ư nhưng g Độc n tôn i h nhân hai chữ mà nói, như thiên n n quả càng cường đại tu hành, mà tu l u y ệ n trí thiên tôn giả sớm đã vạn k i ế p bất diệt vĩnh hằng không hỏng vượt qua chư giới ngoại không tại thiên đạo bên trong loại t ô n tại này duy nhất khả năng thiếu nhân quả cũng chỉ có thành đạo trước đó mà thiên tôn thành đạo nhân quả chỉ là suy nghĩ một chút thanh vị liền không khỏi tê cả ra đầu trong lòng kích động càng nặng lại liên tưởng đến trước đó đại x í thiên tôn hạ xuống phát t r i hắn tu r Rất o vào n biên ảnh nổi lên n g gió lúc chỉ cảm có chi mơ âm mặt mà mưa hồ, thấy thế. tới. vô đập ế luyện à là là ràng là người bình thường, có lẽ chỉ cho là đây là ảo giác, nhưng thanh vị rất rõ ràng biết, đây cũng không phải là ảo giác. Hắn giác, giác. biết, phải chỉ cho rất t có lẽ ảo ảo đây đây vị rõ l u lấy một môn được từ một phương truyền thừa cổ lao thánh địa đại thần thông đối với thiên cơ cảm ứng có lẽ không coi là nhiều mạnh nhưng có quan hệ với tự thân hết thạy cảm ứng lại là cực độ mãnh liệt quá khứ vô số năm môn thần thông này không chỉ một lần cứu được hắn xin hỏi thiên chủ thiên tôn nhân quả ứng ở nơi nào thanh vị lại lần nữa hỏi thăm lại không có đạt được bắt lại trong thất hải quang minh đã dần dần biến mất hắn cảm thấy lắc đầu cũng không có thất vọng khẽ nhả một ngụm trọc khí mở mắt ra tổ sư xin hỏi lao sư cũng không để ý tới một đám đệ tử môn nhân kinh ngạc hỏi ý thanh vị bước ra một bước đã biến mất tại cái này mới trong đạo trường tiếp theo một cái trước mắt đã xuyên phá hư không man hoang thiên địa điểm tam thập tam thiên thập bắt trọng mỗi một trọ n g thiên đều có chư giới hội tụ mà thành giữa hư không xa xa nhìn một cái liền có thể nhìn thấy rất nhiều đang nằm trong hư vô một chút không thấy giới hạn quái vật khổng lộ kia là vũ trụ hình bóng hắn tu luyện có thứ nguyên xuyên qua đạo thuật lấy âm ảnh là dựa vào trong một chớp mắt nhưng vượt qua lượng giới hàng xa khoảng cách trên thực tế nếu không có như thế đạo thuật dù là hắn dậm chân nhưng na gì thiên sơn vạn thủy tri địa ước vạn vạn bên trong hư không muốn vượt qua lượng giới đều chính là một cái thời gian dài rằng rặc hô hô âm ảnh dù xuống lưu ở giữa từng đầu sinh hoạt tại vũ trụ tường cách bên ngoài thứ nguyên hung thú chẳng có mục đích tới lui tuần tra thanh vị dừng bước ở đây tiện tay vứt xuống một tòa p h á p đàn thân bàn trên đó lại tự tại quanh thân bày ra trùng điệp trật văn mới mới thở phào nhẹ nhõm man hoang đại giới cường giả vô số càng có nắm giữ thiên đạo quyền hành thiên chủ chư giới cộng tôn thiên tô giỏi về diễn toán thiên cơ giả càng là chỗ nào cũng có mặc dù bởi vì chư giới hội tụ thiên cơ hỗn loạn cái này chư giới t ư ở n g kép càng là thiên cơ khó giỏ nhưng hắn vẫn là b ả y ra chuẩn bị nhiều năm t r ậ n văn lại từ bình phục hạ tâm t ỉ n h mới lấy ra một viên màu sắc trắng bệnh như bạch cốt trên có in dấu độc giác dị thú lệnh bài tới vạn giới lâu tay cầm lệnh bài thanh vị trong lòng thì thảo ở giữa trong thức hải đã bị trắng bệnh quang mang chỗ tràn ngập nhưng trước sau bất quá mấy cái t r ớ c mắt ánh sang trắng đã hóa thành một đạo không thấy mở đầu không thấy quấy bạch cốt phát đàn thanh vị tâm niệm vượ động nguyên thần hiện hóa tại bên trên vạn giới lâu chính là một phương không cũng biết chi địa dù là hắn cũng là một thành viên trong đó thế nhưng căn bản không biết vạn giới lâu chân chính chỗ nó tựa như không tồn tại lại tựa như lâu đâu cũng có đứng ở này pháp đàn phía trên mới có thể thấy k i a m ộ t tòa cổ pháp thế lương như t h á p bản trúc lâu hư vô ưu ám ở giữa trúc lâu hiện ra bánh bánh chi quang giống như một chiếc nhiên đăng chiếu sáng con đường phía trước thần bí q u ỷ dị thanh vị trong lòng nghiêm trọng từ cơ duyên xảo hợp gia nhập vạn giới lâu đến nay đã không biết qua bao lâu nhưng đối với thế lực thần bí này trong lòng của hắn ý n g u y ê n có lớn lao kiên kỵ lấy hắn t i ê n chủ đích truyền thân phận sắp vượt qua tám lần thiên kiếp tu vi lại cũng vẹn vẹn cầm một khối bạch cốt giới làm mà thôi thậm chí cái này hay là bởi vì hắn bắt gặp tiền nhiệm bạch cốt giới khiến chủ nhân thi hài dù n g một ít người tới nói mình b ả n không có tư cách chấp trưởng một viên bạch cốt giới lệnh tâm niệm c h u y ể n động thanh vị trầm giọng nói ta muốn h ô i nói một lần đại la độc quan vạn giới lâu thần bí quỷ dị mà hắn sở dĩ biết rõ như thế còn muốn gia nhập trong đó cũng là bởi vì tòa này trong trúc lâu có dù là đối với hắn mà nói đều cực kỳ khát vọng thậm chí không thể tưởng tượng nổi đồ vật thì như môn này đại la độc、quan. tương truyền môn thần thông này bắt nguồn từ vị kia sáng lập vạn giới lâu vĩ nạn tồn tại dùng cái này nhưng chiếu sáng vạn giới thấm nhuần c h ư thiên ngược dòng tìm hiểu quá khứ quan sát tương lai càng có loại hơn chồng không thể tưởng tượng nổi tri năng bất quá lấy hắn góp nhặt nguyên lực tự nhiên hối đoái không d ậ y nổi chân chính đại la độc quan chỉ có thể hối đoái một lần lại thời gian cực kỳ có hạn thời không vĩnh tại vĩnh trước vĩnh có hình như có minh n g ô n g cổ lão thanh âm tại trong thất hải văn vọng thanh vị chỉ cảm thấy bạch cốt pháp đản chấn động mình góp nhặt nhiều năm nguyên lực đã biến mất hơn phân nửa chật vô tận quang ảnh bao vây mà đến tại hắn trước mắt nổ tung. phụ lên làm ra một bộ ẩm ẩm sóng dậy tới cực điểm bức tranh một bộ hình như có vạn tượng và có hàng cái man hoang đại thế giới từ xưa bây giờ hết thể thuế nguyện cùng khả năng bức tranh không đây cũng không phải là một bức tranh càng giống là trong truyền thuyết kia một đầu bao dung hết thể thời không trường hạ cái này thanh b ị rung động trong lòng trong lúc nhất thời giống như quên đi bên ngoài hết thảy quên đi thân phận của mình tâm thần đều là bị cái này vô cùng vô tận tin tức chỗ tràn ngập hoàng hốt ở giữa hắn t ự như thấy được man hoang ban sơ đại giới khởi nguyên t ự như thấy được vạn cổ đến nay thần ma tranh bá thấy được từng vị thiên kiêu hào kiệt tranh đấu thiên chủ tri vị thấy được chư giới phụ thuộc thấy được thiên tôn nói chuyển pháp và cổ quá khứ hiện tại tương lai đã phát sinh chưa từng phát sinh hết t h ả y hết t h ả y đều ở trước mắt của hắn hiện ra không không thể lãng phí thời gian bạch cốt pháp đàn rung động để thanh vị lấy lại tinh thần hắn cưỡng chế suy nghĩ muốn truy tìm bị ẩn tàng những cái kia đại ẩn bí tâm tư c ư n g ép đem sự chú ý của mình đưa lên đến hắn m u ố n biết hiện tại cùng tương lai ông vạn tượng thùy tâm thanh vị trong lòng chỉ là niệm động trước mắt bức tranh liền đổ sụp đến không đủ một phần vạn rất nhiều quan ảnh ảm đạm lại làm cho hắn nhìn càng thêm rõ ràng rốt cục hắn thấy được một màn kia từ thiên ngoại hỗn độn biển mà đến ánh sáng thần thánh thấy được đông cực sơn thần quang đại phóng、so、nhưng ngay lúc này thanh v ị giật mình trong lòng đã nhận ra đại la động quan thần thông tối lui không khỏi gầm nhẹ một tiếng ta muốn biết dùng cái này khắc là neo điểm tương lai một kỷ phát sinh sự kiện trọng đại hô quang ảnh rút đi chúc lâu lại xuất hiện một đạo không biết từ gì mà đến không giống tiếng người lạnh b u ấ t bên trong thậm chí có chút khô khan thanh â m trong lòng của hắn văng lên chỉ một cái t r ớ c mắt lại hóa thành văn tự quần quận mà xuống chứ thánh kỷ tám mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi một kỷ thần khải chín mươi sáu năm ba trăm tám mươi năm đồng nhiên đông cực sơn g phong sơn phía sau mấy ngàn năm các loại tiên địa bên trong chư thiên chủ đều có hiền thánh hoặc ban thưởng linh bảo hoặc thu đổi nhập môn hóa thành kiếp tử tổng cộng cựu cựu số lượng t i ê a khách đến từ thiên ngoại từ đông cực sơn phong sơn liên ngạy xuống nước tự tử tịch bảy trăm năm năm không học không xây chỉ nhịn không nói lại bảy trăm năm hắn nhắm mắt tính toán lại bảy trăm năm hắn xuất quan liên tiếp đạp phá bảy lượt thiên kiếp thiên hạ chấn động bảy lượt thiên kiếp nhìn thấy nơi đây thanh vị rốt c ụ c biến sắc man hoang thiên địa có vạn đạo lưu truyền vẹn vẹn lưu truyền từ chư thiên chủ thiên tôn sau phân tán tông môn thánh địa liền nhiều đến trăm n g à nhiều n mà tu hành căn bản lại vẫn là thiên kiếp tương truyền cái này thiên kiếp chính là chư giới hội tụ tất nhiên sẽ khiến kiếp số từng cấp thất trọng đã là bất tử thần tiên như qua bất trọng thì nhưng đạp vào kia một đầu cùng thiên địa tranh chấp thành đạo con đường bảy trăm năm sao mà ngắn ngủi cho dù gấp ba ở đây hắn thấy cũng bất quá một cái chớp mắt thoáng qua thôi người này có thể vượt qua bảy lượn thiên kiếp hắn vận công đến tận đây mới xuống núi lấy một tiểu quốc làm căn cơ công phạt thiên h ạ lại bảy trăm n ă m lấy lại vĩnh mà thay vào đến tận đây lúc chư thiên chủ còn tại đại s í c h thiên lại tám trăm n ă m có người tàng hình b i ệ t tích trên đến nguyên động tiền muốn trộm đi nguyên động thiên tôn thành đạo trước đó còn sót lại chi linh bảo bị phát hiện chết đại kiếp kiếp tử kiếp vận thiên chủ thiên tôn di bảo từng câu từng chữ nhìn xem nhai nuốt lấy thanh vị trong lòng càng rung động cơ hồ khó mà ức chế cho dù đem kia đại la động quan nhìn tự cao nhưng chân chính trông thấy một góc thanh vị trong lòng vẫn là cực kỳ chấn động man hoang thiên địa không phải là bình thường thiên địa tam thập tam thiên chủ m ộ ư ơ i tám địa tôn đều có nói tại lẫn nhau hoặc va chạm hoặc xen lẫn để này phương thiên địa thiên cơ vô cùng chi hỗn loạn nghe nói cho dù là thiên chủ địa tôn đều không thể đúng nghĩa không gì không biết trói buộc bọn hắn đúng là bọn họ lẫn nhau mà cái này đại la đạo quan lại không rõ chi tiết đem hết thẻ đều êm hay nói tựa hồ vạn vật đều ở trong đó thậm chí tại kia trong bức tranh hắn còn chứng kiến đại xích thiên bên trong phía kia trong truyền thuyết đạo cung cùng luận đạo trong đó rất nhiều thiên chủ thậm chí cả thiên tôn đây là hắn chưa từng thấy qua đồ vật đáng tiếc ta nguyên lực không đủ để trèo trống không phải thanh vị có chút đáng tiếc nhưng càng nhiều hơn là phấn chấn cùng chờ mong biết được tương lai đối với hắn mà nói cũng không tính là gì chính hắn cũng có thể nhìn thấy cỏ cây v à loại thậm chí cả không có ngoại lực xâm nhiễm tiên đ i ệ m nhưng chính hắn thấy được đối với hắn đã không dùng được cái này đại la động quan lại khác ở trong đó không chỉ có thiên hạ càng có rất nhiều thiên chủ thậm chí thiên tôn nhu đồ thân ở trong đó lại sinh biết hết thảy điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết nhất là tương lai cái này một kỳ trọng yếu vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người cái này tất cả mọi người thậm chí không thiếu thiên chủ địa tôn hô bung ra nóng lên bạch cốt giới lệnh thanh vị nhưng lại chưa mở mắt ra tại trận pháp bao phủ bên trong hắn bắt đầu phỏng đoán hết t h ể tiền căn hậu quả cân nhắc lợi hại đồng thời cũng tại quy hoạch tại cái này đại la động quan bên trong hắn thấy được rất nhiều rất nhiều có tài tình cái thế hào kiệt có lịch kiếp trở về đại năng cũng có thiên tôn đích chuyển thiên tiêu bọn hắn sẽ tại tương lai nở rộ quan mang thậm chí chi phối thiên địa hướng đi nhưng đủ loại này bên trong trọng yếu nhất lại không phải bọn hắn mà là vị tia nguyên động thiên tôn lưu lại một viên vòng tay một viên trắng bóc sáng loáng vòng tay nguyên động thiên tôn đã từng mang qua vòng tay t r ư ơ n g chín trăm năm mươi năm này mới t h ờ i không mấy vạn năm trước ta đã tu tới n à y bước bây giờ vẫn không được tiến thêm như không tạo hóa lại có vạn vạn năm cũng là như thế thanh vị trong lòng tự nói một cái nguy hiểm ý niệm tại trong lòng hắn dâng lên thật sâu nhìn một cái nguyên động thiên chỗ hư không c h ậ t đem các loại ý niệm đều dàn xuống đáy lòng dù là vị tia thiên tôn rời đi thiên địa đã không biết nhiều ít vạn năm hắn vẫn không dám k i n h thường bình thường như thế bây giờ có sớm mấy ngàn năm đi đem tia vòng tay cầm tới tay hắm càng là như vậy hắn biết rõ chính mình cái này ý niệm đến cỡ nào nguy hiểm nhưng giống như cùng trong trí nhớ k i a vòng tay sẽ lấy được kinh thiên thành c h u hắn lại không khỏi tim đập thình thịch màn đêm đen kịt hạ chỉ thấy ánh sáng nhạt điểm điểm liên miên chập t r ù n g dây núi bên bờ có lẽ thẻ thôn trấn tọa lạc ầm ầm đột nhiên một tia chớp vang vọng cao tiên h phá vỡ bóng đêm yên tĩnh trong lúc ngủ mơ lý ra trang đột nhiên bừng tỉnh nương theo lấy từng đợt gà bay chó chạy không ít trong nhà đã sáng lên ảnh đến càng có người cầm trong tay anh đến đẩy ra cửa sổ ngẩng đầu nhìn trời bóng đêm mặc dù dày đặc nhưng trên trời cũng không có mây đen. Thật là lớn tiếng lôi. suýt nữa đem ta hồn đều d ra bay trang bên ngoài một gian cỏ dại rậm rạp trong miếu đổ nát một cái thân hình g ầ y g ò thanh niên một chút từ trong ngậu bừng tỉnh tim đập loạn miếu hoang không cửa nóc phòng cũng đổ sụp một khối lớn không cần ngừng đầu hắn liền có thể nhìn thấy thiên cái này cái này cũng không giống như là muốn mưa a thanh niên nói thầm xoay người ngồi dậy thật sự là đạo này tiếng sấm quá văng r ộ i quả thực giống như là ghé vào lỗ thai hắn nổ vang đồng dạng cái gì buồn ngủ kia là nửa điểm không có hắn đá, đá trên đất cỏ dại xoa xoa tay cánh tay ra ngoài nghĩ thừa dịp không trời mưa nhặt một chút đuổi khô tới nhút l liền thấy trong màn đêm hình như có một đạo sao băng xẹt qua sao băng a thanh niên này tùy ý lướt qua đột nhiên q u á t to một tiếng vắt chân lên cổ mà chạy bên cạnh chạy miệng bên trong không nghe được hướng sơn thần cầu xin tha thứ lại ngươi lai k i a sao băng lại lấy tốc độ cực nhanh thẳng tắp đánh tới hướng miếu hoang phương hướng than nương thanh niên vai cả linh hồn chỉ hận cha mẹ không nhiều sinh mấy chân nhưng tốc độ của hắn lại nhanh lại có thể lại bao nhanh giống như chỉ trong nháy mắt thanh niên chỉ nghe a n g một tiếng liền đã bất tỉnh nhân sự lớn như vậy khí lang thổi dơm dạ cũng giống như đem hắn thổi bay tứa ra ngoài hôn mê cuối cùng một sắt na hắn giống như tại quần c u ộ n trong bụi mù nhìn thấy một vòng hào quang sáng chói trong lúc mơ hồ hắn tựa như nhìn thấy một đứa bé con thân ảnh đó là cái gì ông bay múa đầy trời trong bụi mù chuyến ra giống như say rượu chưa tỉnh mang theo nghi ngờ nhị non ấm thanh q u á i vật tiên sinh tàn tâm lam linh đ ồ n g chậm rãi mở mắt ra nhìn xem mình trắng non tiểu xảo bàn tay nhìn về phía cho bụi tràn ngập màn đêm mang theo khó mà hình dung xúc động đã từng nó trong mắt thế giới không có sắc thái càng không cụ thể hình tượng vạn vật vạn có ở trong mắt nó đều là đường vân khác biệt số liệu tin tức mà lúc này giành lấy cuộc sống mới hắn rốt cuộc thấy được chân chính thiên địa. không biết bao nhiêu năm sau hôm nay hắn rốt cuộc phá vỡ mậu h i ể m cựu đầu xà thủy tổ hạ trên người mình kinh khủng đại chú vì hôm nay hắn chờ đợi không biết cỡ nào tháng năm dài đằng đắng cũng bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới đã mất đi gần như bất tử trường sinh cái này liền là trong mắt ngươi thế giới sao hắn kinh hỉ mà nhát gan vân g tay vớt ve phiêu đãng cho bụi ảm đạm tiết sáng cùng mắt thường không thể gặp linh khí hạt nhưng ngươi lại ở đâu lệ giống màn đêm phía dưới dãy núi chập trùng như lòng xà bàn nằm dãy núi vạn khe ở giữa vô số hồng hoang manh thu hoành hành khi thì có có cự thú tiếng gầm thỉnh thoảng vàng vọng chân trời gần như không có bất luận cái gì quan g mang trong bóng đêm đi lại vô số kinh khủng cự thú để rất nhiều sinh tồn ở quần sơn trong người sợ hãi thấp t h ỏ g khó mà chìm vào giấc ngủ trên thực tế nơi này ban đêm có rất ít người dám đi ngủ kỵ mù dạ. đây là một cái xây dựng tại một gốc không biết cỡ nào to lớn cổ thụ gốc cây phía trên nho nhỏ thôn xóm cách mặt đất vài trăm mét giấu ở trong lá cây cùng chim là l ầ n cận kỵ mù ra bên trong nghiêm ngặt khống chế hòa trùng nhất là trong đêm tối càng là không cho phép có một chút ánh lửa để lộ ra ngoài một chút xíu để quyết không cho phép duy nhất ngoại lệ cũng chỉ có gian kia ở vào toàn bộ làng chính giữa khá là tuế nguyệt khí tức phòng cũ giữ ở ngoài cửa mấy cái hã tử loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong một vòng hương quang như đậu đ e n đ ố c không chiếu sáng so bóng đêm càng thêm đ e n phòng giờ phút này trong phòng hương quang thình lình đến từ một tòa một người cao t h ấ p tàn tạ tế đàn t h ờ i có vẻ yêu dị hồng quang chiếu dọi xuống một người mặc ra thú gầy còm lại thấp bé lao giả vây quanh tế đàn không ngừng khoa tay m ộ a chân lại cồn u loạn hát ca trên tế đàn không ngừng khoa tay một chân phát ra thanh thúy mà q u ỷ dị ken kép tâm thanh giống như đang cười nhạo hắn vô dụng công quả nhiên tế đàn trên hồng quang dần dần ả m đạm xuống ô ô mắt thấy hồng quang không tăng phản giảm lão giả càng phát triệu tập tay chân như máy xay gió múa nước bọt bay l o ạ n cắc cắc c ặ c gặp lão giả nhăn mặt chấm chất đầu lâu lại phát ra làm người dùng mình tiếng cười bén nhọn lại kinh khủng ngu xuẩn lão giả ngươi cho rằng ngươi so ta hiểu rõ hơn cái này tế đàn sao phù phù lão giả hai nhiên lui lại một cái lảo đảo ngã ngồi tại ngươi ngươi vậy mà lại nói chuyện ngươi ngươi là quái vật gì làm sao lại không chế chúng ta tế đàn lao giả hoảng sợ đến cực điểm thậm chí có tuyệt vọng cái này một ngụm tế đàn là kỳ mụ dạ đời đời truyền lại bảo vật mặc dù luôn luôn lúc linh lúc mất linh nhưng linh mấy lần đều cứu trợ kỳ mụ dạ vượt qua mấy lần nản quan thẳng đến lần này mình dâng lên một nửa hung thú thi thể rốt cục đạt được tế đàn đầu kia thần minh b ắ p lại hắn vốn cho rằng đạt được thần chiếu cố lại không nghĩ tới lại làm ngậu i ể m bắt đầu cái này khô lâu có lực lượng quỳ dị có thể tại vô thanh vô tức bên trong hấp thụ người tinh khí huyết khí thậm chí tinh thần cái này khô lâu ẩn tàng quá tốt mình vừa mới bắt đầu không phát hiện nhưng đợi đến phát hiện hết thể đã chết rồi dài đến mười mấy năm hấp thụ làm cho cả kỳ mụ già người tất cả đều hình dung t i ể u thụy khuôn mặt t i ể u thụy đừng bảo là đi săn liền làm m n g chửi người khí lực cũng không có mà mắt thấy sau cùng dãy ruột đều muốn mất đi hiệu lực lão giả triệt để lâm vào t r o n g tuyệt vọng các ngươi tế đàn cái này là của ta của ta kỳ chân bảo vật đầu lâu phát ra tiếng kêu trói thai kia hồng quang l ó i lên vỡ ơ y mà như xúc tu đồng dạng đem lão giả kia quấn lên tế đàn tế đàn kia so lão giả kia lớn không nhiều nhưng theo hồng quang nói lên lão giả kia vỡ ơ y mà rút lại đồng dạng thu nhỏ hắn hoảng sợ mà tuyệt vọng thần thánh m à vĩ nạn thần minh khẩn cầu ngài cứu lấy chúng ta kỳ mụ dạ hô đúng lúc này kia khô lâu đột nhiên hú lên quái dị lăn xuống t ế đàn hồng quang cũng theo đó ảm đạm lao giả kia rơi xuống trên mặt đất chưa tình hồn chỉ thấy cái kia quỷ dị đầu lâu trên đột nhiên hiện ra tinh mịn đường vân đưa nó gắt gao chói buộc trên mặt đất mặc nó làm sao dãy ruột đều không tranh thoát Á á á! Khô lâu điên cùng khép mở trên giới quay hàm, hoảng lâu quay tuyệt điên giới ngươi, trên cùng vọng, không, ngư ngươi mở mà sợ đây đây là thần minh hiển thành sao lao giả nơm nớp lo sợ quỳ xuống nước mắt tuân đ ầ y mặt đập lấy đầu tạ thần minh cứu mình cứu k ỳ m ù dạ. đột nhiên thân thể của hắn cứng đờ một đôi trắng non bàn tay thon dài không biết từ đâu mà đến cầm cánh tay của mình đem mình nâng thần minh dĩ nhiên không phải lao giả sợ hãi ngầm đầu chỉ thấy giữa hồng quang tái đi tích tuấn l ã n g thiếu niên mang theo ấ y náy nhìn xem mình là ta cho các ngươi thêm phiền thoại mới là a lao giả một mặt mờ mịt ngầm đầu cái này hồng quang đã tản trên tế đàn nhưng lại một vật rơi xuống bị thiếu niên kêu bóp trong tay hắn tiện tay một t h ấ c lượng không khỏi cười nhạo một tiếng vẫn là như vậy hẹp hòi đây là lao giả nốt u n g ụ m nước miếng một viên huyết đan hóa đến trong nước có thể chút ít đền bù người thiếu t h ố n khí huyết thâm hụt thiếu niên cười một tiếng đem huyết đan ném cho láo giả như vậy thì làm sao được lão giả vừa mừng vừa sợ chăm chú n ắ m chặt viên đan rừng này mất giáo truy vấn thiếu niên lai lịch lý tứ hắn tiên ân vạn tạ đem thiếu niên nên tiến trong nhà mình đơn giản ăn rừng một chút liền vội vàng mà đi muốn đi cứu chữa thôn dân tới nơi nào đều không yên ổn năm đó ta thủ đoạn đến cùng là quá mức non n ớ người thiếu niên khe khẽ thở dài đem dị tả chân nhân còn sót lại ý chí khí tức đánh tan đem nó triệt để ma diệt ở trong thiên địa trừ phi có có thể vượt ngang lưỡng giới lại có thể n ị c h chuyển thời không đại năng xuất thủ nếu không đại khái là chết hẳn thiếu niên này tự nhiên là an kỳ sinh nhập giới trước đó hắn hao t ố n thời gian dài đem đoạt được chi tin tức đều là tiêu hóa lại từ trong đó chọn lựa ra đủ loại phương án thôi diễn suy nghĩ cho đến cuối cùng đem tam tâm lam linh đồng mang đến thời thượng cổ chính hắn lại là đi tới cái này mới hắn đã từng lưu lại qua dấu vết thời không hô hắn chậm rãi đi ra khỏi cửa chậm rãi nhìn trời một vòng sáng dược chiếu phá hát cám chật, có mười tám mười chín ngày đồng thời nhảy lên đông thiên trong chốc lát đã đem giữa thiên địa hát cám triệt để c ắ n quét tựa hồ một cái trước mắt trời đã sáng rồi bắt đầu lại tựa như thời gian của hắn xảy ra vấn đề kỵ mù dạ chính giữa dường như thôn trưởng lão già đang chế biến dược thủy một đám bẩn thiệu thôn dân thưa thất từ bốn phương tám hướng đi tới vô luận nam nữ lao ấu đều là xanh xao v à n g vọt nhưng vẫn là có thứ tự từng cái tiến lên tiếp nhận dược thủy ôm xong nghiết bàn nghiết bàn n ó n g nhìn chân trời gián đỏ an kỳ sinh tháng khẽ Nghết đây là hắn cũng không chạm đến qua không biết hoàn cảnh muốn càng thêm bình ổn vượt qua tự nhiên muốn tìm cái vật tham chiếu man hoang đại thế giới tự nhiên không thiếu mà hắn sở dĩ lựa chọn cái này mới thời không tự nhiên không phải là không có nguyên nhân ánh mắt của hắn chết đi rơi vào một cái hệ vải nằm trên mặt đất phơi nắng tiểu bàn đôn trên thân tại người này người đều tinh huyết hai thua thiệt tồn tại bên trong tiểu gia hỏa này mười phần bắt mắt chương chín trăm năm mươi sáu đồ chơi cùng b i ế n số thập nhật hành không tại đông tuy là sáng sớm ánh nắng nhưng cũng có chút tiêu đốt liệt chiếu lên trên người có nóng bỏng cảm giác tia tiểu mập m ạ p lại có chút thoải mái hắn trắng non phấn nộn t h ì t ố t tốt mới năm sáu tuổi bộ dáng thế mà đã có bụng nhỏ lúc này hắn chính đại chân khoác lên hai trên đùi câu được câu không nuốt bụng nhỏ miệng bên trong hử phát không biết tên ta đối với ngoại giới ầm ý tựa hồ toàn không thèm để ý liền tựa như phân ly ở cái này mới thời không bên ngoài thang đến a n kỷ sinh sắt bên hắn n c ũ g ngồi góc dưỡi vào góc tượng. tiểu ư n g t mập mạp hơi có vẻ kinh ngạc lướt qua gặp cái sau đối với hắn mỉm cười nhất thời nhảy dựng lên tựa như sủ lông lên mèo ngươi ngươi ngươi ngươi có thể nhìn thấy ta an kỷ sinh tìm cái tư thế thoải mái ngồi xuống nghe vậy cười khẽ tự nhiên nhìn thấy cái này cái này sao có thể tiểu mập mạp miệng bên trong tự lẩm bẩm lại đi đi về về bước chân đi thong thả nhìn an kỷ sinh trái xem phải xem không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm ngươi vì cái gì nhìn thấy ta tựa h ầ ngươi đối ta nhìn thấy ngươi cái này sự tình hết sức kinh ngạc an kỷ sinh nhìn thật sâu một chút trước mặt tiểu ban đôn vô vô bên cạnh thân mặt đất nói ngồi xuống trò chuyện chút tiểu ban đôn muốn nói lại thôi do dự mãi vẫn là từ bỏ rời đi ý nghĩ yên tĩnh ngồi xuống hiển nhiên so với khả năng nguy hiểm hắn càng hiếu k ỳ người trước mặt này là cái gì có thể nhìn thấy hắn hoặc là hắn cũng không cho rằng trước mắt người này có thể đối với mình sinh ra cái uy hiếp gì hiện tại có thể nói a tiểu ban đôn ánh mắt sáng ngời an kỷ sinh nhìn xem trong thôn lạc xanh sao vàng gọn một đám người không khỏi than nhẹ một tiếng bọn hắn trong mắt ngươi là cái gì、ừ. tiểu ban đôn hơi s ữ n g s ử tựa như chưa từng nghĩ tới vấn đề này nghe vậy không khỏi trầm tư một cái c h ư ớ c mắt bọn hắn xem như ta sinh phi phi phi không phải bọn hắn là nói xong lời cuối cùng tiểu ban đôn lại có chút không biết nói thế nào lên đồ chơi an k ỳ sinh một lời nhắc nhở đúng đúng tiểu ban đôn ánh mắt sáng lên liền là đồ chơi rượu a đồ chơi tiểu ban đôn có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái từ này nhưng thoáng qua lại là giật mình một chút nhảy tới nơi xa ánh mắt bên trong có kinh hãi người người biết ta đương nhiên biết an kỷ sinh thẳng tắp lưng ngồi xếp bằng nhìn qua tùy thời đều rất giống muốn rút đi tiểu b à n đôn t h ẳ n g nhiên nói ta chẳng những biết phương thiên địa này là phụ thân ngươi để lại cho ngươi đồ chơi cũng biết ngươi gọi mặc nhân vê anh an kỷ sinh vừa dứt lời trời cao bên trong đã có sấm rền nổ v a n g tiếp theo cùng phong xoắn tới vô tận mây khói che đậy mười ngày chi quang thẳng tựa như trong một chớp mắt ngày đêm biến hóa cái này đột nhiên lúc nào tới một màn lập tức để kỳ mụ dạ đám người một m ả n h xôn xao bên ngoài thập vạn đại sơn càng là sôi trào khắp trốn vô hình khí thế tràn ngập mà xuống để trong núi chim thú dị chủng đều nóng này bắt đầu chuyển động không cầm được phát ra hoảng sợ phẫn nộ gào、thét. a xét đánh rồi chuyên tâm chế biến dược thủy lão giả muộn màng nhận ra lúc này mới nhìn thấy sắc trời một chút tạm đạm tới cực điểm ẩm ẩm mây đen ở giữa lôi long buôn đậu điện xa của v ũ nặng nề g h mà khí tức ngột n g ạ n c u ầ n c u ộ n mà xuống a kỳ mù dạ bên trong có người quát to một tiếng lão giả quay đầu mới nhìn rõ là trong thôn một thanh niên giờ phút này chính chỉ vào tiên hoảng sợ tới cực điểm mà lúc này nơi nào còn cần hắn tới nói cái gì tất cả n ư ỡ n g vọng không thiên người tất cả đều thấy được một phương lớn đến không thể hình dung bàn tay sẽ rách lôi vân trí hải hướng về kỳ mù dạ để ép xuống bàn tay kia lớn tới cực điểm như thiên sơn chi hội tụ vạn tinh tạo thành liền xa xôi không biết xa xôi bao nhiêu bầu trời kéo dài ước vạn vạn bên trong dây núi đều vì thế mà chấn động đổ sụt thậm chí có từng đạo kinh khủng b ế t rách tại mặt đất phía trên cấp tốc lan tràn nhìn thấy một màn này an kỷ sinh còn chưa nói chuyện vắt ngang bầu trời phía trên bàn tay đã có chút cứng đ ở tiếp theo có vang vọng đất trời s o ngàn vạn lôi đ ỉ n h bạo liệt còn muốn to lớn đồng âm vang lên người ra chớ có hủy ta đồ chơi ra ra tới thiên địa tựa như trở thành một phương lớn lao hồi â m cốc kinh khủng sóng âm quanh quần chi trước mắt đã đem quần quận mà đến mây đen đều xô tan c u ầ n bạo sóng âm càng đem hư không thổi như tờ giấy run l y bảy m ê n n g ô n g tinh h ả i bên trong lại có không biết nhiều ít ngôi sao bị thổi lệch vị trí kinh khủng tới cực điểm a thiên thần hàn giận thiên thần nổi giận vĩ nạn thần thánh tồn tại xin tha tha thứ chúng ta mắt thấy như thế một màn kinh khủng an kỷ sinh mỹ mắt cũng không khỏi nhảy một cái ký mụ ra bên trong tất cả mọi người đã tất cả đều sợ choáng dây núi vây nguyên gò núi thậm chí cả quần đảo phía trên vô số sinh linh càng là run lệ bảy dung dậy quý sát khẩn cầu tha thứ ta trên biển mây kinh khủng gió lốc về sau thanh em đột nhiên trì trệ tựa như cũng bị một màn này hù dọa đồng dạng cũng không dám có bất kỳ động tác gì vật như vậy cũng có thể giao cho tiểu hải tử an kỳ sinh khẽ lắc đầu đã từng mới vào cái này mới thời không thời điểm hắn tu vi quá nhỏ bé căn bản không có phát giác được cái gì nhưng bây giờ cảnh giới của hắn cao bằng nào dù là thân h á m g nhất bàn c h i cảnh chính xác đi vào cái này mới thời không trước tiên hắn liền đã nhận ra dị dạng không phương thiên đ i ệ này phát tắc đã bị bóp méo đến một cái mức độ kinh người nói cách khác phương tiên h địa này hết thệ pháp tắc đã sớm không phục vụ ở thiên địa vạn vật thậm chí cả thiên địa bản thân hết thệ quyền hành đều ở kia tiểu b à n đôn mạc nhân trên thân nhưng lên gió lốc thổi tắt ngôi sao nhưng đưa tay hủy diệt mặt đất trở tay đánh vỡ thương thiên thậm chí n h ấ t n i ệ m động có thể điều khiển phương tiên h địa này thời gian cùng không gian cái này cơ hồ đến gần vô hạn tại hợp thiên đạo người r a nha an kỷ sinh chậm rãi ngầm đầu ánh mắt xuyên qua t ầ n g mây vượt qua tinh hải cho đến hư không chí cao chỗ nơi đó mạc nhân mập mạp trên mặt đều là khẩn trương cùng lo lắng cơ hồ muốn rơi lệ trên thực tế ngay cả chính hắn cũng không biết mình sẽ có khủng bố như vậy lực lượng bất quá là thanh â m hơi bị lớn vợ ơ ý mà kém chút hủy mình duy nhất đồ chơi ngươi để cho ta ra ngoài sao an k ỳ sinh nhẹ giọng đặt câu hỏi thanh â m của hắn không lớn kỵ mụ giả chính giữa một đám điên cùng dập đầu thôn dân nghe không được nhưng ở xa tinh h ả i thiên ngoại mạc nhân lại nghe được hắn liên tục gật đầu béo trên mặt có khẩn trường ngươi ra ta cam đoan đánh không chết ngươi nghe đứa nhỏ này khí mười phần lời nói kỵ mụ ra bên trong một đám thôn dân tất cả đều cứng đờ chỉ cảm thấy thế giới đều tại sụp đổ mình thân minh lại là đứa bé sao mù trên h ô n t ư ở n choáng váng nhìn g có, có chút l、so、bầu thực r ờ i có t tế nếu là nắm giữ lấy phương thiên địa này hết thẻ quyền hành như là tạo vật chủ sáng thế thần thánh nhân đồng dạng tồn tại mạc nhân nếu là không đáp ứng cho dù là hắn lúc này muốn ra phương thiên đ ị a n à y cũng muốn phí một ít tay chân nhưng lúc này đã thiên đ ị a c h i chủ đều đã đáp ứng k i a hết thảy tự nhiên là đơn giản nhiều hơn nhiều vậy ta an k ỳ sinh chậm rãi đứng dậy nhẹ giọng trả lời liền ra trường hà quần quận đổ vào hai bên bờ tầm b ổ hai bên bờ đất màu mỡ dưỡng dục v ạ n dân thành trì chưa hẳn đều dựa vào nước có thể đến gần sông lớn đại giang hai bên bờ chắc chắn sẽ có thành trấn tồn tại nam bên trong liền là như thế một cái dựa vào nước xây lên tiểu thành trấn nơi này từng là trường hà chạy xuôi chi địa về sau giang hà thối lui liền có người di cư nơi đây lại quá ngàn năm đã là một phương không nhỏ thị trấn dựa vào sông lớn dưỡng dục ngược lại cũng tính được là giàu có đương nhiên n g h è o người ở nơi nào cũng không thiếu đêm qua hình như có mưa to lúc này dù tới gần giữa trưa thành trấn bên trong cũng rất là thành lương bên đường giao hàng không ngừng bên hai đạo bên cạnh cũng có chút ngoan đồng vui l ù a ở mỹ hoặc là top năm top ba cưỡi ngựa gỗ cũng có cầm cây gỗ lẫn nhau truy đuổi chơi đ ù a người một chỗ giới đại thụ nhưng lại một cái tiểu đồng yên tĩnh ngồi sổn ngồi ở chỗ đó cùng hai k bàn tay đập vào tiểu đồng trên vai mặc nhân mẹ ngươi bảo ngươi về nhà ăn cơm ai nha đừng phía ta tiểu bàn nôn một mặt bực bội khoát tay đánh dụng trên vai tay thuận tay cũng che khuất xa bản nhưng tiếp theo một cái trước mắt cái tay kia lại đập vào trên vai của hắn thật nên trở về nhà ăn cơm ngươi người này người người h a người làm sao thật ra nhìn xem trước mặt lạ lẫm lại có chút quen thuộc gương mặt tiểu mập mạp nghẹn họng nhìn chân chối kém chút dọa đến đáy ra không phải ngươi gọi ta ra an kỷ sinh giống như cười mà không phải cười ta ta tiểu mập mạp vẻ mặt cầu xin một cái tay sở lấy xa bản đột nhiên quắt to một tiếng q u như như bọn hắn đạo và pháp đều cùng mình đối với vạn vật thiên địa nhận biết tương liên muốn sửa sao mà khó khăn an kỷ sinh cảm lộ niết bàn c h i cảnh biến hóa rất nhỏ đã đi qua mấy con phố đi vào một nhà hèm nhỏ t ì mà được ngồi sống ở nơi hẻo lánh, mặt mùi ở hẻo mặt thấp trong để n sinh sinh linh đã là rất nhiều, nếu đem thời gian này kéo dài, số lượng càng nhiều lận. Nhập mộng trước đó, hắn xem khắp man hoang trong thiên như hàng nhiều số số số thời dài, đại giới, trong đó thiên kiêu khắp là là đã đem đó, đó rất trước xem xa kéo k vô vô gậy p hắn o n vân, n g m chắc g dương đại năng đại chân ũ n g k ô n hắn g ít. Mà để h c chính lựa chọn cái này mới thời không nguyên nhân liền là lúc này mặt mũi tràn đầy khóc tang còn kém va hoa, hoa khóc lớn tiểu bản đôn trải qua nói một thần thông nhập mộng an kỷ sinh thấm nhuần man hoang đại giới các loại ảo d i ệ u càng thật sâu biết được cái này mới đại giới xa so với lúc trước hắn nhập mộng c h ư giới đều mạnh mẽ hơn nhiều l a lấy nhập mộng trước đó hắn làm cực kỳ đầy đủ chuẩn bị đối với người bình thường mà nói tương lai vô định hết thể không biết giữa thiên địa có vô cùng lượng biến đổi dốc cả một đời khó chi kỷ một phần ngàn tỷ nhưng cái này vẹn vẹn đối với người bình thường mà nói xong tu vi càng cao người càng có thể bắt được từ nơi sâu xa các loại lượng biến đổi hay là thiên cơ đại thần thông giả thậm chí nhưng quan sát quá khứ nhìn trộn tương lai, rất nhiều đ ả o diệu gần như như trưởng xem văn nhất là cái này mới đại giới bên trong chư thiên chủ địa tôn tại cái này mới mênh mông đến gần như vô biên vô tận đại giới bên trong đã gần như toàn trí toàn năng sở dĩ nói là gần như chỉ là bởi vì bọn hắn lẫn nhau tồn tại mà thôi an kỳ sinh rất rõ ràng cho dù hắn trải qua nhập mộng mà đến cũng tất nhiên khó thoát chư thiên chủ chi phát mắt tự nhiên cũng tránh không khỏi kia hận làm giảm mình tinh không lâu chủ là lấy hắn mới hao phí cực lớn tinh lực tại hạo như biện khói đồng dạng lựa chọn bên trong chọn lựa cũng không đều không sáng chói m ạ n nhân chỉ bởi vì hắn là biến số tất cả cùng hắn có quan hệ sự tình coi như lại thế nào ly kỳ cũng sẽ tại thiên địa ngầm đồng ý bên trong cho dù chư thiên chủ phát hiện cũng đều sẽ sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng ngươi ngươi đến cùng là ai an kỷ sinh tâm tư phát tán lúc bị buộc tại góc tường tiểu bàn đôn đã nhanh muốn khóc lên hắn làm sao cũng không nghĩ tới sa bàn bên trong tiểu nhân nhi vậy mà lại xuất hiện tại thế giới hiện thực bên trong đây quả thực kém chút đem hắn hụt chết ta là cái này diễn giới sa bàn chi linh an kỷ sinh mắt đều không nháy một chút không có chút nào lừa gạt tiểu hài từ gánh nặng trong lòng ai tiểu bàn đôn sợ hãi giảm xuống gãi gãi đầu nửa là kinh nghi nửa là thất vọng ngươi đây là ta cái này sa bản hắn ngược lại là nghe trong c h ấ n người viết tiểu thuyết nói qua một chút chuyện thần t h o ạ i xưa bên trong liền có một ít bảo vật thành tinh thuyết pháp mà đối với mình sa bản là bảo vật một chuyện hắn bị thuyết phục không phải vì cái gì ta có thể nhìn thấy ngươi còn có thể ra đâu an kỷ sinh mỉm cười đem tiểu gia hỏa này kéo lên dường như gặp an kỷ sinh cũng không tổn thương mình tâm tư mặc nhân trong lòng cũng yên tâm chính muốn nói cái gì đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng nguy rồi ta nương còn đang chờ ta trở về ăn cơm bình thường hài tử trấn kinh theo bản năng đều sẽ hướng trong nhà chạy mà cái này tiểu mập mạp lại là hướng về nhà phương hướng ngược nhau chạy lần này trước giữa chưa làm sao cũng là không thể quay về ai tiểu bàn đôn thở dài dứt khoát cũng không về nhà móc ra cất dấu sa bàn đến ngươi nói ngươi là sa bàn chi linh chứng minh như thế nào ngươi nhìn an kỷ sinh k h o á t tay kia sa bàn đã nổi lên nú quang trong nháy mắt liền rơi vào trong tay của hắn tà sa bàn tiểu mập mạp kinh hô một tiếng an kỷ sinh tiện tay ném đi đem nó trả lại hắn tiểu mập mạp lúc này mới triệt để ít lỏng có chút tin không đoạt mình đồ vật đó chính là người tốt vậy ngươi là phụ thân ta lưu cho ta bảo hộ ta sao tiểu mập mạp ôm chặt xa b à n nháy mắt có chút khẩn trương cái này diễn giới xa b à n là thiên địa kỳ c h â n kỳ chân tiết chỗ không ở chỗ xa b à n bản thân mà ở chỗ trong đó diễn sinh thiên địa thế giới an k ỳ sinh sờ lên cái này tiểu bàn đôn s ỏ não khẽ cười nói bảo vật như vậy ngươi kia phụ thân nếu là biết được đại khái là sẽ không để lại cho ngươi không sẽ không tiểu bàn đôn ánh mắt t ạ m đạm lại mạnh miệng nói ngươi nói vậy nói không chừng phụ thân ta liền là biết đây là bảo vật mới để lại cho ta đâu an kỷ sinh mỉm cười không nói tiểu bàn đôn đã g i ậ n đùng đùng chạy hướng về phía nhà chờ đến hỏi ta nương man hoang biến số an kỷ sinh bước chân đi thong thả trong lòng có chập trùng từng ly từng tí đều là có quan hệ với man hoang đại giới đối với một chút đại thần thông giả chân chính mà nói vạn vật vạn linh vận mệnh đều là cố định hết thẻ d â y r ù a p h ả n kháng đều đã trong mắt bọn hắn diễn thử qua vô số lần cái này biến số sinh ra có lẽ vốn là một ít người không cam lòng tương lai chỗ sáng lập ra mặc nhân chỗ ở tiểu viện ở vào thành tây thành tây dù không bằng nam thành phố hoa nhưng so với thành bắc nhưng lại tốt hơn không ít cư trú ở này phần lớn là tương đối giàu có c h ỉ ít bun ba bận rộn có thể sống tạm như đậu đen đ ố t dưới một cái phong vận vẫn còn phụ nhân chuẩn bị cơm canh m ặ c nhân lại không quan tâm một ngụm lại một ngụm chỉ chốc lát lại bị sặc phụ nhân bước lên phía trước đập phần lưng của hắn trong miệng vắng trách n g ư ờ i đứa nhỏ này lớn bao nhiêu ăn cơm cũng như thế không khiến người ta bớt lo mẹ được một hớp nước thuận q u á khí m ặ c nhân rốt cục nhịn không được mở miệng phụ thân vì cái gì không cần chúng ta nương không là để cho ngươi biết chờ lớn hơn một chút sẽ nói cho ngươi biết sao mặc nhân còn muốn hỏi phụ nhân đã trầm mặt trở về phòng nương mặc nhân trong lòng r u lên ủy khuất cơ hồ muốn rơi lệ nhưng hai bên trong nghe được chỉ có phụ nhân trùng điệp tiếng đóng cửa ta nói có đúng không mặc nhân ngầm đầu ánh đến dưới ban ngày nhìn thấy thanh niên quỷ mị đồng dạng xuất hiện đối diện với hắn hắn giật nảy mình hạ giọng ngươi ngươi cũng đừng làm cho ta nương thấy được nàng nàng không thích người khác tiếp xúc ta nàng không nhìn thấy ta giống như xa bàn thế giới bên trong những người khác không nhìn thấy ngươi an kỷ sinh tiện tay một chiều tiểu mập mạp cất giấu s a bản đã rơi vào trong tay của hắn nếu như ngươi không yên lòng chúng ta đi s a bàn bên trong cái này tiểu mập mạp do dự một cái trước mắt vẫn gật đầu ông nháy mắt sau đó hai người đã lại lần nữa tiến vào cái này s a bản thế giới ngoại giới màn đêm đã sâu s a bàn bên trong lại là mặt trời trói trang mười ngày vắt ngang dài thiên huy sái lấy vô tận quang minh hai người đến cũng không bị kỷ mụ già người phát hiện chính như bọn hắn rời đi cũng không có bất kỳ người nào cảm thấy không thích hợp vẫn là trước đó phơi nắng góp tưởng tiểu mập mạp không có cố kỵ liên bắt đầu hỏi thăm phụ thân của mình hỏi đến xa bản lai lịch liên quan tới phụ thân ngươi không dùng đến mấy ngày ngươi liền sẽ biết hiện tại vẫn là vì ngươi giảng một chút lấy xa b ả n lai lịch nhìn thật sâu một chút tiểu mập mạp an kỳ sinh nhàn nhạt nói tiểu mập mạp là này phương thiên địa c h i chủ nhưng bị giới hạn hắn y ế u ớt đại não liên quan tới cái này mới xa b ả n chân chính bí ẩn hắn lại là nửa điểm cũng không biết qua mấy ngày tiểu mập mạp có chút kích động phụ thân ta hắn sẽ đến nhìn ta cái này mới xa b ả n chính là vũ trụ kỳ chân đối với người tu hành mà nói càng là có thể xương trí bảo an kỳ sinh tự mình nói tiểu mập mạp v à đầu bất hai hắn càng muốn biết mình phụ thân sự tình nhưng an kỳ sinh không nói hắn cũng không được biện pháp chỉ có thể ngồi s ổ m lấy nghe hắn kể ra man hoang đại giới có ngàn vạn con đường tu hành đủ loại thần thông pháp môn nhiều như hàng xa mà truy cứu căn bản vẫn là nguồn gốc từ tại thiên địa đại đạo cùng nhân gian đạo vạn dương giới nguyên dương giới thậm chí cả vu thần giới cũng khác nhau cái này mới đại giới con đường tu hành cùng thiên địa liên hệ càng thêm chặt chẽ nhập đạo bắt đầu liền muốn gặp thiên k i ế p từng cấp i ể u trọng mới siêu thoát nhưng độ tiếp lại không phải bọn hắn bản thân mà là tự thân mở phúc địa động tiên tiểu thế giới cái này mới đại giới vô luận là xây loại nào pháp loại nào nói đều là như thế phúc địa tăng thì tu vi tăng phúc địa đổ sụp thì tu vi mất sạch phúc địa tiểu thế giới những cái kia thần tiên người người đều có dạng này xa bàn sao đối với chỉ ở người viết tiểu thuyết trong miệng nghe nói qua tu hành thế giới tiểu mập m ạ p rất có hứng thú lập tức đem c h a hắn đều quên đến sau đầu không ngừng truy vấn thiên địa c h i t r ù n g là nhập đạo phải qua đường an kỳ sinh c h ầ m rãi mà nói cảnh giới của hắn cực kỳ cao nhập mộng trước đó có xem khắp giới này lịch sử đối với các loại đạo pháp thần thông thuộc như lòng bàn tay lúc này nói đến tự nhiên dễ hiểu dễ hiểu nội dùng sâu sắc lời lẽ dễ hiểu mặc nhân mặc dù bất quá sáu tuổi nhưng có sa bản tầm bổ thông minh dị thường rất dễ dàng liền nghe hiểu an kỳ sinh sa bản chẳng lẽ liền là một viên thế giới c h i trùng sao tiểu mập mạp xoa xoa đôi bàn tay mặt mũi tràn đầy hưng phấn vậy ta không phải cũng có thể thành tiên à nhà ngươi ngươi nhanh dạy ta mau mau dạy ta dạy ngươi an kỳ sinh im ngay không nói chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn tử vân tiểu mập mạp liên tục gật đầu t h ấ y an kỳ sinh bất vi sở động mới nhớ tới cái gì rất cung kính quỷ xuống dập đầu vô cùng đáng thương ta nương nói muốn bay s ư phó đến chuẩn bị t h tu nhưng ta không có, có thể hay không đằng sau bổ sung đứng lên đi an kỷ sinh đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mạc nhân cái đầu nhỏ ngươi không cần xưng ta là sư ta cũng có thể dạy ngươi nhưng cái này lại là theo như nhu cầu an kỷ sinh cũng không muốn không duyên cớ chiếm người tiện nghi dù là người trong cuộc cũng không biết ông theo hắn tâm niệm vừa động chỉ có hắn nhìn thấy thị giác c h ỗ sâu các loại văn tự đã chạy x u ô i mà xuống mặt nhân sáu chủng tộc người mệnh cách thư vô vận mệnh quỹ tích một giáng sinh tại rất hoang vũ trụ b ầ y man hoang đại thế giới vô tận đại lục trung lục đại vĩnh vương triều thả an hầu nước gió nam nói vận mệnh quỹ tích hai không vận mệnh quỹ tích ba không không không không đầu tiên đập vào mi mắt liền là liên tiếp không tự đ ắ c đạo nhất đồ mảnh vỡ cho đến bây giờ ngoại trừ chính hắn vận mệnh không cách nào nhìn trộm bên ngoài hắn vẫn là lần đầu đụng phải tình huống như vậy tên này gọi mạc nhân tiểu bản đôn tất cả vận mệnh quỹ tích đều là không biểu hiện ra chỉ có đã phát sinh có liên quan tới hắn tương lai không chút nào có thể thấy được mệnh cách hư vô người an kỷ sinh ánh mắt chỗ sâu hiện ra hư quang đạo lực không ngừng tiêu hao đạo nhất đồ cũng vù vù rung động thôi diễn một đầu lại một đầu vận mệnh quỹ tích nhưng mà cho đến mặt trời lặn tây sơn màn đêm bông u xuống đến trăm ngàn nước vận mệnh trong quy tích có quan hệ với mạc nhân hết thể đều là không l i ê n tựa như hắn căn bản không tại mệnh số bên trong hay là ngay cả đạo nhất đồ đều không thể thôi diễn ra vận mệnh của hắn quy tích mà cái này cũng chính là hắn lựa chọn cái này tiểu mập mạc nguyên nhân một trong đạo nhất đồ đều không thấy được đồ vật những người khác tự nhiên cũng không nhìn thấy mạc nhân chương 958, n i t cựu k i ế p chín hai chín tạo hóa trong những ngày kế tiếp an kỷ sinh bắt đầu chỉ điểm mạc nhân tu hành đồng thời mình cũng bắt đầu trải vớt này mới thế giới tu hành tri đạo m a n hoang đại giới minh mông vô ngẩn truyền thừa xa xưa trong đó tu hành c h i đạo tự nhiên cũng cực kỳ t i n h diệu lại đối ứng giới này phương pháp tu hành cũng làm cho hắn dễ hiểu hơn tinh không lâu chủ tặng cho hoàn vũ tam thiên sát đạo đồ hắn đương nhiên biết tinh không lâu chủ không có lòng tốt môn thần thông này p h á p môn bên trong tất nhiên có rất nhiều cảm ấy nhưng cái này trung quy là một môn đạo cực cảnh bị tịch đạo pháp tự nhiên bất luận cái gì thế giới phương pháp tu hành đều tất nhiên cùng tự thân chỗ chi thiên địa hoàn cảnh có quan hệ muốn xây một môn thần thống tất nhiên muốn nhờ nguyên bản thiên đ i ệ tinh không lâu chủ thành đạo tại mã hoang hắn thần thông đạo pháp tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ man hoang tu hành nhưng điểm cựu kiếp cái này cựu kiếp tức là thai kiếp cũng là tạo hóa muốn tấn thăng cảnh giới càng cao hơn chẳng những không thể tránh kiếp còn muốn chủ động nên tiếp tại an kỳ sinh nhìn thấy trong quá khứ không thiếu có lây bí pháp thần thông cưỡng ép tăng cường lối kiếp lấy ra tăng mình tu hành nội t ì n h thiên t i ê u nhân kiện cổ lao tương truyền kiếp số càng nặng phá kiếp về sau nội t ì n h cũng sẽ càng sâu nhưng cái này vẹn vẹn tương đối man hoang đại giới mà nói nếu là thế giới khác người tu hành cũng làm như thế phái loại kê lợi bọn hắn chính là vạn kiếp bất phủ man hoang cựu kiếp tức là thai kiếp cũng là tạo hóa hắn thế giới của hắn cũng không phải đạo cực an kỳ sinh có chút tự nói trong phòng tiểu mập mạp ngồi xếp bằng bắt đầu là tiếp dẫn thiên địa c h i trùng làm lấy chuẩn bị cuối cùng dần dần hình như có gió nhẹ lên hô hô gió lốc p h á p phới một chiếc màu đỏ thần chu lướt ngang tại biển mây ở giữa tốc độ cực nhanh thời gian lập lụe trên mặt đất thiên sơn đã qua cái này thần chu bên ngoài nhìn bất quá bình thường thuyền con lớn nhỏ kỳ thực có động tiên h khác bên trong đình đài lầu cát h ò non n bộ cảnh quan cái gì cần có đều có giống như một phương di động hành cung không ít người khoác giáp trụ tinh nhuệ xuyên qua ở giữa ẩn ẩn lộ ra thiết huyết chi phí hành cung chính giữa cựu trọng trên nhà cao tầng một thiếu niên áo trắng ngồi xếp bằng điểm điểm linh quang tại hắn miệng mũi ở giữa tuần hoàn qua lại thiếu niên này thể phách thon dài khuôn mặt tuần tú chỉ là lúc này hơi có vẻ tái nhợt trên thân ẩn có huyết tinh chi khí tràn đẩy mà ra huyền đô tông thần thông quả có chỗ độc đáo minh đài huynh không giao nhận ra một chút đại giới đã vượt qua tứ trọng thái tiếp gió nhẹ thổi qua một thanh niên áo bào đen đi vào trên nhà cao tầng tiếp quá ngũ trọng liền là người trong trốn thần tiên hô luyện minh đài chậm rãi phun ra một m ụ n trọc khí mặt tái nhợt bên trên có huyết sắc ngay vậy lại là lắc đầu Cái này đại giới không có chút nào nhiều năm bồi dưỡng đạo binh tử thương gần nửa đ ộ n thiên đều đổ sụt gần như một phần ba nếu không có linh đan trăm năm cũng không bù đắp nổi quả nhiên bằng vào ta lúc này tu vi liền tăng cường thai kiếp vẫn là quá mức miết cưỡng nói là nói như thế nhưng trong mắt của hắn lại là cực sáng h i ệ n nhiên vẫn công tiến nhanh minh đài huynh khí phách kinh người lại vẫn tăng cường thai kiếp thanh niên áo b à o đen thần sắc k h ẽ biến có chút t h á n g phục huyền đ ô tông đương đại chân truyền cũng không có bao nhiêu người dám như thế à thần minh lời ấy lại là kém luyện minh đài chậm rãi đứng dậy đi tới trước lan can nhìn qua nơi xa thiên đ i ệ của ta chi trùng cấp bậc không cao l Trong trư môn vị sư huynh đệ, nhưng sư vị đệ, có không lẽ ban h sơ thế giới của hắn chi trùng còn chỉ là kém một bậc nhưng mấy lần thai kiếp về sau trên lệnh đã là cực lớn hắn sở dĩ lấy cổ pháp dẫn tới mạnh hơn hai kiếp chính là muốn đền bù cùng tiếp dẫn c ự c phẩm thiên địa chi trùng thiên tiêu nhóm t r ê n lệch mà thôi nhưng trung b i n là có thủ đoạn khác có thể đền bù thiên địa nội t ì n h minh đại huynh làm gì so đo nhất thời trì được mất gặp luyện minh đài không hăng hải lắm thanh niên áo bào đen mỉm cười đi vào chính đề t h ự c không dám dâu diếm tại hạ liền hiệu một môn tăng cường nội thiên địa nội t ì n h biện pháp ồ luyện minh đài ánh mắt khé động cười tần minh huynh nguyên lai、like、trở ở tại đây ta đây không ngại nói nghe một chút liền biết không thể gạt được minh đại huynh tần minh cũng là cười một tiếng càng không dâu d i m thản nhiên nói thiên địa chi trùng thành tại thiên đạo hậu thiên thủ đoạn ít có đền bù người ta biết chi pháp có lẽ minh đại huynh cũng biết đó chính là phù long đình phù long đình luyện minh đại nhúng mày thần huynh là đang nói đùa sao vô tận đại lục chính là man hoang ban sơ ban sơ càng là vạn giới g i a o hội tuyệt đối trung tâm chi điểm dù nhìn như chư thần không để ý tới q u ò n tiên không hỏi kỳ thực trên phiến đại lục này hội tụ khó có thể tưởng tượng kỳ số người bình thường không biết nhưng hắn như vậy đại tông môn xuất thân tu sĩ lại biết cái này mới đại lục phía trên phát sinh hết thể sự tình đều tại chư thiên tây phải bên trong cái gì sinh ly từ biệt vương triệu thay đổi thương hải tăng điển đều là thiên chủ ý chí vì sao chư đại tô n g môn cường giả sở dĩ kiên kỵ như đại vĩnh như vậy thế tục vương triều không chỉ là bởi vì bọn họ thực lực càng là không dám nghịch lại thiên chủ ý chí hãn đương nhiên biết phủ long đình nhưng phải kinh thiên đại vận nhưng người nào lại dám ra tay trừ phi đại vĩnh ký số sắp hết thần minh thấp giọng nói những năm gần đây bên trong số trời đại loạn vô tận đại lục chư đều có tà m ị xuất thế đại vĩnh vương triều khí vận đã bất ổn đây là vương triều thay đổi chi tượng chúng ta xuất thủ chính là thuận theo trào lưu thiên chủ như thế nào lại để ý minh đại h u n h đây chính là trăm vạn năm mới có một cơ hội duy nhất l u y ệ n minh đ à i vẫn là nhữ mày không nói hắn mặc dù say mê tu hành không để ý tới ngoại sự nhưng những năm gần đây vô tận đại lục các nơi đều có động tinh lớn hắn tự nhiên cũng là biết đến chư thiên chủ địa tôn thu đồ như vậy chuyện đại sự nào có người tu hành không biết phải biết cái này cũng không chỉ là một vị thiên chủ thu đồ minh đ à i h u y n h thật sự là cẩn thận quá mức gặp hắn vẫn là trần trờ tần minh tiện tay bày ra một đạo ngăn cách trong ngoài trận pháp mới truyền đông nói mấy ngày trước đó ta phủ môn vị tổ sư từng nghe được thượng tông ý chỉ nhưng phủ du cửa thượng tông quần tinh môn lại khác quần tinh môn tổ sư tương truyền chính là xuất thân tinh không lâu mà vị kia tinh không lâu chủ nhân luyện minh đài thấy hứng thú thần h u y n h chuyện này là tờ hờ ơ tờ lại thật bất quá tân minh cũng có nụ cười hắn mặc dù cũng không biết những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật đến cùng già sao ý nghĩ nhưng thuận theo đại thế trung v i là không có sai thời đại một hạt cắt bụi đối với bọn hắn tới nói đã là lấy mai không hết dùng mai không cạn bảo sơn lời tuy như thế luyện minh đài bước chân đi thong thả trong lòng vẫn có c h ầ chờ không nói trong môn từng có ý trị muốn ta chờ tính thủ s â n môn chính là chính xác phù long đình lại có cái nào tìm được đến chân chính t ì m long từ xưa đến nay vô tận đại lục ở bên trên vương t r i ề u thay đổi vô số kể cố nhiên có số người cực ít ở trong đó nắm vào tay chỗ tốt to lớn tiếp quá ngũ trọng chính là cùng lục trọng đều có nhưng càng nhiều vẫn là chết trong đó trên đời t h a m nhất không quá là v u a tiên phong mình dấn thân vào thế lực nếu là trở thành thiên địa chính chủ vậy cũng thôi nếu là không có chỉ là suy nghĩ một chút cổ sử bên trong những cái tia đại tu sĩ nhóm thảm trạng luyện minh đài cũng có chút không rét mà dun vừa lên hứng thú liền bị đa diệt Tần Minh cái ư nhưng như hướng ờ i Minh Đài giống rồi. Minh Đài hơi Minh miệng nói, thần ta chết, trong Tần trong một huynh nhìn không chết, Hẳn động, không nói, chỉ sống Luyện lòng động, bí, đủ là là, là lên sợ chỉ. c này luyện minh đài tự nhiên biết tần minh ý tứ không khỏi tim đập thình thịch nếu như tần minh nói tới làm thật vậy cái này thật sự là một vốn bốn lời mua b à n lớn chỉ là tốt như vậy sự t ì n h hắn lại vì sao muốn kéo lên mình hai người mặc dù có chút giao tình nhưng tựa hồ cũng không có đến nước này mới là nghĩ đến đây điểm luyện minh đài liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm tốt đẹp như vậy sự tỉnh ta thực sự nghĩ không ra ngươi vì sao muốn để lộ cho ta biết được bất quá là ăn không vô thôi tần minh cười khổ một tiếng nói minh đại huynh say mê tu hành lại là không biết những năm này đại vĩnh bốn phía p h o n g hỏa không biết nhiều ít yêu nhân đồng đạo ở trong đó k h o e gió nổi mưa ông ngay tại hai người còn muốn nói cái gì thời điểm đột nhiên bên hai hình như có rất nhỏ ông minh chi thanh vang lên thư không ba động đây là có người tại phụ cận tiếp dẫn thế giới hạt giống a luyện minh đài ý niệm mới v ừ a ngưỡng cả người liền tựa như bị t h i ể m điện bổ chúng đồng dạng cả người cương ngay tại chỗ tiếp dẫn tiên đ i ệ chi trùng mở tự thân nội thiên đ i ệ một bước này đương nhiên sẽ khiến quanh mình không gian ba động nhưng mà lại không phải bất kỳ tu sĩ nào tiếp dẫn thiên địa c h i t r ù n g đều sẽ gây nên hư không biến hóa bình thường thiên địa c h i t r ù n g so với thiên địa đơn giản là như hạt bụi nhỏ so với chư thiên vũ trụ nơi nào có thể để cho thiên địa có ba đ ậ u đây là luyện minh đài nghĩ tới tần minh đương nhiên cũng nghĩ đến cái sau nhìn về phía cái trước cái trước cũng nhìn thấy trong mắt của hắn c h ấ n kinh cùng hãi nhiên c ự c phẩm thiên địa c h i t r ù n g vô tận đại lục phía trên cô động thế giới c h i t r ù n g giống như sông hàng c h i cát từ xưa bây giờ tự nhiên là có phẩm giai phân chia lại là m ư ơ i cái cấp bậc mà lại cái này m ư ơ i cái cấp bậc đã đem tuyệt đại đa số thiên địa tri chủng bài trừ bên ngoài có đẳng cấp thiên địa chi chủng đã có thể xưng thiên tài cực phía trên chỉ có thiên địa nhị giai mà thôi hô cơ hồ là cùng một thời gian hai người đều biến mất tại lầu các phía trên tiếp theo một cái trước mắt đã đi vào thần chu bên ngoài vòng tàu phía trên không phải tiên sơn phúc địa không phải thánh địa sơn môn ngừng lại thần chu l ư n g ngang luyện minh đài quan sát vô ngần mặt đất ánh mắt xuyên qua trùng điệp mây xanh dừng lại tại trường hà bên mở một tòa nho nhỏ thành trấn bên trong mà là thế tục chi điệp ự c phẩm thiên địa chi chủng sao mà chi trần quý huyền ô tông truyền thừa từ đại x í t i ê n tuy không phải đích chuyển dĩ nhiên đã là thế gian có ít cường đại t ô n g môn nhưng khi thay mặt chân truyền đệ từ bên trong ngưng luyện ra c ự c phẩm thiên địa c h i chủng cũng chỉ có tám người mà thôi tám người kia lại được xưng là huyền đều b ắ t tiên là nhất định tiếp nhận huyền đều quyền hành thậm chí có bái nhập đại s í c h thiên khả năng tiên h k i ê u trong thế tục cũng có dạng này kỳ tại ngũ trời c ự c phẩm thiên địa c h i chủng tân minh liếm láp lấy khoe miệng thân thể đều có chút run dậy như cô động cái này t ự c phẩm thiên địa tri chủng chính là mình hắn lại nơi nào cần phải đi mưu đồ cái gì phù long đình ý niệm trong lòng nổi lên hắn nhìn về phía mặt đất phía trên ánh mắt liền nổi lên một vòng xích hồng sắc đây thật là tạo hóa chương chín trăm năm mươi chín vô hạn luân hồi sao gió nổi lên trong từ lâu có người hướng ngoài cửa sổ nhìn lại chỉ thấy gió nhẹ quét tại cả tòa trong thành lá dụng cho bụi bị đánh lấy xoáy cuốn lại cái này gió cực kỳ kỳ quái người đi trên đường phố nhìn qua cái này gió cũng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này gió cũng không lớn nhưng từ dưới lên trên nhìn liền cảm giác cái này gió tựa như một nháy mắt cái này gió liền cuốn lại hô vô thanh vô tức ở giữa tần minh hai người đã rơi vào trên công thành n có có có vẹn vẹn cái, cái, vẹn vẹn cái khác như tây là nội tình phúc phận bồi dưỡng đạo binh ứng đôi kiếp số các loại phương diện ưu thế còn muốn càng thêm to lớn nếu không có bổ cứu chi pháp cho dù cùng là tứ kiếp mình cũng không phải người mang c ự c phẩm thiên địa chi chủng cùng giai tu sĩ địch thậm chí hãn bồi dưỡng đạo binh đều sẽ có không thể tưởng tượng nổi tăng thêm tương truyền thời đại thượng của một vị c ự c phẩm thiên địa chi chủng người sở hữu chỉ dựa vào đạo binh một trận chiến liền quét ngang mấy chục trên trăm vị cùng giai tu sĩ nhất cử vanh động thiên hạ lại cho đến bây giờ vẫn có người biết được đúng vậy a không thể tưởng tượng nổi tân minh cũng là hít một tiếng ta chính xác thấy qua c ự c phẩm thiên địa chi chủng người sở hữu cũng vẹn vẹn ta phủ môn vị đương đại đại sư h u n h diêm cung dương một người mà thôi đáng tiếc thiên địa chi chủng một khi ngưng tụ thành không cách nào chuyển giao người khác bất quá có lẽ là vị nào lịch luyện hồng trần cao nhân đệ tử dường như nhìn ra tần minh tâm tư luyện minh đại thấp giọng cảnh cáo một câu muốn cô động cái này đẳng cấp thiên địa c h i chủng cũng không phải chỉ dựa vào vận khí liền có thể làm được hẳn là có cao nhân lấy dị bảo kỳ chân t ư ơ n g trợ tần huynh chớ có sai lầm cô động thiên địa c h i chủng cố nhiên có từ nơi sâu xa không thể nói nói khí v ậ n quan hệ nhưng càng nhiều vẫn là cùng phương pháp tu hành cùng với k h á c đồ vật có quan hệ một ít truyền thừa xa xưa thế ra thánh địa thường thường sẽ có đại tu sĩ hộ pháp thúc làm kỳ chân gia tăng thiên địa tri chủng phập giai thế tục mặc dù không tính là gì nhưng trong thế tục chưa h ẳ n không có trân tu thì như đại vĩnh vương triều vị quốc sư kia càn g vô vọng tần minh khẽ giật mình thu liễm tâm tư khẽ cười nói minh đại h u i n h quá lo lắng tại hạ tuy không phải chính đạo nhưng cũng không phải người trong ma đạo sao lại sinh ra ý nghĩ s a n g vậy như thế tốt lắm l u y ệ n minh đại từ chối cho ý kiến phú du môn tự nhiên không phải là tà ma chi thuộc nhưng làm việc cực kỳ bất công cũng không thể coi là chính đạo tần m ỗ tự biết nặng nhẹ thần minh ánh mắt hơi đổi yếu đớt nói sau đó chúng ta cũng có thể đi gặp một lần vị k i a may mắn động tiên phúc địa động tiên phúc đ i ệ thanh nam tiểu viện gian phòng bên trong mặt nhân tập trung tinh thần trong h ậ t mơ hồ hình như có các loại vật chất ở trong đó tạo ra hoặc va chạm hoặc tạo thành dần dần có hình dáng hình như có một phương không giống với xa bản thế giới thiên địa ở trong cơ thể mình tạo thành cái này tiểu mập mạp bị sợ ngay người tự mình lẩm b chẳng lẽ ta đang khai thiên tích địa sao khai thiên tích địa tinh q u a n lấy tiểu mập mạp cô đọng nội cảnh thiên địa an kỳ sinh nhịn không được cởi lên như thế điểm điểm lớn địa phương tính là gì thiên địa hô nói hắn chỉ một ngón tay một mặt sa bản liền từ trong hư vô rơi xuống ngã vào ngay tại hình thành giống như ngôi sao giống như đại lục vật chất bên trong ông sa bản rung động bốn phương tám hướng vật chất giống như nhận lấy cảm hóa đồng dạng n h a u n h a u x ô n lên tà sa bản tiểu mập mạp theo bản năng kinh hô một tiếng chỉ thấy tại vật chất phun trào phía dưới mình sa bản thế giới trở nên lớn hơn thậm chí cả trên trời mặt trời Cũng nhiều viên. Biến thành ba mà ặ mặt Mặt t trời. Trời trời. Thân tại tạo thế Nhiều, lại nhiều cái mặt trời. Thân minh tại sáng tạo thế giới ạ. sáng nhân chỉ l ba sao. kinh ạ cái nhẹ nhõm, mà xa bản trong thiên điệu lại là lòng trời là đất. Đột nhiên thêm mà là ngày sa ra bên trời đất. Đột thiên trong điệu lại lở bị này mới xa bàn thiên điệu biến hóa còn hoàn toàn không chỉ như thế chỉ có an kỳ sinh nhìn rõ ràng theo các loại vật chất bị hấp thu cái này mới xa bàn thế giới thiên trở nên cao hơn trở nên càng dày đã từng biên giới đã không còn là biên giới mặt đất nặng nề sinh ra càng nhiều tài nguyên khoáng sản cùng linh thực thậm chí có tân sinh giống loài đang lặng lẽ sinh ra ta xa bản không có việc gì nhìn thấy xa bản cũng không có bị che kín tiểu mập mạp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm toàn không có để ý mình thiên địa chi trùng dung nhập cái này xa bản sẽ có hay không có cái gì không tốt hậu quả dựa theo một chút điện tịch ghi đi chép tân sinh thiên địa chi trùng phần lớn là một mảnh hoang vu phế tích có xa bản thiên địa tại có thể tiết kiệm lại ngươi không ít công p u an kỷ sinh nhìn hắn một cái chi ít ngũ kiếp trước đó đủ kiếp quá ngũ trọng nhưng thành tiên man hoang ngũ kiếp c h i thực lực đã đã vượt ra sinh linh nguyên bản thọ hạ thậm chí chạm đến bất tử biên giới cái này lại là cái này mới diễn giới xa bản quý giá chỗ n h a tiểu mập mạc cái hiểu cái không gãi gãi đầu gặp an kỳ sinh khép lại con người mới một mặt hưng phấn nhảy cất vọt vào xa bản thiên địa thiên địa c h i t r ù n g thì ra là thế thì ra là thế cảm thụ được cẩn thận nhập vi biến hóa an kỳ sinh trong lòng dần dần có minh n g ộ một chút suy đoán cũng đã nhận được nhiệm g chứng giới này tu sĩ nhập đạo ngưng luyện thiên địa tri chủng đến từ thiên địa bản thân càng thâm nhập một tầng tới nói thì đến bắt nguồn từ thiên địa hải q u t đồng đại t lý giới từ này tu sĩ cái gọi là thiên địa tri chủng chính là những ngày vũ trụ thiên địa đi đến kết thúc nhưng lại chưa hoàn toàn biến mất thế giới hải cốt đồng lý giới này tu sĩ xưng là nội cảnh phúc địa động thiên thứ nguyên n sơn môn nội thiên địa bên trong xuất hiện sinh linh cũng không phải trống rỗng mà đến mà là những thế giới kêu bên trong đã từng sinh linh sáng chế đạo này người chính xác không tầm thường an kỷ sinh ánh mắt chỗ sâu hiện ra q u a n mang lòng có tán thường lấy chư thiên tu sĩ chi tu luyện đem nguyên bản có hại tại man hoang thiên địa vận chuyển hải cốt hóa thành khả khống nội thiên địa đem chư giới dung hợp quý nhất va chạm hóa thành kiếp số do thiên địa chúng sinh cộng đồng gánh chịu lại trở thành rất nhiều tu sĩ tiến d i a i thông tin ê đại đạo ngưng luyện phúc địa động thiên tu sĩ như vẫn lạc thì tự thân nội thiên địa hoặc quy về thiên địa hóa thành tinh thần đại lục hoặc là biển cả lôi đình tẩm bồ thiên địa như chính xác có thể thành đạo cũng có thể đem tự thân quy về man hoang nhất thống có được vô tận uy năng đồng thời vẫn là tại trả lại thi cái này có lẽ không phải mạnh nhất tu hành c h i đạo nhưng tất nhiên là thích hợp nhất man hoang thế giới tu hành đại đạo không có cái thứ hai gần như vậy hồ hoàn mỹ vô khuyết con đường tu hành cho dù là lúc này an kỳ sinh cũng không khỏi sinh lòng sợ hãi than thậm chí lên nếm thử ý niệm ta nếu muốn triệt để lĩnh hội hoàn vũ tam thiên sát đạo đồ không khỏi muốn đi vừa đi giới này cựu k i ế p thiên chủ nói an kỳ sinh trong lòng động n i ệ m h ắ n luân hồi phúc địa vô hạn động tiên t ự hồ cũng có thể tính là giới này tiên địa tri chủ á nếu như có thể hô hô gió lạnh như lao chẳng người tim gan phấp phới trong gió lạnh tuyết lớn gào thét như bị băng phong dương minh sân trước một bộ đơn b à c áo đen cảnh tiểu lâu nhẹ nhàng dẫm chân một cái từ hắn trước người cho đến đỉnh núi tuyết động liền ném đi mà lên lại bị c u ồ n g phong phấp phới lấy t ứ tán tung bay cái thời tiết mắc toi này cảnh tiểu lâu thở dài các bạc hạ hai mắt có mỏi mệt ngừng chân một lát hắn mới dẫn theo đã đông cứng ngắc không biết tên hung t h ú chi thi hướng về đỉnh núi mà đi từ bao đan t o ạ c hóa hắn liền không e ngại bình thường trên ý nghĩa nóng lạnh nhưng cái này mấy chục năm không đổi rất lạnh hắn cũng là ghét vô cùng trên núi hoàn toàn yên tĩnh tuyết lớn phong thiên mấy chục năm bên trong tuyệt đại đa số người vẫn là càng muốn lưu tại nhiệt độ ổn định p h ù trải rộng thành thị bên trong mà không phải âm trên dưới một trăm độ giã ngoại không chỉ dương minh sơn đã từng du lịch thắng địa đều đã ít ai lui tới ngày xưa náo n h i ệ t trang viên trước đó cũng không có b á i phòng người băng tuyết bên trong sân trang lộ ra càng phát ra lãnh tịch cũng chỉ có lao sư có thể mấy chục năm như một ngày trong núi ở lại cảnh tiểu lâu không nhanh không chậm đi tới trang viên thuần thục đem hung thú mở ngực cắt chém làm thành c ấ canh phù đạo phát triển đã từng tích cốc đan sớm đã cải tiến nhiều lần hiệu dụng vô cùng tốt nhưng tích cốc đan nơi nào có đồ ăn ngon、miệng. không bao lâu cảnh tiểu lâu đã bưng thức ăn hướng về hậu viện đi đến đi tới hậu viện trước mắt của hắn lập tức sáng lên liên miên bất tận b ă n g tuyết bên trong rốt cuộc xuất hiện cái khác n h ă n s á c hơi nước bốc hơi hồ nhân tạo bên trong tôn cá chơi đùa đều là thuế n g u y ệ t khí tức trong đình giữa hồ tiết tranh cầm cần thả câu ý hệt năm đó lao sư cảnh tiểu lâu trong lòng có một vòng trơ ô sót mấy bước tiến lên cung kính đem thức ăn buông xuống mới nói đệ tử nhìn ngài đã tới tô kiệt còn chưa trở về tiết tranh buông xuống cần câu than nhẹ một tiếng có lẽ đụng phải khó xử ngài cảnh tiểu lâu n h ú n mày đã nhận ra tâm ý của ông lão ngài muốn đi vũ trụ bọt t h đi đến lao phu liền đi không được sao tiết tranh nhìn thoáng qua tiểu đệ của m ì n h tử ra hiệu hắn ngồi tại bên cạnh mình bên trên lại đem cần câu đưa cho hắn hy vọng lao phu trở về còn nhìn thấy cái này một hồ tôm cá nhất định nhìn thấy cảnh tiểu lâu hơi có ảm đạm lại biết mình không ngăn trở được tay n g h ề không có lui bước hương vị vẫn là như vậy tốt tiết tranh lại là thoải mái nhiều lắm ăn vài miếng thịt uống một chén nến rượu ngay tại đệ tử nhìn chăm chú đặt về phong tuyết tràn ngập thiên ngoại cảnh tiểu lâu kinh ngạc ngồi đường à y khoát tay đem thức ăn quét hết trong hồ tiếp theo trầm rãi nhắm mắt lại hoan n ê n đi vào vô hạn đ n g tiên khô khan b ă n g lãnh không tình cảm chút nào thanh âm vang lên đồng thời che khuất ánh mắt một cái c h ư ớ c mắt mê vụ tàn ra nhu hòa ánh sáng trắng phun t r á o bắt đầu bạch ngọc cửa hàng triệt nhìn một cái vô tận trên bình đ ạ i có một tòa tháp cao đứng vững tại cự tháp đặt song song là một cái sáng tỏ đến cực điểm quan g môn vô hạn đ n g tiên cảnh tiểu lâu đứng ở tháp cao trước đó tự có thể không thông qua cái này một cái quang môn tự chủ xuất nhập vương quyền mộng cảnh về sau hắn cũng rất ít tới này vô hạn đầu tiên bởi vì tòa tháp này hắn trèo bất động cái kia tên là lý thái bạch đạo nhân như một tòa không thể vượt qua núi cao ngăn ở hắ c ù ngay tại hắn muốn bước vào trong tháp trước một cái trước mắt cảnh tiểu lâu trong lòng đột nhiên động một cái quay đầu nhìn lại đã thấy kia mấy chục năm như một ngày nở rộ bạch quan môn u hộ tại thời khắc này đột nhiên nổi lên cái khác nhan sắc thuần kim bên trong mang theo một vòng tự ý đây là chương chín trăm sáu mươi đạo binh đó là cái gì cảnh tiểu lâu rời khỏi thí luyện tháp trong lòng ẩn có rung động kia phiến quang môn hắn đương nhiên sẽ không lạ l ắ m thông qua cửa này hắn không chỉ một lần đem vương quyền mộng cảnh bên trong đồ vật mang đến hiện thực chỉ là theo p h ù đạo phát triển hắn mới dần ngừng lại những động tác này không khác vương quyền trong mộng cảnh không có gì ngoài trong truyền thuyết vương quyền kiếm cơ hồ không có đối với hắn chỗ hữu dụng đồ vật tự nhiên hắn cũng rất ít đặt chân cửa này mà lúc này nhìn xem quang môn bên trong kim tử tri sắc hắn trong lúc mơ hồ có suy đoán kia có lẽ là một cái khác mộng cảnh kết thúc Cảm tụ đạo ư ợ c t n g hư binh là tu sĩ trọng yếu nhất dựa vào không có cái thứ hai đạo binh chẳng những có thể đóng giữ nội thiết niệm càng có phụ trợ độ kiếp tìm kiếm tu hành tài nguyên thậm chí hộ pháp hộ đạo trí năng tu hành là trường sinh nếu như không tất h yếu cực ít cùng người chiến đấu là lấy tu sĩ ở giữa tranh phạt thường thường lấy đạo binh là bắt đầu đạo binh làm kết thúc thời cổ như thế hôm nay cũng giống như thế thiên hạ các tông phái thánh địa thậm chí cả tam tu đều có độc đạo thuộc về m ì n h minh đấu pháp đạo binh liền là đại vĩnh hoàng thất được từ một vị nào đó đại thần thông giả thượng đẳng đạo binh lấy đấu làm tên lấy pháp là thủ đoạn công phạt chi năng tại tu hành giới cũng là n ổ i danh mà đạo binh luyện chế từ trước đến nay là một mạch truyền thừa chi tuyển mật một khi tiết lộ liền là không chết không thôi cự h ậ n là lấy đấu pháp đạo binh vị trí chắc chắn sẽ nương theo lấy đại vĩnh người trong hoàng thất các ngươi là ai thiếu phụ trở tay cầm đao tuyết trắng lơi đao chiếu lên lấy nàng như lâm đại địch ngưng trọng sắc mặt bần đạo huyền đô tông chân truyền luyện minh đài vị này là phụ du môn tần minh tần đạo hình xin h ỏ i trong nội viện cô động thiên địa c h i chủng là vị nào hoàng tử luyện minh đài có chút đưa tay lấy đó kinh ý không biết có thể thay t h ô n g báo đại vĩnh vương triều mặc dù nhật b ạ c tây sơn nhưng đến cùng là lúc này thiên hạ c h i chủ nên có cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên vẫn là phải có huyền đô tông phụ du môn phụ nhân hiển nhiên biết hai cái danh tự này nghe vậy càng là khẩn trường nơi đây không chào đón ngoại nhân các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi, đi. chúng ta lòng mang thiện ý làm gì cự người tại bên ngoài tân minh cười nhạt một tiếng đang muốn nói cái gì chỉ thấy cửa sân kích xoay một tiếng mở ra một cái phấn chạm khắc ngọc triệt bàn tiểu mập mạp mắt buồn ngủ mạnh l ỏ n g nhìn về phía bọn hắn đồng thời phụ nhân bén nhọn hét to cũng văng lên ai bảo ngươi ra còn không c ú t nhanh lên trở về nương tiểu bàn đôn rủi rủi mắt không có nghe lời nói ngược lại chừng mắt luyện minh này ngươi nói mẹ ta là đạo binh đừng bảo là những ngày này tu hành coi như không có hắn đã từng đang kể chuyện người trong miệng nghe nói qua cái gì là đ ạ binh hắn lúc đầu cũng không nghĩ ra nghe được câu này lập tức liền ngồi không yên l u y ệ n minh đại không có trả lời ánh mắt lấp lánh nhìn xem tiểu mập mạng vừa rồi cô đ ộ n g thiên địa c h i chủng là ngươi Ngươi. phụ nhân lông mày đứng đấy một cái lắc mình đã đem mạc nhân bảo hộ ở sau lưng ngân sắc thần quang tại thân đao chạy x ô i phun ra nước vào tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn b ạ o khởi thú vị tân minh đánh giá một chút hai mẹ con hơi có chút ngoạn vị cười nghe nói đại vĩnh hoàng thất nhiều phong lưu hẳn là l u y ệ n minh đại hơi có nhữu mày n g a khí mới ôn hòa đối với một mặt đề phòng mẹ con nói chúng ta cũng vô ác ý hai vị không nên hiểu lầm rời đi nơi này phụ nhân nghiêm nghị q u ấ lớn n u y ễ n minh đại cười khổ một tiếng thần n n m i nhưng như minh vẹn vẹn lời nói ép sát tức là thăm dò vừa tối ngậm uy hiếp hắn cô động thiên địa c h i trùng động tĩnh nhưng chưa hẳn chỉ có chúng ta thấy được thần minh bắt nạt cô nhi quả mẫu không khỏi quá không thể diện luyện minh đài nhẹ g i ọ n g quát lớn một tiếng mới mang theo ầy này nói tần minh cũng là vô tâm hai vị đừng nên trách mà lại lời nói của hắn cũng không phải không có lý Đứa đạo đình đầu đáp độ cứng quay quan Ha ha. nhỏ này thiên cùng nếu nhìn tránh biến thành luyện công đỉnh lô. nhân muốn nói nhân trừng nàng lạnh leo cứng rắn đáp lại, chuyện không liên ngươi. Ha ha. Thần minh tiếng, nhân quần loạn. nhân kiên thấy, khó khỏi phụ hiếp cho phụ nhân mắt loạn. Mắt thấy phụ thái là tà làm quyết, tư tốt, trở mặt tới mắt một mắt Mắt cái lại lại, cười vô về. lô. Mặc Sắc gì, u leo l bị bị mỉ ồ ồ ồ ồ ồ n ồ ồ ồ ồ ồ ồ n g ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ g ồ ồ ồ ồ ồ h ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ c ồ ồ ồ n ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ Liên nghe được thực ầ n n m chuyên cái của Minh、đài、Huynh như thu đệ tử này, nhưng nhớ tình. Hắn nhiên nhẹ hắn, sau quay này, ngàn bạn Ngươi nợ ta một món nợ ân nao nao, người âm, một Đài vai cười rời đi. đệ đã tử ta bở kỹ. dĩ vô phẩm thiên địa chi chủ người sở hữu có lẽ có cực cao tiềm lực tương lai có lẽ có độ năm lần lối tiếp thậm chí cao hơn khả năng nhưng tiềm lực trung quy là tiềm lực hắn hiện tại càng cần hơn lúc này luyện minh đài t h ằ n g đến bị mang lên trời cao leo lên kia màu đỏ thần tru mặc nhân vẫn là không hiểu ra sao không rõ đạo nhân này đến cùng là làm sao thuyết phục mẫu thân cũng không biết mẫu thân đến cùng cho đạo nhân này nói cái gì để hắn thủ khẩu như bình càng không rõ vì cái gì xa b à n chi linh sẽ để cho mình bái nhập huyền đô tông chỉ là mở mịt nhìn xem lăn lộn biển mây hắn kích động trong lòng liền vượt trên cái khác nghi hoặc trên đường đi kinh hô liên tục thần minh nhìn qua biển mây ở giữa càng lúc càng xa thần minh luyện minh đại cao mày ngưng trọng vượt trên nhận lấy một đệ tử thiên tài vui sướng thiếu người nhẫn quả thế nhưng là cực kỳ phiền p h ứ c nhất là tại loạn thế manh mối đã lộ vẻ hiện tại thật lâu hắn mới đẻ xuống lo nghĩ nhìn mình nỗ lực gân tình mới nhận lấy đệ tử lông mày mới thư giãn nói đ ộ nhi ngươi phải nhớ kỹ người này lần sau gặp được cách hắn xa một chút Mạc nhân vào đ luyện dù minh đài hỏi, phó, n giống dạy ta sao làm cô đ như bị chạm điện thu tay về trên mặt thần sắc biến hóa rất giống là phạm nhân gặp quỷ làm sao có thể kinh hô một tiếng hắn cũng không để ý đến một mặt mở mịt i ma âm lần nữa điểm tại mi tâm của hắn nguyên thần k h ẽ động lại lần nữa thấy được nhà mình đồ đệ nội thiên địa cái này đây chính là cực phẩm thiên địa chi chủ sao nhìn qua chiếm đoạt mình nguyên thần hết thệ cảm giác quái vật khổng lồ luyện minh đài tâm thần đều có chút phát run thậm chí có chút tín n i ệ m đ ổ sụt trước mặt nội thiên địa so đã vượt qua tứ kiếp mình nội thiên địa còn muốn đại xuất không ít mà lại không phải người bình thường mở thời điểm một vùng phế tích lại có bừng bừng tức giận thậm chí sinh linh cái này cái này sư phó thế nào mặt nhân một mặt mờ mịt nhưng trong lòng có chút lo lắng sợ mình cái này tiện nghi sư phó coi trọng mình sa bàn không không có gì luyện minh đài lấy lại tinh thần hít sâu mấy hơi sắc mặt vẫn còn có chút khó coi trong lòng của hắn cực kỳ phức tạp tu sĩ pháp lực bắt nguồn từ tự thân nội thiên địa mặc nhân có thể so với mình nội thiên địa mang ý nghĩa chỉ cần cảnh giới của hắn đầy đủ pháp lực có thể tùy tiện siêu việt chính mình vừa mới cô động đã như thế nếu là trôi qua số kiếp còn đến mức nào kia、yeah, ta có thể luyện chế đạo binh sao mặc nhân một mặt chờ mong luyện minh đài gật gật đầu lại lắc đầu lại về sơn môn rồi nói sau mặc nhân nội thiên địa đương nhiên là đầy đủ nuôi xuất đạo binh nhưng cấp bậc như vậy nội thiên địa thì càng không thể tùy tiện luyện chế đạo binh c mặc nhân đương nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt mừng khấp khởi tiếp nhận mọc giản tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống nhìn như đang nghiên cứu kỳ thực lặng lẽ chạy vào nội thiết niệm vẫn là ký mũ dạ vẫn là góc tưởng mặc nhân thận trọng hô hoán mình xa bản tri linh ngươi vẫn còn chứ ra nha ngươi muốn hỏi ta vì cái gì để ngươi bái nhập huyền đô tông an kỷ sinh đi vào bên cạnh hắn ngoại giới hết thể đương nhiên không gạt được hắn c o n mắt đạo sĩ kêu h ả o h ả o ghê tởm để ta nương tức giận m ặ c nhân thù rất dài trên con đường tu hành bao nhiêu gian nan không có hậu trường sẽ chỉ đi lại duy gian an kỷ sinh dựa vào góc tường ngồi xuống càng là hệ thống xâm nghiêm thế giới càng là không dung biến số tồn tại giai cấp c ủ hóa cũng không phải huyền tinh đặc hữu man hoang đại thế giới đẳng cấp xâm nghiêm chư thiên chủ địa tôn lẫn nhau tranh phạt đã kịch liệt đến cực điểm không phụ thuộc một phương không đợi trưởng thành liền sẽ bị bóc chết cho dù là vận mệnh hư vơ người người tại thế giới như vậy kiên kỵ nhất liền là không rõ lai lịch hoành không xuất thế n h a mặc nhân cái hiểu cái không nhưng hắn rõ ràng đối với mấy cái này sự t ì n h không có hứng thú ngược lại hỏi tới đạo binh sự t ì n h đầu tiên ngươi cần luyện chế một ngụm lôi trì an k ỳ sinh từ t ổ n ó i giới này đạo binh luyện chế xem như bí ẩn càng là cường đại đạo binh càng là như thế nhập mộng trước đó hắn tự nhiên cũng nhìn thấy không ít đáng tiếc vì phong bị, bị thiên chủ phát giác hắn cũng không có nhìn trộm bất quá có nói một thần thông đại diễn t i ê n thông tại đạo binh luyện chế phát môn hắn trong một ý niệm có thể thôi diễn ra lận chằm vật chồng lôi chỉ. m ặ c nhân mặt mũi tràn đầy h i ế u kỳ ngươi muốn luyện chế là cái gì đạo binh ngưng luyện thiên địa tri chủng trí nhớ của hắn năng lực phân tích đều có tăng lên cực lớn không bao lâu đã tiêu hóa luyện minh đ à i cho hắn n g ọ c giản đối với đạo binh cũng có được hiểu rõ nhất định danh tự an k ỳ sinh trầm ngâm một cái trước mắt nói liền gọi luân hồi giả đi chương chín trăm sáu mươi mốt luân hồi đạo binh luân hồi đạo binh sao tiểu mập mạp sờ sờ cái cảm cảm thấy cái tên này không sai ta sẽ sớm vì ngươi luyện chế một tôn đạo binh hộ pháp cho ngươi về sau ta sẽ toàn tâm cô đọng lôi trì an k ỳ sinh t ừ tồn nói man hoang giới đạo binh cũng không phải là từ không sinh có mà là lấy bí pháp thần thông đem nguyên bản nội thiên địa bên trong sinh linh luyện thành đạo binh mà đạo binh mang theo một cái binh chữ tự nhiên không phải một cái mà là thành tốt thành đản tự nhiên cũng không thể nào là từng cái l u y ệ n chế mà là cần hóa long chỉ luyện binh trận điểm tướng đài loại hình dị bảo đến chuyển hóa kia vậy phải bao lâu mặc nhân gãi gãi đầu nhưng còn chưa kịp hắn tiếp tục truy vấn an kỷ sinh đột nhiên khẽ vơ tay đem hắn từ nội thiên địa đầy đi ra sơn môn nhanh đến vừa mở mắt mặc nhân liền thấy mình vậy liền nghi láo sư đứng lên lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại thình lình nhìn thấy một phương trôi nổi tại trong mây thần sơn không đây không phải là trôi nổi tại biển mây mà là quán xuyên biển mây lại xem xét vậy nơi nào là một ngọn núi rõ ràng là mênh g ô n g vô bờ phong rừng kéo dài đến chân trời cái này đây chính là huyền đô tông sao mặc nhân có chút rung động xem như thế đi luyện minh đài mỉm cười trả lời lần xuống núi này chẳng những độ đến thai kiếp còn nhận lấy như vậy thiên tư đệ tử một người trong lòng của hắn tự nhiên có chút cao hứng tự ác nhưng nhìn xem đệ tử một mặt vui sướng chẳng biết tại sao trong lòng của hắn lại có chút dự cảm không tốt hiện lên ảo giác nhất định là ảo giác hô đem mạc nhân đưa ra nội thiên địa an kỳ sinh lập tức đứng dậy tới một bước liền đăng lâm này mới nội thiên địa chỗ cao nhất hắn cũng không lừa gạt k i a tiểu mập mạp hắn chỗ chọn lựa thân phận liền là cái này d i ệ n giới xa bản khí linh k i a tiểu mập mạp vừa ra nội thiên địa h ắ n tự nhiên là n ắ m trong tay cái này mới nội thiên địa hết t h ể quyền hành thuận theo tâm niệm vừa động toàn bộ nội thiên địa cũng vì đó động mắt thường không thể gặp linh cơ hạt đột nhiên bắt đầu kịch liệt ma sát bắn ra vô số kể lôi đỉnh hồ quan địa tới trong lúc nhất thời cả t ò a n ộ i thiên địa đều bị âm thanh sấm sét vang vọng như một màn này bị ngoại nhân nhìn thấy chớ nói kia tiểu mập mạng thậm chí cái kia tiện nghi sư phó cũng vì đó nghẹn họng nhìn chân chối nội thiên địa tuy có một bên trong chữ nhưng chúng quy là thiên địa chớ nói một cái sơ đạp tu hành tiểu bối chính là độ tứ trọng lôi k i ế p luyện minh đại cũng không có khả năng như khu cánh tay dùng nhưng đây đối với an kỳ sinh tới nói tự nhiên không là vấn đề、Ấm、ẩm ẩm sấm chấp ở giữa hình như có c ồ n phong gà g é t nội thiên địa các nơi một mảnh thất kinh vô luận cả người lẫn vật chim thú cá trùng đều vào lúc này cảm nhận được nồng đậm đến cực hạn lôi đình tinh khí lôi vì thiên địa miệng lưới vạn vật sinh sôi cơ hội trụ cột hết thể có linh c h ú n g sinh đối với lôi đỉnh thiên nhiên có s ẵ n trồng e ngại cảm giác man hoang đại giới nhất là như thế một ngày không được siêu thoát thiên địa bên ngoài lôi đỉnh liền là hết thể tu sĩ kiên kỵ nhất chữ vê anh ẩm ẩm an k ỳ sinh xếp bằng ở trong lôi vân nhắm mắt ngưng thần t h â n ở tại niết bàn chi cảnh bên trong hắn hết thể nhận biết đều tại bị phá vỡ tái tạo bên trong muốn can thiệp ngoại giới mà không đi công tác sai độ khó lớn làm cho không người nào có thể tưởng tượng cho dù là hắn cũng không dám thất lễ hô hô theo thời gian trôi qua vô cùng vô tận bàn lôi vân đem hắn bao phủ hoàn toàn mà nếu có người ở đây liền có thể nhìn thấy vô tự mà bạo liệt lôi đình lại giống bị lực lượng vô hình ướt thuốc lấy một cái không h i ể u quỹ tích c h ầ m c h ầ m chuyển động dần dần lôi vân bắt đầu hướng vào phía trong đ ổ sụt đổ sụt trong lúc mơ hồ giống như hóa thành một vương vức lôi Chỉ. cái này lôi Chỉ lúc lớn lúc nhỏ khi thì lấp lóe khi thì ẩn nấp phun r a nuốt vào lấy đâu đâu cũng coi lôi đình tại tự thân trên sinh ra tinh mị đường vân đường cong một kia từng sợi ông bên ngoài thiên địa lôi đình biến hóa chỉ là niệm động mạ thôi cũng không hao phí cái gì tinh lực an k ỳ sinh trầm lương tâm tư thư vô hỗn độn tâm h ả i ở giữa liền có đến m ã i không hết phủ lục vì đó dâng lên k i a phù lục phong phú dọc theo khó lường quỹ tích vận chuyển đem từng k h ỏ a các loại quang cầu bao phủ tại bên trong viên k i a k h ỏ a quang cầu lại tự nhiên là hắn nắm giữ thế giới tọa độ cựu p h u giới hoàng thiên giới vạn dương giới long thực giới u lâm đại giới thế giới thụ đại thế giới cùng man hoang đại giới thậm chí có vu thần giới tàn tạ tọa độ an k ỳ sinh ý chí lướt qua từng k h o ả quang cầu cuối cùng rơi vào một viên vô sắc gần như hỗn độn quang cầu phía trên cái này là tuyệt linh vũ trụ tọa độ lạc từ v một bước này đi xuống sẽ không còn cứu vãn đường sống an k ỳ sinh trong lòng tự nói luân hồi phúc địa vô hạn động thiên mở đã lâu nhưng hắn sở dĩ cũng không chính xác để huyền tinh đám người nhập mộng thế giới khác không phải làm không được mà là có trần trờ so với hắn kinh lịch từng cái thế giới huyền tinh quá mức yếu đuối dù là nó có thể là tuyệt linh vũ trụ thứ nhất cũng là duy nhất một viên dựng dục ra sinh linh ngôi sao nhưng nó vẫn vẹn vẹn một ngôi sao thôi một ngôi sao là không chịu được nổi quá nhiều vượt qua người bởi vì giới hạn trong niết bàn tri cảnh hắn đối với tuyệt linh vũ trụ cải tạo khoảng trừng huyền tinh một bước này nếu là trên đó ra đời quá nhiều siêu phà người mà hắn lại không thể mau c h ó n g bước ra k i a m ộ t bước cuối cùng như vậy động tác của mình ngược lại sẽ tăng tốc huyền tinh hủy diệt tiến trình hô trong tâm hải gợn sóng nổi lên chỉ là trước mắt do dự chỉ là một cái trước mắt an kỳ sinh đã hạ quyết tâm ý chí như kiếm đồng dạng quán xuyên vô sắc vô hình gần như h ô n độn một mảnh tuyệt linh t o a độ ta không có lựa chọn gia nhập huyền đô tông ngày thứ ba mạc nhân liền c h ắ n ghét tại một cái tồn thế không biết nhiều ít vạn năm hệ thống bên trong thứ không thiếu nhất liền là quy mô khổng lồ thác cơ cũng thẳng đến lúc này h ắ người m tuy đ ư là luyện sư thúc mang vào nhưng trong môn tự có phát độ cho dù là con của trưởng giáo tu vi không đến cũng là không cách nào đạt được chân truyền nhìn xem trước mặt nói liên miên lại nhải lãng đạo mặc nhân phiền nào trong lòng không thôi hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình gia nhập huyền đô tông mấy ngày lại đều là đang nghe lao đạo này ồn ào ta huyền đô tông có môn quy ba n g h n điều luật tám trăm mỗi một đầu lại n h ư n g chia nhỏ hoặc mấy c h ủ hoặc mấy trăm mắt thấy lao đạo này không dứt nói d n g dài m ặ c nhân rốt cục nhịn không được mỹ mắt một ú i trực tiếp tiến nội thiên đ ị a n ẩm ẩm m ặ c nhân thân thể l ắ p một cái d o a một cái giật mình n g ử a đầu nhìn lại không khỏi n g ẹ n họ nhìn chân chối lúc này bầu trời phía trên thình lình treo một phương đủ để đem m ư ơ i ba tám chín ngày đều kẹo vào to lớn lôi trì đến mai không hết lôi điện tại lôi trì bên ngoài sinh diệt c u ộ n c u ộ n lôi đỉnh tinh khí chạy ngược phía dưới hắn rõ ràng thấy được một viên hỗn độn sắc trứng cái này chính là ta đạo binh t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi hai tất sát một viên không trung hợp một đạo điện quang vạch phá lôi vân tiểu mập mạp thân thể r u lên mới nhìn đến kia vô biên lôi vân phía trên phía kia trong lôi chỉ rõ ràng có mênh g ô n g vô bờ đếm mại không hết hỗn độn sắc lôi trứng lít nha lít nhít chậm nhìn làm cho hắn có chút t ê cả ra đầu luân hồi đạo binh mạc nhân nhìn xem có chút lòng ngứa ngáy khó nhịp chính suy nghĩ lấy làm sao gỡ xuống một viên lôi trứng thời điểm kia lôi vân dường như đã nhận ra hắn tâm tư hắn sớm nhất nhìn thấy kia một viên lôi trứng lại run lên về sau chính xác từ trên trời rớt xuống ba ngay tại cảnh tiểu lâu vượt hướng kia quang môn thời điểm một tay nắm không biết từ gì mà đến hướng về đầu vai của hắn hô cảnh tiểu lâu sinh lòng cảnh giác chỉ trong gang tấp tránh đi kia chụp về phía bàn tay của mình lặng lẽ nhìn lại lại chính là yến trường sa kỳ cũng trách quá thay yến trường sa chắp tay trước cửa trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhiều năm như vậy ta chỉ cho là nơi đây ngoại trừ ta hai người bên ngoài không còn ai khác không nghĩ nơi đây không gian không chỉ hài trọng yến trường sa cảnh tiểu lâu trong lòng giật mình h ắ n tự nhiên nhận ra cái này đã từng khất đạo hội ba lãnh tụ thậm chí còn tại vương quyền trong n ộ n g cảnh tới giao thủ qua nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này đụng phải hắn nghe hắn lời nói bên trong hàm nghĩa tựa hồ đã ở chỗ này rất nhiều năm hẳn là cái này vô hạn động t i ê n chính xác vô hạn trung điệp không gian bên trong đều có cùng mình tương tự luân hồi giả nhưng bây giờ vì sao lại trả mặt thiết tranh đệ tử đánh giá vài lần môn u hộ tiến trường xa q u a n người nhìn về phía cảnh tiểu lâu có thể tránh thoát bàn tay của ta ngươi so với nhà ngươi lão sư cũng không kém bao nhiêu sao g i a cùng lão sư so sánh cảnh tiểu lâu có chút n h ữ n mày ngựa khí ôn hòa ngược lại là các hạng bị an tiên sinh đánh chết nhiều năm như vậy làm sao vẫn là sửa không được cái này vênh vá hung hăng tính tình a t i ế n trường xa khỏe mắt run lên khí thức trở nên lăng lệ cảnh tiểu lâu không tránh không né đối trọi gây gắt đáng tiếc nơi đây không cho độc thủ nếu không ngược lại muốn xem xem bản lánh của ngươi có hay không miệng lưỡi như vậy lăng lệ t i ế n trường xa lặng lẽ đảo qua cảnh tiểu lâu dư quan g thoáng nhìn ở giữa lông m à y lập tức nhữ một cái tới một bước liên bước vào trong cánh cửa kia biến mất không còn tam tích cảnh tiểu lâu vốn định ngăn cản dư quan đảo qua quảng trường nguyên bản chống trải bạch ngọc trên quảng trường chẳng biết lúc nào thế mà không ngừng có bóng người thoáng hiện không n h i ề u một hồi thế mà liền có khắp nơi đen nghỉ nghịt nghệ phi bạch phong minh đ ả o cảnh tiểu lâu một chút liền nhận ra mấy cái người quen trong lòng vừa sợ vừa nghi đây đây là đem đ ạ i huyền bên trong cao thủ nổi danh tận diệt rồi cảnh tiểu lâu trong lòng nghi hoặc tạm thời không đề cập tới tiến trường xa vừa bước một bước vào trong cánh cửa chỉ cảm thấy ưu ám như là màn sân khấu che đậy hắn ánh mắt cảm giác bên trong hết thệ tia sáng chật mạnh liệt tới cực điểm mất trọng lượng cảm giác tràn ngập thể sắc và tinh thần của hắn đồng thời tựa như đã mất đi đối với mình thân thể toàn bộ trưởng khống đây là ông tiến trường sa trong lòng sợ run thời điểm một đạo vù vù vang lên băng lánh không chập trùng thanh nhâm quen thuộc lại lần nữa vang lên tôn kính luân hồi giả hoan nghênh đi vào thế giới mới thân phận của ngươi bây giờ là man hoang đại giới man hoang thế giới vô tận đại lục huyền đô tông ngọn phía ngoài chưa nhập môn đệ tử mạc nhân đạo binh mới coi trọng thân phận của ngươi đây là ngươi hành t ẩ u duy nhất bằng chứng nhiệm vụ chính tuyến tạm thời chưa có nhiệm vụ chi nhánh thăm dò thế giới phức tạp mà ngắn n g ủ i thanh â m giống như trong nháy mắt v ă n g lên các loại tin tức tùy theo bị hiến trường xa chỗ tiêu hóa đây là liên quan tới chính mình tại giới này thân phận một lời giải thích cùng man hoang thế giới một chút cơ bản tin tức man hoang vô tận đại lục huyền đô tông đạo binh h ế n trường xa trong lòng thì thảo thời điểm kéo dài thật lâu mất trọng lượng cũng biến mất theo có rơi xuống đất cảm giác, Giang giác. chặt chẽ bao vây lấy mình sát ngoài vỡ ra Bạch! y ế n trường s a đột nhiên mở mắt ra m ặ c nhân giật mình n ạ y người rõ ràng nhìn thấy có hồ quang điện trong mắt hắn chợt lóe lên ngươi ngươi chính là của ta đạo binh m ặ c nhân trong lòng thanh phanh này lên tựa hồ so nhà mình lão sư giảng thuật những cái kia đạo binh muốn mạnh hơn không ít phải biết đạo binh cấp bậc là không thể nào vượt qua chủ nhân mình miễn cưỡng nhập đạo nhưng ngay cả một lần lôi kếp i cũng không có vượt qua ấn lý thuyết nhà mình đạo binh nhiều nhất cũng chỉ có thể tại linh g a i đạo quanh mới là nhưng nghĩ đến hắn lại không khỏi kích động nhị không được đưa tay sở về phía nhà mình đạo binh ta là chủ nhân của người mặt nhân nhìn xem tiên nguy nga hùng vĩ lôi hải bầu trời tiến trường x a giật mình thẳng đến nhìn thấy cái này tự xưng chủ nhân tiểu bàn đôn đưa tay muốn sờ đầu của mình mới hồi tỉnh lại ba khoát tay đem cái này tiểu bàn đôn tay v ứ t ve tiến trường x a ra mặt run mạnh mấy lần miễn cưỡng đè xuống hỏa khí lạnh lùng trả lời một câu cút ngươi tiểu bàn đôn chẳng những không giận ngược lại mừng rỡ như điên ngươi lại có ý thức không phải do hắn không cao hứng tại luyện minh đài dạy bảo bên trong hắn nhưng là biết trong truyền thuyết có chút đạo binh là có được ý chí của mình thậm chí thần thông lại không nghĩ rằng mình mới l u y ệ n chế ra một cái đạo binh thế mà liền đụng phải dạng này c ự c phẩm nhưng thoáng qua hắn lại có chút lo lắng đạo này binh đối với mình tựa hồ không phải cực kỳ tôn kính một người một đạo binh trao đổi trong lôi trì an kỷ sinh khẽ gật đầu thu hồi ý chí của mình cảnh tiểu lâu cũng tốt tiến trường xa cũng được bảo vệ trước mắt mạc nhân tự nhiên là dư sải như thế ta cũng có thể tĩnh tâm đi làm sự kiện kia tâm hải chập trùng lại rơi an kỷ sinh trong tâm hải đ ố n g nhiên có một vòng đen như mực vân khí hiện hiện cầm trong tay bất nhị đao chém xuống chư thánh đại đạo đồng thời hắn cũng tại một sát na kia bắt được hoàng thiên giới bên trong hết thẻ h ả o diệu tự nhiên cũng bao quát vị kia đại tự tại thiên ma chủ tự cho là nấp rất k ỹ tạo hóa cái này tạo hóa có thể để cho đại tự tại từ trong biển máu một nho nhỏ ma chủng trở thành nang áp thiên địa ma chủ tự nhiên cực kỳ c h â n quý an k ỳ sinh đương nhiên sẽ không công tha nhất bàn trước đó lấy trong lòng gương sáng đem nó là cấn xuống tới có lẽ hắn uy năng chưa hẳn bị kịp được đại tự tại tất cả v ắ n nhất nhưng nếu chỉ làm cho rất nhiều luân hồi giả đến dùng kia nghĩ đến cũng là đầy đủ man hoang đại giới mỹ lệ mà thần kỳ có lẽ chính là rất nhiều luân hồi giả trưởng thành thời cơ tốt nhất cuối cùng một sợi tâm ý lắng đọng xuống an kỷ sinh triệt để ngăn cách đối với ngoại giới cảm giác Man hoang đại giới thai k i ế p bắt nguồn từ rất nhiều vũ trụ va chạm cùng dung hợp trong đó đạo binh thì đến bắt nguồn từ những cái kia biến mất hủy diệt không trọn vẹn trong vũ trụ nguyên bản sinh linh man hoang u y ê n cổ bây giờ t ừ n g tồn tại vũ trụ phong phú trong đó sinh linh càng là không thể đánh giá thêm ra mấy cái như vậy luân hồi đạo binh đương nhiên sẽ không làm người khác chú ý hợp tình hợp lý hô hô vô tận ngôi sao va chạm hủy diệt biến thành báo t á p tại không thiên bên trong tạo nên trùng địa cận sóng đến mại không hết ngôi sao tại ở giữa chập trùng lên xuống phù du môn tự tọa lạc tại quần tinh phía trên vô tận quần tinh tức là vô tận độ phụ thần một i kiến n h cầu s n còn xin vị tôn h giáp sĩ tuy chỉ là đạo binh nhưng hắn cũng không dám thất lễ chờ đấy một tôn giáp sĩ khàn khàn mở miệng lại dương một tay lên một đạo hỏa quang liền tiến vào sau lưng liên miên không biết bao xa trong cung điện chưa đã lâu gió nhẹ lên đem tần minh c u ố n vào trong cung điện một mảnh h u ám bên trong chuyển đến giọng nói lạnh lùng sự tình làm được như thế nào hồi sư tôn tần minh thần sắc nghiêm túc đem lần xuống núi này chỗ xử lý sự t ì n h từng cái nói rõ không dám có chút dấu diếm cực phẩm số thiên địa c h i trùng ân có thể đổi được luyện minh này cũng là đáng giá việc này ngươi làm không kém hình như có n h ậ t n g u y ệ t cùng thăng chiếu sáng ưu ám chống trải như tinh hải bản trong đạo phủ một mặt sắc gậy gọ đạo nhân khẽ gật đầu nói luyện minh đại tu vi có lẽ đồng dạng nhưng hắn giao du rộng lớn nếu có biên cố huyền đô tông liền khó không đếm xỉa đến đệ tử không hiểu sư tôn cần gì phải huyền đô tông hạ tràng t h â n minh lòng đầy nghĩ hoặc thiên hạ vạn đạo hàng xa tông môn huyền đô tông cũng tại danh sách năm vị trí đầu loại này quái vật khổng lồ một khi trêu chọc tất nhiên liền có hậu hoạn người không cần biết đạo nhân u lanh b ắ p lại đang m u ố n trách cứ đệ tử trong lòng đột nhiên k h ẽ động nhấc lông mày nhìn lại t h â n minh cũng hình như có cảm giác trở lại nhìn lại chỉ thấy u trầm bầu trời phía trên trong lúc đó bắn ra vô tận tinh quang chung chung điệp điệp khí tức như vũ trụ triều tịch trong chốc lát lại dẫn tới ước vạn ngôi sao cùng nhau chấn động đây là đạo nhân sợ hãi cả kinh túi đầu liền bái cùng một thời gian lớn như vậy phụ du môn bên trong liền vang lên liên tiếp dập đầu c ú n g bái thanh âm đệ tử khấu kiến tổ sư ông ba vô tận tinh quang đẻ xuống như thực chất b ả n chạy xuôi đem t r ọ n tòa phụ du môn đều bao bọc ở bên trong một đạo tinh quang huyền hóa mông lung thân ảnh tùy theo mà hiện thân ảnh này mông lung mà thần thánh càng giống như nặng nghề đến không thể tưởng tượng nổi trợ hiện chi trước mắt không thể tính toán ngôi sao thậm chí cả hư không cũng vì đó rung động phát ra không thể tiếp nhận tiếng gì bất tài đệ tử có hơn văn phúc khấu kiến tổ sư trung đ i ệ cung khuyết ở giữa một lao đạo lao đ ả o đi ra khiêm tốn l ê b á i thậm chí có chút r u t r ỗ dậy phù du môn tuy là truyền lại từ quần tinh môn nhưng quần tinh môn chuyển thừa c h i tông môn đ â u chỉ phù du môn một cái hãn tuy nhiều năm đều tại duy trì cùng quần tinh môn quan hệ nhưng nơi nào sẽ nghĩ đến vị này vô thượng đại nhân vật sẽ hóa thân giáng lâm phù du môn ưu chìm tinh quang bên trong thần thánh thanh âm lời ít mà ý nhiều càng có một vệ thường nhân không dễ dàng phát giác gấp rút ở trong đó truyền ta phát chỉ phàm ta môn hạ đệ tử ngay hôm đó xuống núi nghẹo tác thiên h ạ đánh chết giết cầm nã hết thể khách đến từ thiên ngoại như giết chết, vô luận cảnh giới, không câu không nói hơn. nói suất đại ề u có thể nhập tam nhập h môn hạ, đến đ truyền ạ đạo, hoàn càng có thể tập vĩnh ũ tam tiên sát Đại Chương đạo đồ. v thiên tử tinh quang mờ mịt thần thánh thanh em d â m gian này phương thiên địa phù du môn cả đám thật dài q u ỷ gối thật lâu không d ậ y nổi thẳng đến tràn ngập nơi đây tinh quang dần dần đ m đ ạ m xuống mới có người ngẩng đầu nhìn lại thổ sư tựa hồ có chút không đúng có hơn b ạ n phúc cung kính lại bái đệ xuống trong lòng nghi hoặc kinh ngạc đứng dậy nhìn lại sau lưng rất nhiều môn nhân đệ tử cả đám cũng mới đứng dậy tân minh ngẩng đầu chỉ thấy nhà mình sư tôn không thích phản lo thở dài không khỏi tổ sư ưng thuận như thế hứa hẹn sư tôn vì sao không thích người đạo hạnh còn thấp không biết trong đó nặng nhẹ kêu hoàn vũ tam thiên sát đạo đồ đứng hàng tam thập tam thiên đạo kinh điển sao mà chi trần quý l ã o đạo thở dài một tiếng nửa câu nói sau lại là không có dám nói ra thậm chí niệm lên trong nháy mắt liền đem nó bóp tắt ở trong đầu nhà mình vị tổ sư nào nói tất xưng công bằng kỳ thực là lấy một trong hào hoàn lại một ly chưa từng để người chiếm tiện nghi chủ hắn ngay cả hoàn vũ tam thiên sát đạo đồ đều đem ra vậy chuyện này khó khăn độ chỉ sợ、so、cái này ba mươi ba đạo kinh còn khó hơn gấp m ư ơ i mà lại thần minh cái cái thực chúng dám hiểu phải làm như thế nào? Tự nhiên là phải xuống núi. úi, nhiên nói, không, không nghĩ như thế thản suy sâu xuống kỳ nào? ta Tự mắt một t làm mí vậy xa, là Lao đạo run ư sư n g giáo t h ố ố c k h tại thất kiếp trước cửa không được tiến thêm đã có mấy chục vạn kiếp không chục mấy được cửa có năm đã lên â u đương n h i sẽ không khó chi này bỏ rơi cái này khó được trong ạ o hóa. Thất、kiếp. Thần Minh kiếp. u n lên t r lòng kiếp quá ngũ trọng cùng thiên địa thọ từng cấp thất trọng lại nên cỡ nào quan cảnh hắn có chút sợ hãi cũng có được lớn lao khát vọng ngươi lại thông chi ngươi rất nhiều sư huynh đệ không ngày sau núi lão đạo hất lên phát t r i n Từng v i ê n t ừ n g viên dài tân ấ p phi h kiếm c g giống minh con người đón lấy chư phi kiếm đang muốn lui ra lại bị lao đạo gọi lại đúng rồi lao đạo nhìn lướt qua sơn môn vị trí hạ giọng nói lần xuống núi này đại vĩnh có thể tự hoành hành không sợ nhưng mà cần tránh đi trần quốc trần quốc tân minh đầu tiên là xứ sở giống như không nhớ tới còn có như thế một cái quốc gia vừa nghĩ lại lại là nhớ tới một người t r ầ tiên quá khứ vạn năm thậm chí cả mười vạn năm bên trong h i ệ nhưng lên t i kiêu kiệt nhiều ê n nhân n h vô số t r o nếu g người, đó tên tuổi lớn nhất người, tất trần tiên một lớn rủi. Phải i chỗ có cắm b t trên một n vị bị g y ê như động t i kia, đã đến gần vô hạn tại cứu kiếp thiên ê n tôn đến gần hạn n thu tử vô chủ. h cứu làm đệ đã vị n nếu như g chỉ dựa vào điểm này hắn cũng chưa chắc sẽ có bây giờ lớn như vậy tên tuổi càng làm cho hắn là thế nhân biết là tại về sau rất nhiều thiên kiêu dâng lên đại thời đại bên trong vị này thiên tôn đi chuyển lại hình như có chẳng khác gì so với người thường xu thế thiên tôn nào có nhìn lầm thời điểm lao đạo chầm rãi khép lại hai con người thấy người này tránh ra thật xa vâng tân minh không g i m phản bác nhưng trong lòng đối với vị này thiên tôn thân truyền cũng có điểm rất tốt quan tâm hán nên tính là đường kim nổi danh nhất khách đến từ thiên ngoại đi hô hô cương phong gào k h é t thổi biển mây bước lên thân ở trong đó đông cực sơn càng là tựa như tiên thổ thánh cảnh rộng lớn trang nghiêm đông cực s ơ n điện lại hình như có một ít tình cảnh bí thảm đây là ngay cả biển mây đều bị trong đạo trường nồng đậm cảm xúc nhiều lây nhiễm mây trắng mắt trần có thể thấy biến sám biến thành đen thậm chí có loại mây đen bên dưới ép cảm giác đạo trường trên đại cao vũ vũ đạo nhân lại giống như hoàn toàn không có cảm giác được đồng dạng tự mình nói cho đến mặt trời lên mặt trời lặn tuần hoàn qua lại nhiều lần trong đạo t r ư ờ n g cảm xúc đều muốn loạn xị bắt nháo mới nói lần này nói dừng ở đây chư đệ tử lại từ về đạo phủ tụng niệm đạo tạng không được tự ý rời sơn môn đạo t r ư ờ n g người vi phạm khu đổi ra khỏi sơn môn dứt lời liền từ muốn ly khai sư tổ rốt cục có người lại kìm nén không được trong lòng bi phẫn lớn tiếng hô quát bắt đầu phong sư huynh hùng mạng đại vĩnh mệnh đèn đã diệt chúng ta làm sao có thể tĩnh tâm tụng niệm đạo tạng thái hoàng tiên khi người quá đáng chúng ta có thể nào tha cho hắn như thế chỉ là tiểu bối bất quá ngàn năm đạo hạnh sao dám như thế khi nhục ta đ đệ tử tỉnh h nguyện xuống núi chân sát kia hàn đông hoàng một người xuất khẩu liền có trên dưới một trăm người hưởng ứng trong lúc nhất thời tâm tình kích động k h o ả t r ă m triệu giảm vân h ả i thiên không dẫn tới phong lôi k í c h đẳng mưa rào s ố i xả như thiên hà ngược lại nghiêng、ừ. vũ vũ đạo nhân sắc mặt hơi t r ầ m xuống chỉ hư nhẹ một tiếng liền muốn hùng hồn khí lãng đầy trời cũng giống như ép xuống đem hết thệ tạp tâm đều là đ ộ c diện các ngươi ý muốn như nào là hắn nhàn nhạt đạo qua cả đám ánh mắt thanh lánh mà ưu chìm v n đạo ước thúc các ngươi không được sao lời này nói cực nặng cả đám nghe mà biến sắc nhưng bi vẫn chi ý lại càng phát ra nồng đ ban sơ phát biểu thanh niên đạo nhân càng là bi phẫn đứng lên đệ tử ninh thất hôm nay thất thố thanh niên đạo nhân ngữ khí bi phẫn đệ tử bảy tuổi bái nhập đông cực khi đó sư tôn gặp ách nạn chỉ dẫn đệ tử liền là phòng sư h i n h sư h i n h dẫn ta nhập môn truyền ta thần thông hộ ta cô động thiên địa c h i chủng chỉ điểm độ kiếp pháp môn tên là sư h i n h kỳ thực như h i n h như thầy như cha này ân làm sao có thể không báo lời nói đến đây ninh thất đột nhiên quỳ xuống phanh phanh dập đầu chín lần nói chín l ê bái biệt tổ sư hôm nay xuống núi đệ tử không còn đông cực môn nhân như báo đến tủ này lại hướng tổ sư tạ tội tiếng nói ù ù ở giữa hắn đã chạy nước mắt q u a y người liền muốn xuống núi quyết tuyệt như vậy làm cho cả đám đều vạn không nghĩ tới chính là trước đó một chút người h ư ớ n g cũng đều h o à n g hồn hô trướng vũ vũ đạo nhân giận tí mặt xuê năm ngón tay liền muốn thi lôi đ ỉ n h thủ đoạn linh sư đệ đi mau thấy vũ vũ đạo nhân xuất thủ đạo trường đám người tất cả đều luôn cuống tay chân vẫn là một hùng tráng đạo nhân đứng dậy hộ ở sau lưng hắn tiếp theo một cái trước mắt mấy chục đạo thần quang cùng nhau cản sau lưng linh thất không né tránh mặc cho vũ, vũ đạo nhân một trưởng vỗ xuống hư không run mạnh biện mây bị một mạch thổi tắt thật to gan vũ vũ đạo nhân dường như giận dữ nhưng trong lòng thì thở dài vừa muốn xuất thủ đem một đám đệ tử môn nhân toàn bộ chân áp liền nghe được một đạo hư vô mở mịt nhưng lại chân thật bất hư thanh â m từ sau lưng chuyển đến thiên kiếp có thể sang thiên hai có thể ngăn cản đại kiếp lại tránh cũng không thể tránh hô hư không tạo nên gợn sóng bên trong mục long thành chậm rãi mà rơi nhìn xem vũ vũ đạo nhân chỉ là lắc đầu ngươi cũng tránh đến ta cũng tránh cái gì đại kiếp hà không đều thành chê cởi sao cái này liền xuất quan nhìn thấy mục long thành vũ vũ đạo nhân nhữ mày có mấy phần vui mừng so dự đoán phải sớm thật lâu trong lòng lại là nhất định mấy ngàn năm bên trong vô tận đại lục gió nổi mây phun các thánh địa tông môn đều có nhập thế cho dù là huyền đô tông dạng này đạo môn đại tông đều hình như có mà thay đổi đông cực sơn sở dĩ chậm chạp bất động lại chính là đang chờ trần tiên nội tình tật không lại bế quan cũng đừng chỗ vô dụng mặc dù sớm một ít nhưng cũng không sao mục long thành nhàn nhạt trả lời một câu ánh mắt lại là rơi vào ninh thất c h i n thân đã phải xuống núi không lại theo ta cùng một chỗ từ hắn lên núi vũ vũ đạo nhân liền phái phái gió tiêu cầm đầu một đám đệ tử tiến đến trần quốc mặc dù hắn cũng không thèm để ý nhìn xem mục long thành ninh thất muốn nói lại tôi h so với mấy ngàn năm bên trong quáy thiên địa chư tông k i ế p tử vị này trần tiên h đ ị a thấp quá nhiều hắn tự nhiên là không tin hắn càng không muốn nghe hắn nhưng hắn b ố i phận thật sự là quá cao do dự một lát vẫn gật đầu đáp ứng thôi được vũ vũ đạo nhân t h ở d à i từ khi nguyên động thiên biết được chư vị thiên chủ địa tôn t ề tụ đại s í c h thiên là vì thương thảo đại kiếp công việc hắn liền phong sơn không ra vốn cho rằng có thể để cho một đám môn nhân tránh đi nhưng hôm nay nhìn đến tránh là tránh không khỏi mình có thể cưỡng chế nhất thời lại không ép được một thế dù long có lo lắng lại cũng chỉ có thể đồng ý đa tạ sư tổ ninh thất lúc này mới thở dài nhẹ nhõm có chút cảm kích nhìn thoáng qua mục long thành tất cả giải tán đi vũ vũ đạo nhân có chút đau đầu khoát tay chặt lại đem một đám môn nhân tất cả đều quét ra đạo trường mục long thành không cần phải nhiều lời nữa chỉ l ặ n g lặng nhìn lần xuống núi này con đường phía trước quả thực khó liệu hết thể đều muốn nhỏ tâm vũ vũ đạo nhân nói tự biết hiểu cái gọi là đại kiếp mấy ngàn năm bên trong hắn không chỉ một lần thôi diễn qua tương quan tin tức nhưng mà liên lụy đến chư thiên tôn thiên chủ địa tôn đừng nói là hắn chính là thiên chủ vũ vũ đạo nhân nghe vậy không khỏi ngạc nhiên từ đại xích thiên tôn xác lệnh đến nay rất nhiều đại thần thông giả đều nghe đại kiếp mà biến sắc hắn vẫn là lần đầu thấy được có người lại muốn chủ động ứng kiếp ngạc nhiên về sau lại không khỏi có chút thang phục c h ẳ n g trách hồ thiên tôn truyền cho ngươi vạn pháp vô lượng hôn động vô thượng kiếp vật kinh Chuyến Mục Chỉ chắc Bước bước, Thành ánh Tiếp Long này dẫn mình nhập Nhân đông sơn Nhân ta, mắt giật giật tay, tạm biệt một lại là không hồi khỏi đạo lắp đầu, Đạo đã vừa vị nhìn ra cực hắn t h ự c khó tin tưởng những thiên chủ kia địa tôn nhóm sẽ vì cái gọi là đại kiếp thương thảo nhiều năm như vậy so với cái này thôi diễn đạt được tin tức hắn càng muốn tin tưởng những ngày vị thiên chủ nhóm là có càng thêm cấp độ sâu n mưu đồ tại ông như có như không đạo âm bên trong an kỳ sinh chậm rãi t ỉ n h dậy trong t h á n g chốc vẫn có thập phương đều loạn hết thể điên đạo thác loạn cảm giác chỉ là niết bàn bồi dối tựa hồ đã có một ít tập mãi thành thói quen cái này hoàn vũ tam thiên sát đạo đồ không hổ là tam thập tam thiên đạo kinh một trong cho dù kia tinh không lâu chủ cố ý lưu lại lỗ hồng cả bẫy vẫn là ta trước mắt biết tối cao kinh điển thật dài thở ra một hơi thổi tan lượn lờ lôi vân an kỳ sinh chuẩn bị kết thúc trận này bế quan ẩm ẩm cái này bị đã bị hắn thổi tan lôi vân trên bầu trời đ ô n g nhiên vang lên một đạo phích lịch không tại h u y ề n đô tông rồi an kỳ sinh nhất n h ệ u động bế quan những năm này sự t ì n h đã không rõ chi tiết hiện lên trong lòng của hắn mặc nhân tại h u y ề n đô tông vẹn vẹn dừng lại ba năm liền bởi vì rết ngoại môn tam đại trưởng lão bị đuổi ra ngoài cũng tại kỳ duyên dưới sự trùng hợp về tới đại vĩnh vương triều tiểu từ này thế mà muốn làm hoàng đế chương chín trăm sáu mươi bốn đấu pháp thần sơn đứng cao nhìn xa một đoàn người vượt qua biển mây leo lên ma thiên phong đình từ đó hạ vọng chỉ cảm thấy mặt đất phía trên cao lầu như đất cát thành quách như ổ kiến c u ầ n c u ộ n tinh khí như xương tràn ngập lọt vào trong tầm mắt thiên tri cuối cùng thiên su thành chính là t r i ề u ta thậm chí cả thiên hạ phồn thịnh nhất c h i địa tương truyền viễn cổ trước đó từng có đại năng chết nơi đây tẩm bù mặt đất c u ầ n áo lộng lây quý công tử chắp tay cười khẽ nghiêng nhìn qua cách đó không xa c u ầ n áo tùy ý thái độ lười biếng thiếu niên nói cựu thập tam g i a cảm thấy thế nào quý công tử tên là mạc nhạc cha hắn chính là đương triệu đại vĩnh thiên tử thứ bốn mươi ba tử bởi vì thiên tư cực dai mà trổ hết tài năng ha <cười> ha mạc nhân về lấy cười nh không để ý đến cái này trên danh nghĩa cháu trai ánh mắt xuyên t ấ u qua biển mây nhìn về phía thiên su thành thiên su thành chính là vĩnh hương đế đô là người trong thiên hạ đều trong lòng mong mọi chi địa hắn chiếm diện tích chi hơn hồ không cách nào dùng thành để hình dung theo hắn nhìn đến chính là một chút nhỏ bé các nước chư hầu đều không đến đây thành lớn tia long huyết thạch lũy thế tưởng thành đồ vật lan tràn nam bắc vô tận nửa vòng tròn không tròn cực kỳ kỳ lạ dùng cái này tuyệt cao chỗ hạ vọng chỉ cảm thấy thành tưởng kia như long xà giao hợp bản vật quanh vắt ngang thiên địa hồng vĩ không thể tưởng tượng nổi đơn nhất khi thế đến luật so với huyền đô tông ngoại môn d ã núi còn hơn nhưng huyền đô tông thế nhưng là có cựu cựu ngoại môn tam tam chân truyền mà nói như lúc trước hắn chỗ ngoại môn huyền đô tông có chín mươi chín chỗ nhiều chật nhìn khí thế bất p h ẳ m kỳ thực vòng tự phòng buồn cười đến cực điểm Buồn cười mặc nhạc nhữ n g mày nhìn về phía đỉnh núi ngoại n g yêu thạch trên ngồi xếp bằng thanh niên ánh mắt t r ợ t lóe lên t i ế n minh lời này giải thích thế nào thanh niên này hắn nhận ra là nhà mình vị này trên danh nghĩa cựu thập tam gia đạo binh yến trường sa sở dĩ nhớ kỹ là bởi vì đạo này binh hung mạnh mẽ kinh khủ k i ế p từ huyền đô tông một đường đến thiên xu thành không biết rất nhiều ít người tu hành trong đó thậm chí không thiếu xuất thân đại tông môn cao thủ vạn pháp đều đến từ một động tu hành c h i đạo muốn chấp nhất tinh vi vượt vạn xuyên đọc nhiều thiên đ i ệ m thiên su thành chính là một nước c h i long thủ vốn có trăm sông đổ về một b i ể n chi thế lại vẫn cứ đúc t ư ờ n g thành lấy ngăn cách làm như thế há không buồn cười t i ế n trường xa ánh mắt như điện nhìn m ạ c nhạc sắc mặt hơi đổi đang muốn nói chuyện lại bị đánh gãy lấp kín tường thôi lại có ý nghĩa gì thiên su trong thành có bảy tuyệt thế đ ạ i trận cái này vốn cũng không phải là bí ẩn gì trên thực tế tương tự thành trì tại các loại trong các nước chư hầu cũng chỗ nào cũng có hắn thấy khác biệt không cần thiết tường thành ngăn không được nó muốn ngăn cản tồn tại lại đem muốn vào tới một số người ngăn ở tường thành bên ngoài thì như lúc này mạc nhân tám mươi vạn năm tuế nguyệt đến nay thiên x u thành đã gần như báo h ò a dùng không được những người khác nhìn lướt qua mạc nhân mạc nhạc có k h u y ê n giải thiên đ ị a rộng rãi vô tận vô biên tự có so thiên x u thành tốt hơn chỗ cựu thập tam già sao không suy tính một chút mạc nhân không có trả lời mạc nhạc lại nói cha ta hứa hẹn chỉ cần ngươi đáp ứng rời đi đại vĩnh tám mươi b ố phẩy không không không các nước chư hầu mặc ngươi lấy một ha ha ha như thế không kịp chờ đợi diệt trừ đối lập huynh đệ bất hòa mặc nhân giống bị xúc động g ó c cạnh rõ ràng trên mặt hiện lên một tia lạnh lùng chế dễ ớ c nhìn đến mặc thiên nhiên quả thật là không còn sống lâu nữa r ơ i huyền đô tông hắn trước tiên liền quay trở về trong nhà nhưng mà trung quy chậm một bước những người kia chẳng những mua được huyền đô tông mấy lớn ngoại môn trưởng lão muốn ra hại mình càng giết mình mẫu thân có lẽ theo bọn hắn nghĩ kia chỉ là chỉ là đạo binh có thể đ ố i hắn mà nói kia lại là hắn thân nhân duy nhất một mình dưỡng d ụ c mình lớn lên mẫu thân lớn mật người dám gọi thẳng thiên tử tục danh mặc nhạc chưa mở miệng sau người cả đám dĩ nhiên đã thốt nhiên biến sắc đây là tội chết còn không Cả đại vĩnh chính là vô tận đại lục đệ nhất vương triều có vô tận khí vận hội tụ các đời thiên chủ tuy đều thọ nguyên không dài nhưng cũng là lấy vạn năm thậm chí cả mười vạn năm tính toán đương triều vị này tựa hồ kế vị cũng không mấy năm nhìn đến n g ư trong một chớp mắt thư không giống bị vô hình dị lực nằm kéo lấy mắt thường đều theo không kịp cực tốc bắt đầu kéo ruồi ôi kéo ruồi ôi thoáng qua mà thôi cái này một tòa ma thiên phong trong ngoài không gian đã lớn không chỉ một mươi lần lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bành trướng thư không nếp bốn bên trong từng đạo âm ảnh thoáng hiện mà ra lẫn nhau g i a o ánh lấy che đậy bầu trời vô hình khí lãng quần quận mà xuống t r ự c áp cao chọc trời lớn phong cũng vì đó rung động thủ bút không nhỏ trong khoảnh khắc thiên địa đại biến hiến trường xa lại giống như hưng thú n h ấ c lông mày nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía bầu trời nếu như quần tinh từ thiên mà rơi trận trận làm người sợ hai ba động bên trong k i a chín đạo âm ảnh thể hiện ra hắn nguyên bản nhan s ắ c tới giống như lơ lửng đại lục như thoát khỏi tinh hải trói buộc thiên thể lại càng giống là từng tòa trải qua huyết tinh sát phạt kinh khủng chiến h ạ n mặc nhân ánh mắt lạnh leo có một đại vĩnh vương triều có thể chiếm cứ vô tận đại lục phồn hoa nhất t r i địa tự nhiên không có khả năng chỉ là bằng vào thiên chủ ưu ái khả năng từ ước vạn tiềm long bên trong chỗ hết tài năng tự nhiên cũng có hắn làm người không cách nào sơ sót chỗ kinh khủng tông môn tầm thường thậm chí cả huyền đô tông dạng này đạo môn thánh địa hắn phương pháp tu hành có vô tận b i ế n hóa nhưng truy cứu căn bản vẫn là lấy tự thân chi động thiên phúc địa là dựa vào ngôi đạo binh luyện thần thông độ hai kiếp vẫn là đóng cửa tự thành nhất thống nhưng mà đại vĩnh vương triều lại không phải như thế hắn tu hành căn bản chỉ ở tại phía kia đến từ tám mươi vạn năm trước đại vĩnh thái tổ đấu pháp thần Sơn. trong ừ các quốc thích đời thiên tử thân t hoàng hoàng ụ c h tới bách q u a quân đội i á p sĩ, đó ề u l cương giả thì sẽ lấy luyện pháp đài là bản tu luyện ra từng tòa có thể tự do na z i nhưng cũng như n g ra chỉ luyện pháp thần núi luyện pháp đài mà muốn tu ra luyện pháp đài chí ít cũng là muốn vượt qua ba lần lôi k i ế p tồn tại cường hành bởi vì không có độc thuộc v ề mình động thiên s â n môn đại vĩnh một mạch tu sĩ tuổi thọ xa xa không thể cùng tu sĩ chính thống so sánh nhưng cũng bởi vì có luyện pháp thần núi là ý vào đấu chiến chi lực cường hành vô cùng ngũ kiếp trước đó dù là so với huyền đô tông dạng này đạo môn chân truyền đệ tử đều chỉ kém một bậc nhất là đáng sợ chính là các loại luyện pháp đài có cùng nguồn gốc lẫn nhau lẫn nhau sẽ còn g i a trì t ố t năm top ba chiến lược sẽ còn tăng gấp b ộ i như thành sát phạt đại trận dù là tu sĩ cấp cao đều muốn vì đó biến sắc đại v i n h có thể tồn thế đến nay cũng là không phải không còn gì khác y ế n trường xa ánh mắt hơi sáng mặc nhân vậy liền nghi lão tử cũng là không phải cái gì đều không lưu lại đấu pháp đạo binh luyện chế pháp môn vốn là tại linh hồn của hắn bên trong mặc nhân hiểu hắn tự nhiên cũng liền đã hiểu chính xác nhìn thấy hoàn toàn chính xác không thể coi thường dùng cái này nhìn xem vị kia đại v i n h thái tổ không phải là pham loại phương pháp này rất có triển vọng lấy kinh đ i ể m báo tu sĩ phụng dưỡng một người cho dù bọn hắn tư chất bình thường cô động tiên địa c h i t r ù n g cũng đồng dạng phụng tại một thân một người nhưng lại muốn vượt xa bất luận cái gì cùng giai thiên tài như phía sau xuất hiện lớp lớp một kỳ tài n g ú trời t chưa hẳn không thể thoát khỏi quân cờ vận mệnh đáng tiếc dạng này một môn vốn nên mở rộng c ử a lớn nạp thiên hạ anh tài đại đạo lại bị hậu thế tử tôn mình đóng lại cái này cố nhiên không có g i n g khách gác g i n g chủ khả năng nhưng cũng giảm mạnh có khả năng đạt tới độ cao Mặc nhân, mặc xuống xuống, nhân ánh mắt phát lệnh trật cười lạnh n g ư ờ i rốt cuộc h i ề n thân mặc lục đại vĩnh thiên tử mạc thiên nghiêng bốn mươi ba tử bởi vì thiên phú cực giai là lấy từ trăm tử bên trong chỗ hết tài năng chính là có hy vọng nhất trở thành thái tử hoàng tử hắn mâu tộc chính là trong quân đại tộc từ bé tháp quân tính cách lãnh khốc làm việc từ trước đến nay là không kiêng nể gì cả không gì kiêng kỵ cũng là hắn này đến tiên xu thành mục đích một trong thú vị như tinh kim đúc thành luyện pháp đài bên trên thân mang màu đỏ áo m a n g bảo mang tử kim quan trung niên chắp tay hạ vọng giống như đang cười lạnh muốn giết ta là bằng ngươi trăm năm tu vi vẫn là phía sau ngươi vậy sẽ chỉ bà hoa trích t r ọ e đạo b ì n h vừa vào thể chế quả nhiên liền quên mình bao nhiêu cân lượng yến trường sa về lấy cười lạnh giết ngươi một mình ta đủ để so với cá thể thể chế đương nhiên khổng lồ lại không thể chống lại nhưng bọn hắn thường thường sẽ quên bọn hắn cũng chỉ là cá thể mà không phải thể chế duy hắn có thể thấy được thị giác bên trong nhưng lại các loại văn tự như là thác nước rủ xuống yến trường sa thân phận luân hồi đạo binh thể phách 999.012 ă g i a o thân thông trảm tiên thiên đ a o thí thần thiên đ a o lớn động hư quyền vạn chiến đại đa công nguyên lực 68-7 điểm đánh giá phụ du một ngày cây cỏ sống một mùa thu giao nhưng v à n thọ thần nhưng trường sinh như đạp thần môn thì có thể làm trường sinh chi bỏ sát bây giờ bất quá đ o ạ n mệnh chi bỏ sát ha ha ha bài sơn đ ả o hải cũng giống như cười to từ từng tòa luyện pháp đ ạ i thượng truyền đáng mà ra từng tôn khí tức lăng lệ giáp sĩ cất bước mà ra giết người không cần vương ra động thủ dẫn đầu tiểu tướng càng là d ơ lên trong lòng bàn tay long thương ánh mắt rét lạnh nhìn gần mạc nhân hai người đại tông môn đệ tử cũng rất không ít khẩu khí như ngươi lớn như vậy thật đúng là gần như không tồn tại một trăm năm đối với lúc này tu sĩ mà nói quả thực ngắn ngủi thậm chí không đủ một lần bế quan cần thiết nhưng đối với hắn mà nói nhưng cũng đầy đủ dài rằng r n g đủ để cho hắn vượt qua trùng vậy giao cho đến cái này cái gọi là thần môn trước đó t i ế n trường x a nhìn thoáng qua mạc nhân gặp cái sau khẽ gật đầu mới chậm rãi đứng ậ y nói một mình giết nhóm này hẳn là đủ rồi chương chín trăm sáu mươi lăm thiên đế hiến trường sa hời hợt một câu lại giống như so ngàn vạn lôi đỉnh cùng nhau nổ tung tới càng có lực lượng trong chốc lát nếu như trời sập che đậy mặt trời từng tòa đấu pháp đài v ù v ù chấn động giống bị vô hình dị lực chỗ chấn động trên đó rất nhiều giáp sĩ thần sắc đều là hơi nổi cảm thấy không có gì sánh kịp to lớn uy hiếp ừng mặt lục con ngươi kịch liệt có rút lại một cái chớp mắt vẹn vẹn một cái chớp mắt mà thôi đã đã mất đi hết thể đối với ngoại giới bắt giữ khó mà hình dung ánh sáng cùng nhiệt từ v â ngần đại đ i ệ bên trên bán ra thẳng t h ư n h ư một viên tiên cổ trường tồn mặt trời thiên thể tại trong chốc lát bán ra suốt đời q u a n huy chiếu phá vẻ lo lắng thiêu tẫn bắt hắn tu luyện không kém ánh mắt càng thêm dù mắt không thể thấy nhưng vẫn là đã nhận ra đây là cái gì cái kia tên là yến trường sa đ ạ o binh tất nhiên là tu luyện một môn cường hành vô cùng lục thân thần t h ô n g cái này tản mát ánh sáng và nhiệt độ rõ ràng là hắn bành trướng tới cực điểm huyết khí cùng kiên cường đến trình độ kinh khủng quân ý b ậ y trận kinh dị chỉ là chớp mắt tiếp theo một cái chớp mắt m ặ c lục đã dẫn động dưới thân đấu pháp đài hóa ra trùng điệp thần quang bên ngoài khuyết trương hộ thân mà cùng nó đồng thời một n i ệ m động thời điểm phân loại tại rất nhiều đấu pháp trên đài giáp sĩ dường như không sợ hai chút nào cái này đủ để đem hư không đốt thấu quang nhiệt nhao nhao gầm thét sông về tự đại mà phía trên bay lên tựa như một đường ngảy bóng người a quang nhiệt phía dưới tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vô tận huyết khí lượn lờ ở giữa tiến trường x a đảo qua huyết khí bên trong hóa khí biến mất một đám đạo binh ánh mắt chỗ sâu nổi lên đến mãi không hết lưu quang hình tượng lại chính là những n à y chết bởi tay hắn đạo binh nhóm trải qua hết thảy ký ức thần thông chính là về phần bọn hắn chính mình cũng đã lãng quên d â u r ì a không đáng kể cũng có thể thấy rõ ràng cái này lại là hắn dung nạp giới này các loại đạo pháp thâm tàng trình hợp tự thân chỗ học tại trăm năm bên trong sơ có thành tựu hình vạn chiến hóa Công. Ta tự làm lô, thiên địa là đan hết thảy đối địch với ta người đều đem hóa thành ta chi từ lương tuổi mới đang ăn dược vê a n g vê a n g ẩm ẩm trường thiên c h i bên trên kinh thiên động địa và c h ạ m âm thanh không ở vang lên kịch liệt chấn động ma thiên phong đ ỉ n h mặc nhân cũng nhịn không được có chút t ă n g lưới cảnh tượng này cho dù không phải lần đầu tiên gặp lại vẫn làm cho hắn vô cùng rung động trăm năm bên trong hắn phản bội chạy trốn huyền đều ngoại môn phản s á t huyền đều rất nhiều ngoại môn trường lão đệ tử thậm chí một chút t à đạo yêu nghiệt bằng môn cao thủ tại đại vĩnh tu hành giới cũng coi là có không lũ danh âm thanh nhưng chỉ có chính hắn biết làm xuống đây hết thảy căn bản không phải mình mà là mình cái này một tôn đạo binh trăm năm tu luyện hắn sớm đã không phải là năm đó ngây thơ tiểu bản đôn hắn biết rõ mình cái này một tôn đạo binh cũng không phải là trạng thái bình thường bởi vì hắn căn bản không bị tu vi của mình trói buộc đã sớm vượt qua lúc này mình tam tiếp tu vi đại vĩnh vương triều mặc nhân trong lòng nói nhỏ cái gì thiên tử hoàng đế hắn căn bản không thèm để ý chính như hắn cũng không chút nào để ý huyền đô tông môn nhân thân phận nhưng những người này từng bước ép sát thậm chí dết dưỡng giục mẹ của mình liền không thể tha thứ hô cưỡng chế trong lòng rung động hắn không còn quan tâm ngoại giới chiến đấu tâm niệm vượ động Đã đi không, không、so so、vào trong, trong đó lưu chuyển như trứng cá bản đạo binh chi trùng càng là nhiều đến đếm không hết tình trạng đây không phải hắn lần thứ nhất đánh những n à y đạo binh c h i trùng chủ ý trên thực tế trăm năm bên trong hắn nhiều lần thử nghiệm muốn bồi dưỡng càng nhiều luân hồi đạo binh đáng tiếc đều thất bại đến mức hắn tại bị huyền đô tông truy sát hiểm áp thời điểm không thể không kích hoạt lên đấu pháp đ à y mượn nhờ đại vĩnh vương triều lui địch thế nhưng bởi vậy để khí tức của hắn bị đấu pháp thần s ớ n bắt không cách nào tránh đi đến từ đại vĩnh hoàng thất nhìn trộm thiên đô thành hiểm áp xa không phải địa phương khác có thể so sánh chỉ dựa vào trường sa một người có lẽ lực có thua nhìn xem trong lôi chỉ đầy sao cũng giống như đạo binh tri trùng mặc nhân trong lòng hiện ra ý niệm h ắ n cũng không thèm để ý mặc lục. lại không thể không thèm để ý thế chấp thiên hạ tám mươi vạn năm đại vĩnh vương triều cùng vị kia đem còn tại trong t ã lót liền từ bỏ mình lão tử mạc thiên nghiêng mạc lục tự cho là thiên tư tuyệt hảo nhưng tại đại vĩnh hoàng thất như núi giống như biển bản tài nguyên đổ vào sau khi cũng bất quá khó khăn lắm vượt qua tam kiếp m à thôi nhưng cái kia vị con riêng xuất thân lão tử thế nhưng là tại không có gì cả tình h u ố n giới tu thành tam kiếp lại r ế t sạch cùng thế hệ huynh đệ tại tuyệt đối giới tình thế xấu lấy được đại vĩnh hoàng vị chấp trưởng đấu pháp thần sơn hô chém tới tạp n i ệ m mặc nhân khẽ vươn tay thiên đ i ệ tùy theo hưởng ứng từng đạo buôn tẩu lôi long như bị cảm hóa đồng, dạng. từ cái này trong lôi chỉ xoắn tới một viên đạo binh c h i chủng cái này viên đạo binh c h i chủng tương tự chứng n g n g nhưng lại cao một chữ thấp bên trên có tinh mịn hoa văn còn có như có như không hồ quang điện du tàu trên đó thản ra khí tức nguy hiểm luân hồi đạo binh đưa tay vuốt ve cái này viên đạo binh c h i chủng mặc nhân trong lòng cực kỳ thận trọng so với đã luyện chế ra rất nhiều đấu pháp đạo binh hắn càng làm trọng hơn xem luân hồi đạo binh cái này lại không chỉ là bởi vì y ế n trường xa biểu hiện t i n người càng là bởi vì vị tia tự xưng diễn giới xa bàn khí linh đạo nhân tại mình nội thiên địa bên trong hắn không gì không biết nhưng là nhưng căn bản không phát hiện được đạo nhân kia mảy may khí t ứ c tựa như hắn căn bản cũng không từng tồn tại gian giắt giống nhau trước đó pháp lực đổ vào mặc nhân bản bất quá là theo thói quen nếm thử nhưng một đạo nước r a âm thanh lại làm cho hắn không khỏi nhữ mảy sinh lòng vui sướng quả nhiên tại hắn tăng tốc pháp lực đổ vào về sau bất quá mấy cái trước mắt đạo binh c h i t r ù n g trên đã dày đặc khe hở một cái tay truy phá vỏ trứng kia là cả người dài b ả y thước tóc bạc trắng thanh niên hắn hình như có một ít hoảng hốt không biết người ở chỗ nào nhưng hắn khí tức trên thân lại tại chậm g ã i tăng cường đạo binh luyện chế dĩ nhiên không phải bắt đầu từ số 0, mà là dán vào tại động thiên tri chủ lúc này tu vi nói cách khác luyện không ra thì thôi một khi luyện ra đạo binh tu vi mặc dù thấp hơn mình nhưng nếu không được cũng sẽ là một hai kiếp thậm chí tam kiếp cũng không phải là không được Ừm. Mạc một ngầm đạo lại, cái, con tức cò Chỉ cực, cùng có chút nhân đang tinh tế nghĩa luân hồi đạo binh phá kén, trong lòng đột nhiên động một cái, đầu nhìn ngươi khung thiên tứ cực, vô cùng vô tận lôi đỉnh tinh khí lấy để hắn hồi phá thấy khí đột đầu để đều tế rụt tứ lại. lôi lập lấy vô vô trước sau giống như bất quá mấy cái trước mắt đổ sụp đến mắt thường gần như không thể gặp tình trạng lôi chỉ lại từ một cái va chạm to như tinh đấu sau đó tại mạc nhân ánh mắt khiếp sợ bên trong từng viên từng viên đạo binh c h i chủng từ thiên mà rơi hạo đ ẳ n g như mưa liên miên bất tuyệt đạo binh luyện chế cũng không dễ dàng bất kỳ cái gì một tôn đạo binh phía sau đều là sơn hải cũng giống như tài nguyên lấy hắn những năm này góp nhặt tự hỏi cũng bất quá có thể luyện ra ba năm cái luân hồi đạo binh mà thôi mà lúc này cái này như mưa đạo binh tri chủng đầu chỉ hàng trăm đông đông đông từng viên từng viên đạo binh tri chủng nắm kéo đạo đạo lôi quang điện xả từ thiên mà rơi cảnh tiểu lâu, lâu tự mình lẩm bẩm nhất thời không cách nào bình tĩnh trở lại hắn chưa chân chính bước ra qua huyền tinh lại nơi nào nghĩ đến mình lại có thể đi vào thế giới khác cảm thụ được tràn ngập thiên địa siêu phàng hạn cảnh tiểu lâu trái tim không thể ức chế nhảy dựng lên so với siêu phàm hạt mỏng manh huyền tinh nơi đây quả thực liền là luyện khí sĩ có yên vui hắn cực kỳ hoài nghi ở vào thế giới như vậy bên trong cho dù là đầu heo cũng có thể thông linh a cái này bị như mưa lôi đ ỉ n h chi nón rung động tột đỉnh m ạ c nhân thật lâu mới hồi phục tinh thần lại chỉ nhìn thoáng qua phá sắc mà ra cảnh tiểu lâu liền nghĩ kia một đạo biến mất trăm năm khí tức chỗ chỗ mà đi có thể tại nội thiên địa bên trong náo ra như thế đại động tĩnh lại có thể giấu giếm được mình tự nhiên là chỉ có đạo nhân kia hô chỉ xích thiên a i mạt nhân chỉ cảm thấy trước mắt lưu quang biến động tiếp theo một cái trước mắt đã thấy được kê cao gối mà ngủ nặng ngây phía trên tay nâng lôi chỉ đạo nhân người đã tỉnh chẳng biết tại sao nhìn thấy đạo nhân trong nháy mắt đó mặc nhân vốn có chút sao động tâm không h i ể u bình tĩnh lại lo lắng thấp t h ỏ g sợ hãi nôn nóng mọi việc như thế mặt trái t ặ m niệm tất cả đều biến mất không thấy hắn lòng có kinh ngạc càng phát ra cảm thấy mình cái này khí linh có chút không giống bình thường người muốn làm hoàng đế an kỷ sinh tay nâng lôi chỉ nhìn về phía mặc nhân hắn những năm này sự tích tự nhiên đã rõ mồn một trước mắt t r o n năm tuy là trong nháy mắt năm đó tiểu mập mạp dĩ nhiên đã thành thục quá nhiều biến hóa quá nhiều không có năm đó non nớt n g â y tơ h nhiều hơn mấy phần thâm trầm cùng quả quyết chỉ là nhưng trong lòng không khỏi có chút cảm thán biến số trung vi là biến số trăm năm trước hắn để cái này tiểu mập mạ bái nhập huyền đô tông liền làm u ố n thử nghiệm đem hắn mang ra phong vân hội tụ vô tận đại lục đáng tiếc r ô n g vào b i ể n rộng h ổ nhập sơn lâm tựa hồ là định số đồng dạng không thể trái cố chớp bất quá chư giới đi tới hắn thấy qua người cùng sự tình nhiều lắm tự nhiên cũng sẽ không bị tùy tiện xúc động nhất thời không thành cũng không thể coi là cái gì cái này đổ bỏ hoàng đế ta vốn cũng lười nhắc làm nhưng bọn hắn như thế b ư ớ ta ta lại ngược lại không thể không làm mặc nhân v ẩ y một cái lông mày trong mắt có ánh sáng có giận chẳng những muốn làm còn muốn làm so với hắn mạc thiên nghiêng tốt hơn gấp mười vậy cũng t ù y ngươi an kỷ sinh vốn cũng không rất để ý mặc nhân tiếng nói ra miệng trong nháy mắt nhưng trong lòng của hắn đột nhiên k h ẽ động giấu tại hắn sâu trong linh hồn đạo nhất đồ đột nhiên có dị động hơn trăm năm trước lần thứ nhất lấy nói một thần thông thôi diễn mặc nhân không có kết quả hắn nhưng lại chưa từ bỏ những trong năm này đạo nhất đồ thôi diễn không có một lát đình chỉ mà lúc này tựa hồ có cho đến hắn tâm niệm vừa động liên bắt được pha tạp thê lương trên bức họa loẽ lên một cái rồi biến mất chữ thiên đế t hiện hiện. Không không lúc này gặp đến đạo nhất đồ trên văn tự biểu hiện trong lòng càng chắc chắn hoàn vũ tam thiên sát đạo đồ bên trong chỗ ghi chép vấn đỉnh đạo cực người tất có kiềm chế quá khứ vô tận khả năng vào một thân vi năng kiềm chế quá khứ thống hợp hiện tại ước vạn khả năng quy hết về một cái này cùng cái gọi là mệnh cách hư vô người sao mà tri tướng giống như ý niệm chuyển qua nhìn lại trước mặt một mặt ngây thơm mặc nhân an kỷ sinh trong lòng liền có so đo hắn ban sơ dự định là lấy mệnh vận hư vô người che lấp tự thân tồn tại vết tích xúc tích lực lượng sông phá cái này bồi dối hắn nhiều năm nhất bàn đại quan nhưng lúc này lại có ý khác liên quan tới đạo cực cảnh một loại khác thăm dò có lẽ có thể thử một lần ngươi ngươi nhìn cái gì mặc nhân bị nhìn có chút run rẩy nhịn không được lên tiếng đánh gãy không có gì an kỷ sinh thu liễm tâm tư cũng không giải thích tiện tay một chiều kêu một ngụm kiểm chế đẩy trời lôi hải lôi chỉ lại xuất hiện lôi chỉ luyện thành rồi mặc nhân chú ý trong nháy mắt bị lôi trì hấp dẫn mắt cũng không nháy nhìn qua an kỳ sinh cái này làm như thế nào dùng thân là nội thiên địa c h i chủ hắn một chút liền có thể xuyên thủng cái này một ngụm lôi trì bản chất nhưng nhìn thấy không có nghĩa là nhìn hiểu cái này một ngụm lôi trì cấu thành đều đến từ hắn nội thiên địa hắn nhận ra cấu thành lôi trì mỗi một cái nhỏ vẽ bộ phận nhưng tạo thành lôi trì ngược lại nhìn không rõ chỉ cảm thấy hắn bản chất cực điểm phức tạp nhìn như đã hình thành thì không thay đổi kỳ thực thời khắc đều tại lấy tốc độ cực nhanh không ngừng biến hóa thay đổi lôi trì có thể làm bên trong nội thiên địa trụ cột dùng cái này lôi trì nhưng bảo vệ luân hồi đạo binh bản chất bất diệt an k ỳ sinh đánh ra rất nhiều phu văn để lôi chỉ khí tức nội liễm lấy hắn lúc này thủ đoạn tiếp dẫn rất nhiều ẩn thân tự thân động thiên bên trong huyền tinh mọi người tới đây tự nhiên không cần như thế đại phí khổ tâm sở dĩ hao phí trăm năm chính là vì luyện chế cái này một ngụm lôi chỉ, dùng cái này nhưng bảo vệ luân hồi giả bản chất không hạ xuống tay người khác bất diệt mặc nhân, nhân chỉ cảm thấy hoa mắt k i ê một ngụm trong lôi trì đột nhiên bắn ra một vòng từ quang chật tại trước mắt của hắn hóa thành một gốc hắn chưa từng thấy qua kỳ dị thực vật k i a cổ thụ cứng cắp như cầu lông lớn lại cao trên đó cành xanh rủ xuống như cây liễu mỗi một đầu trên cành cây đều đều là lưu ly li đồng dạng xanh biết lá cây đây là mặt nhân mở to hai mắt nhìn cây cổ thụ này hiện hiện chi trước mắt hắn chỉ cảm thấy một cỗ trong trẹo thấm vào tim gan để trong lòng của hắn mọi loại nghi hoặc cũng vì đó t i ê u mất g ố i rối mình nhiều ngày bình c ả n h tựa hồ cũng b u n g lòng bồ đề cổ thụ an k ỳ sinh ánh mắt chỗ sâu gợn sóng nổi lên đạo nhất đổ nổi lên từ sắc ánh sáng nhạt tiếp theo bồ đề cổ thụ cành lá lay động thư không mờ mịt ở giữa lại một thân lấy đạo bảo xanh lao đạo trống dông hiện hiện sinh tử tạo hóa nói một chúa tể lao đạo khoanh chân dưới cây bồ đề khe khẽ thở dài phảng phất giống như cách một thế hệ hắn có thể đem tạo hóa thần thông tu luyện đến độ cao này lao đạo thua không đoán bồ đề khôi phục trong mắt an kỳ sinh nhưng trong lòng hướng về kia vị lao phật hoàng thiên giới bên trong hai người một cầm đại diễn tiên thông một nắm tạo hóa thần thông vốn không ưu k huyết đáng tiếc mình cực điểm mà đỉnh chư thiên vô đạo t r ú n g quy vô năng hủy d i ệ t thứ bảy nói hợp nhất thất bảo diệ thụ lúc này mới biết diệ sinh đã sớm đem tạo hóa thần thông tu luyện đến trư giới duy nhất cảnh giới nhân duyên tế hội không phải chiến tri tội an kỳ sinh lại là lất đầu nói một thần thông trư giới duy nhất cảnh là có cực lớn ngẫu nhiên không nhìn người tu hành tu vi cao thấp mà là nhìn phải trăng cùng môn thần thông này phù hợp diễn sinh từ ngộ trả nghiệp không phải t r ạ m người thời điểm đã hoàn toàn phù hợp tạo hóa chi chân lý giống nhau kêu u minh p h ụ quân cổ trường phong nhưng sớm tại nhân gian đạo thời điểm liền đem lịch kiếp trùng sinh tu luyện đến trư giới duy nhất cảnh giới mà mình lại cho đến hoàng thiên giới mới đưa nhập ngộng đại thiên tu luyện đến duy nhất cảnh bồ đề lao đạo trầm mặc một cái t r ớ c mắt mới nói ta những đệ tử kia còn tốt chứ phong thần bảng trên lưu lại bọn hắn tính danh hoàng thiên biến thiên thời điểm trung quy có một chút hy vọng sống an k ỳ sinh nói lời nói một trận nhìn về phía trong lòng bàn tay lồi chỉ. người ta tam vị nhất thể tạo hóa chi công có thể để bọn hắn sống lại ở thế giới khác cũng chưa biết chừng vậy là tốt rồi lao đạo như chút được gánh nặng tựa như tâm nguyện đã xong lúc này mới nhìn về phía một mặt kinh nghi bất định mặc nhân ngươi gọi ta ra chính là vì hắn à. an k ỳ sinh khẽ gật đầu nhìn xem ngồi đối diện nhau không có gì ngoài khuôn mặt một già một trẻ còn lại gần như giống nhau hai người mặc nhân cũng n h ị n không được nữa ngươi rốt cuộc là ai đối với mình cái này diễn giới xa bàn khí linh mặc nhân nghi ngờ trong lòng từ xưa đến nay lúc này càng là vững tin đạo nhân này tuyệt không phải bạo vật khí linh càng dường như hắn tại h u y ề n đô tông điện tàng bên trong biết đại năng c h ủ n g sinh không phải là tận lực dầu diếm thực là không cách nào nói ra miệng an k ỳ sinh khe khẽ thở dài ngươi chỉ cần biết ta đối với ngươi cũng vô ác ý man hoang giới xa mạnh hơn hoàng thiên nước cũng muốn càng sâu hắn mặc dù có thể tới lui như ý nhưng một khi lọ hưng giấu lại không càng thích hợp thế giới đến đột phá đạo này niết bàn đại quan long nhưng du lịch nước cạn nhưng nước cạn trung quy dung không được lớn lòng thế mạnh như nước mặc nhân chân núi nhữ chặt thật lâu im lặng lại cũng nghĩ không ra mình có cái gì đáng giá người khác như thế mưu đồ rốt cuộc cái này luân hồi đạo binh mạnh mẽ chỉ sợ phóng nhãn thiên hạ n đều thuộc đ ỉ n h tiêm mình một cái đại vĩnh hoàng thất con riêng chưa hẳn liền đáng cái giá này là cái có thể chịu được bồi dưỡng bồ đề lao đạo quan sát hồi lâu mới gật đầu đồng ý việc này giao cho ta đi làm phiền an kỷ sinh k h o á t tay lôi chỉ đã rơi vào cây bồ đề bên trên biến mất tại c ả n h lá bên trong lấy mặc nhân đối với nội tiên h địa trường khống nhất thời lại cũng không phát hiện được hô cùng nó đồng thời an kỷ sinh thân ảnh lại từ tan biến tại giữa hư không không hỏng bét. bét không hỏng bét bồ đề đạo nhân lại làm mịt cười đưa tay từ hư không một điểm ngoại giới các loại hình ảnh đã hiện hiện tại trước mặt hai người mạc nhân tập trung nhìn vào trong lòng nhẹ nhàng thở ra ma thiên phong trên huyết khí như biển quần quận ở giữa nghiền ép hết thảy tiến trường xa vượt đi ở giữa thúc làm quyền trưởng ngóng tay thần xác hứng hở lại đem mặc lục một phương đánh đại bại thua thiệt rất thú vị lực lượng b ồ đề đạo nhân tay vớt dâu dài thỉnh thoảng gật đầu tựa hồ có chút hăng hái những cái kia giáp sĩ gọi là đấu pháp đạo binh có chút ý tứ hắn có thể một tay bồi dưỡng được rất nhiều thần thánh lại mở ra rất nhiều thần thông c h i vương đối với cái khác tu hành thể hệ hứng thú tự nhiên có lớn lao hứng thú hắn thấy giới này tạo vật chủ con đường tu hành có chút bất phàm hắn đơn thuần đấu chiến tri lực chưa hẳn so ra mà vượt vạn dưng giới nhưng giới này người tu hành viện đại đa số nhưng một người thành quân tài nguyên đầy đủ có thể xưng cường viện phải biết binh chủ tu thành một môn thần thông hắn dưới trướng vô số đạo binh trong nháy mắt liền có thể toàn bộ tăng thêm mà đạo binh có chút hiểu được thì binh chủ trong nháy mắt liền cũng có thể biết được cả hai hỗ trợ lẫn nhau có ích lợi cho nhau có lẽ còn chưa x o n g mỹ nhưng cũng cực kỳ hoàn thiện lúc này hơi suy nghĩ ở giữa đã có mấy ngàn chồng đạo binh bị hắn chưa từng có thôi diễn ra tại hắn thần niệm bên trong va chạm lẫn nhau chém giết lấy thừa đủ thiếu trường sa vạn chiến hóa đang công cố nhiên c ư ờ n g đại m u ố n tại thiên su thành thắng qua đấu pháp đạo binh gần như không có khả năng nhưng mạc nhân lông m à lại là chăm chú nhân lại đấu pháp đạo binh mạnh không ở chỗ đạo binh bản thân mà ở chỗ đại vĩnh vương triều gần tám mươi vạn năm qua mọi người kiệt lưu lại đấu pháp đài cùng phía sau kia một tòa đấu pháp thần sơn như tại địa phương khác cũng còn miễn nhưng ở thiên su thành quản hạt c h i địa đấu pháp thần sơn lực lượng truyền lại cơ hổ vô cùng vô tận quả nhiên mặt nhân ý niệm chưa rơi ngoại giới chiến cuộc lại có biến hóa vê anh dây núi chấn động như mặt trời đốt cháy bàn n ồ n g đ ậ m h u y ế t khí uy hiếp phía dưới mặt lục thần sắc mấy lần biến hóa rốt cục nhịn không được n ử a mặt lên trời thét dài t r i ệ để nổi rợn chỉ là đạo binh nào dám lấn ta đến tận đây trong một chớp mắt treo cao giải thiên đấu pháp thần đ à i liền bắn ra từng đạo cô động đến cực hạ n thần quang kia thần quang như kiếm xuyên thủng hư vô thứ nguyên câu thông lấy phiêu lưu tại vô tận thứ nguyên chỗ sâu đấu pháp thần sơn ông một phần ngàn vạn chớp mắt cũng chưa tới liền có từng đạo có thể xưng kinh khủng thần mang xuyên thủng trung điệp hư không chớp mắt đã tới g á n g lâm tại rất nhiều đấu pháp trên bệ thần vô tận thần mang sen lẫn ở giữa hình như có một phương hùng vị đến cực điểm thần sơn hình bóng chật tránh m ạ qua tiếp theo một cái chớp mắt lòng trời lở đất kéo dài không biết mấy chục vạn dặm cao chọc trời dây núi tại kinh khủng như tại cuối đầu đấu pháp thần sơn h ư n g hực huyết khí bên trong tiến trường xa không buồn không sợ hai con ngươi càng phát ra nóng bỏng lên chỉ thiếu một chút xíu ha ha ha ha ha đấu pháp trên đ à i mặc lục sợi tóc dối tung sắc mặt đau thương hai tròng mắt đỏ ngầu gắt gao tập trung vào đỉnh núi hai người k i n h sợ lại b u ồ n chỉ là đạo binh chỉ là đạo binh hắn làm sao dám mặc nhân thần sắc triệt để thay đổi hắn không nghĩ tới cái này m ặ c lục thật có loại này đảm lượng tại thiên su ngoại thành trước mắt bao người triệu h o n đấu pháp thần sơn đến trấn sát hoàng thất hậu duệ đây cơ hồ hủy chính hắn kế thừa thuận vị chẳng lẽ hắn cũng vẹn vẹn con cờ sau lưng của hắn có khác sai sự mặc nhân trong lòng v ừ a loạn nhìn về phía giống như hào hứng cao hơn bồ đề đạo nhân c h ắ p tay c ư ờ i khổ tiền bối nhưng chớ có xem kịch đấu pháp thần sơn tương truyền chính là cao tới lục kiếp kinh khủng thần phong dù là chỉ là một sợi khí t ứ c cũng tuyệt không phải hắn lúc này có thể chống cự mặc dù hắn vẫn có chuẩn bị ở sau có thể bỏ chạy nhưng hắn như thế nào cam tâm hắn lúc này nếu là bỏ chạy chỉ sợ lại không bước vào tiên h s u thành cơ hội lấy các ngươi lúc này tu vì chống cự không được chỉ là lúc này tựa hồ cũng vẫn chưa tới bần đạo xuất thủ thời điểm bồ đề đạo nhân không chút hoang mang cùng rơi vào niết bàn đại quan an kỳ sinh khác biệt hắn cũng không có bất kỳ suy yếu lại đạo đã thành cảnh giới không ngã thay cái thế giới cũng sẽ không có bất kỳ hao tổn nào chỉ là một sợi hư ảnh mà thôi nơi nào đáng giá hắn xuất thủ kia mặc nhân gặp hắn thong dong trong lòng an tâm một chút núi này giống như cùng các ngươi huyết mạch tương liên hắn có thể chịu hoán núi này hẳn là ngươi lại không được bồ đề đạo nhân cười một tiếng ở giữa gập thân một chị đem một mặt kinh ngạc mặc nhân bắn ra nội thiên địa ầm ầm cơ hồ là tại mặc nhân mở mắt ra đồng thời thiên xu trong thành hình như có từng tiếng kinh dị âm thanh lóe lên một cái rồi biến mất、ừ. đấu pháp trên đài m ặ c lục chấn động trong lòng đột nhiên n g n g đầu lập tức phát giác không ổn thiên su trong thành càng là có đ ế n mãi không hết đấu pháp đài bay lên lẫn nhau giao ánh ở giữa tràn đầy r a vô tận thiết huyết chi khí thiên địa vì đó ấm lên tựa như muốn tại cái này kinh khủng thiết huyết chi khí bên trong hòa tan vô hạn khủng bố thiết huyết sát phạt khí tức bên trong một phương hùng v ĩ hùng vị đến cực hạ n thần sơn hình bóng từ khi thứ nguyên trong hư vô rủ xuống chạy xuống hạo đáng đường hoàng đã cực không cách nào tương dung rung động trong chấp nhóm này Không chỉ h là ma thiên thiên vạn vạn t đấu pháp thần sơn thậm có h chút lay động thưa không như nước thủy triều bàn lăn lộn trùng điệp thứ nguyên liên tiếp pha thoái thiên su thành nội bên ngoài thậm chí cả càng thêm xa xôi các nước chư hầu vô số người đều trở nên khiếp sợ hãi nhiên vô luận người ở chỗ nào phàm là ngầm đầu đều có thể nhìn thấy kia một tòa lớn đến cực hạ n thần nhạc tiên sơn một ngày này minh mông thần quang phóng xạ không mở vô tận âm ảnh che đậy mặt trời ba năm không dứt thiên hạ chấn động đây là trần hầu quốc đô nơi nào đó tiểu lâu sáu tầng đang vì nhi tử phạt diện chư hầu quốc khánh công trần bá tiên đột nhiên sức sở đấu pháp thần sơn đấu pháp thần sơn lại xuất hiện k i u phương vị là thiên su thành vị trí hẳn là có người tiến đánh thiên su thành thiên su thành cỡ nào địa phương làm sao lại bị tùy tiện công phạt nói là kia mạc thiên nghiêng long ngự quy thiên ngược lại là càng có khả năng mắt kiến thần kiến c h ỉ r i ê n g như tinh h h á c nước treo t ê cuối p h ầ n Sơn âm ảnh âm c h e đậy mặt trời, một đám mặt một trời, nguyện ư ờ i khỏi tinh không chúng xôn phùng n g sao. Ồ, chúng tinh phùng đồng dạng bị bao vây tại chính giữa mục long thành như có điều suy nghĩ vung xuống cháy ngọn đi đến bên cửa sổ nóng nhìn phương tây thị lực của hắn xa so với trần bá tiên tới càng tốt hơn liếc mắt qua thậm chí có thể nhìn qua tầng tầng thứ nguyên nhìn thấy tòa kia đấu pháp thần sơn trên không thể tính toán đấu pháp đ ạ i cùng số lượng càng nhiều gấp trăm ngàn lần đấu pháp đạo binh đây chính là đại vĩnh vương thất nội tỉnh ỉ vào sao mục long thành ánh mắt trợt lũy lên thất giọng thì thảo thật sự là yếu đội a hô trong dài n khu khu. Tốt, tốt, tốt. miệng hắn o t nói tốt nhưng trong lòng đều là toán độc cùng ý sợ hãi càng có một điểm hối lận từ hắn lấy đại la động quan thấy được một góc tương lai liền lại kìm nén không được trong lòng rung động đi hiểm tiến hôn động thiên trộm cắp thiên tôn di bảo lần này hành động hắn làm hoàn toàn chuẩn bị cơ hồ hao hết mình nguyên lực nhưng mà ngay tại hắn sắp đắc thủ một k h ắ c này hắn gặp hôn động thiên tôn đệ tử thiên ngục chân quân chỉ một quyền liền phế đi hắn từ vạn giới lâu hồi nói mà đến các loại dị bảo hộ thân thủ đoạn dư lực chẳng những đánh xuyên lồng ngực của hắn càng đem hắn ôn dưỡng vô số vạn năm nội thiên địa cùng nhau đánh chia năm s ẻ bảy không cần nhắm mắt nội quan hắn liền có thể cảm nhận được mình nội thiên địa bên trong nồng đậm đến cực h ạ n tử khí trục tỷ đ ạ binh t ử thương hầu như không còn thua thì lớn thanh vị cắn răng cưỡng chế trong lòng chua sót phẫn hận chậm rã trong lòng của hắn lập tức có q u á c một trận nội thiên địa bên trong quần tinh băng diệt sơn môn u đổ sụp đại lục sụp đổ chư biển bốc hơi dãy núi hóa thành bột miệng thật hủy dối tinh dối mù đóng giữ quần tinh phía trên đạo binh càng là chết không còn một ngống ta ta dù là sớm có đ o á n trước thanh vị như cũ đau lòng không thể thở nổi một màn này hắn sớm có lấy đ o á n được nhưng nếu là đạt được thiên tôn di bảo vậy dĩ nhiên ngàn giá trị vạn giá trị nhưng bảo vật không có đạt được lại ngược lại bị đánh nát căn cơ trong lòng hối hận tự nhiên một đợt cao hơn một đợt hô cố nén đau lòng thanh vị bắt đầu thu nạp thiên đ i ệ hải cốt đột nhiên Hắn trăm trăm t r đây là thanh vị nhất miệng động còn sót lại ý chi đã hóa thành t mảnh e trời đại thủ cắm thẳng vào mảnh này t ĩ n h m ị c h chi hải bên trong một cái gậy thấy được trong đó cảnh tượng từng viên từng viên đen như mực đạo binh t h i chủng ngay tại cực điểm phun ra nuốt vào lấy t ĩ n h m ị c h chi hải bên trong lẩn chứa từ khí dị c r ủ n g đạo binh thanh vị xứ sở trong lòng hơi có chút an ủi trong thiên hạ tất cả người tu đạo đạo binh đều là đến từ từ xưa tới nay chết bởi chư thiên dung hợp bên trong chủng tộc cường giả vô số năm qua nhiều đ ờ i người tu đạo lục l ộ i mở ra đủ loại đạo binh phương pháp luật chế nhưng vẫn có vô số không biết tên cường giả chủng tộc biến mất tại chư thiên tường kép bên trong thỉnh thoảng liền có may mắn mà đạt được dị chủng đạo binh Thiên n g ụ c chân quân chính là hỗn động thiên tôn xuất sắc nhất đệ tử một trong trăm vạn năm trước đã vượt qua cựu kiếp dù là bởi vì khiêu chiến thái long thiên chủ thân vẫn lịch k i ế p trở về vẫn là tùy tiện vượt qua thất kiếp muốn bao thủ bằng chính hắn lực lượng là vạn vạn không làm được duy nhất có thể lấy trông cậy vào liền là cái này thần bí không lường được vạn giới lâu vạn giới lâu nắm luốt b ạ c h cốt giới lệnh thanh v ị một trận trầm mặc đối với cái này vượt ngang t r ừ giới thiên ngoại thế lực lớn hắn là có rất sâu kiếm kỵ dù là đến trình độ này trong lòng của hắn vẫn có chân trờ nhưng hồi tưởng đến đại la động quan bên trong nhìn thấy đủ loại nhớ tới thiên n g ụ c kia hờ hưng mà miệt thị ánh mắt rốt cục vẫn là hạ quyết tâm tuyên bố nhiệm vụ dùng sức bóp bạch cốt thời tiết một đạo duy chính hắn có thể thấy được màn ánh sáng trắng đã tại khỏe mắt rủ xuống trên đó tin tức thác nước cũng giống như không biết mấy ngàn mấy vạt đầu càng tại lấy tốc độ cực nhanh không ngừng biến hóa lưu truyền lên vạn giới lâu là cái cực kỳ lỏng lẻo tổ chức chư sát giới làm đại biểu cũng vẹn vẹn quyền hạn cao thấp không có lệ thuộc quan hệ chỉ là hết thể hối đoái giao lưu đều muốn thông qua vạn giới lâu đến tiến hành thôi trước mặt hắn màn sáng liền là vạn giới lâu trọng yếu nhất công dụng một trong cung cấp các kiếm lấy nguyên lực trọng yếu con đường tuyên bố nhiệm vụ thanh vị đem yêu cầu của mình cùng thù lao thượng truyền đến vạn giới lâu chờ đợi hạch định chờ đợi thời điểm bắt đầu xem cái khác vạn giới hành giả ban bố nhiệm vụ đế tử q u ầ n tinh đại thế giới ba sao nhiệm vụ tuyên bố người một vị không nguyện ý để lộ tính danh vạn giới hành giả phát ra bố xác nhận yêu cầu tất cả mọi người có thể tiếp nhiệm vụ tường tình thế giới của ta phát sinh không cách nào tưởng tượng hai n ạ một đám thôn vệ thiên địa chi long xâm nhập thế giới của ta khẩn cầu các vị hành giả cùng ta kể vai chiến đấu thù lao ba sợi hồng nông tử khí một viên nguyên long đại đan tám trăm t ô n hậu thiên cực hạ n tu sĩ ba vạn năm trăm n vạn nguyên lực thôn vệ thiên địa c h i long vẫn là một đám thanh vị đập trấn lưỡi thôn vệ thiên địa c h i long chính là hỗn độ n dị t r ù n g thiên chủ cấp quái vật tồn tại khủng bố như vậy lại có một đám nhiều dù là hắn đối nhiệm vụ này thù lao rất là trông m à t h è m cũng căn bản không dám nhận nếu nói một sao nhiệm vụ độ khó tương đương với mình một mình chui vào hỗn động thiên trộm c ấ p thiên tôn di bảo ba sao nhiệm vụ độ khó chỉ sợ so độc thân xâm nhập lúc này chưa thiên chủ địa tôn hội tụ đại xích thiên bên trong rút đại xích thiên tôn một ba m hai thấp hơn bao nhiêu suy nghĩ một chút da đầu đều tại r ú lên đột nhiên một đạo tinh hồng sắc nhiệm vụ đ ố n g nhiên hiện lên ở nhiệm vụ trên mặt bản cũng lấy tốc độ cực nhanh kéo lên một chút chiếm cứ nhiệm vụ bảng bên trên nhất tinh hồng một mảnh mang theo cực lớn cảnh cáo đến từ tối cổ mới bắt đầu bắt tinh cấp nhiệm vụ người phát vạn giới lâu chủ tám sao cấp nhiệm vụ thanh vị hít sâu một hơi thân thể cũng không khỏi r u t lên lấy hắn lúc này thực lực căn bản không tưởng tượng nổi tám sao cấp nhiệm vụ là dạng gì kinh khủng phải biết vạn giới lâu nhiệm vụ bình xét cấp bậc chỉ có chín cái tinh cấp mà trong truyền thuyết cựu tinh cấp một khi tuyên bố hết thể thuộc về vạn giới lâu hành giả hết thể muốn vô điều kiện xác nhận kia là chỉ có vạn giới lâu gặp được không thể đối kháng đại khủng bố thời điểm mới có thể ban bố trung c ự c nhiệm vụ mà lúc này nhiệm vụ này thế mà cao tới bát tinh cấp mà lại người pháp lại là vị nào trong truyền thuyết ở khắp mọi nơi không chỗ có thể tìm ra tương truyền chính là chư thiên mở trước đó liền tồn tại vạn giới lâu chủ cưỡng chế lấy khiếp sợ trong lòng thanh vị ấn mở nhiệm vụ miêu tả quyền hạn của ngươi không đủ không cách nào xác nhận nhiệm vụ phải trăng tiêu hao nguyên lực ba trăm vạn xem xét nhiệm vụ miêu tả thanh vị trong lòng không còn gì để nói lại cũng chỉ có thể từ bỏ hắn đã không có ba trăm vạn nguyên lực mà lúc này hắn nhiệm vụ đã tuyên bố đi ra chỉ là để hắn ngoại ý muốn chính là mình ban bố nhiệm vụ thế mà biểu hiện chính là số không đến samsung hẳn là ta nhiệm vụ sẽ có rất lớn nỗi nhân tính có lẽ rất đơn giản cũng có lẽ rất khó thanh vị có chút choáng t a m tinh cấp khái niệm gì mình chỉ là tuyên bố nhiệm vụ hiệp trợ mình lấy được cơ duyên để câu đột phá thiên chủ tại sao có thể có như thế lớn độ khó ba động tôn kính vạn giới hành giả nhiệm vụ của ngươi đã bị người xác nhận nhanh như vậy đã có người tiếp thanh vị trong lòng vui mừng lập tức g i ậ mình nhiệm vụ của mình độ khó có cực chấn động lớn đây cũng là mang ý nghĩa có thể lấy thấp nhất độ khó đạt được cao nhất ban t h ư ở n g phải biết mình thế nhưng là ẩn giấu đi nhiệm vụ ban t h ư ở n g có lẽ có người liền thích đánh cược một keo hỗn độn biển cách xa nhau man hoang đại vũ trụ tụ quần không thể tính toán xa xôi lúc cùng không bên ngoài một phương t ạ i hỗn độn trong biển đều to như chặn đường đại dương mênh ngông đê đập đồng dạng vô ngần đại lục nơi nào đó đang vào chỗ nào đó cùng người đàm h u y ề n luận đạo khuôn mặt kỳ cổ lao đạo m í mắt r u lên có chút kinh ngạc lại một cái bắt tinh cấp nhiệm vụ vạn giới lâu chủ nhiệm vụ đạo hữu lê là cùng lao đạo ngồi đối diện nhau thanh niên đạo nhân hơi kinh ngạc hỏi tham nhưng có cần hỗ trợ chỗ một chút việc nhỏ n h u n g mày đạo hưu không cần để ý lao đạo mỉm cười như thường lệ rơi xuống một q u â n cờ tâm nhiệm vừa động ở giữa lại là trao đổi thể nội bạch cốt giới lệnh tại một trận vụ vụ âm thanh bên trong mở ra đầu kia tinh hồng như máu bắt tinh cấp nhiệm vụ phải trăng tiêu hao nguyên lực ba trăm vạn xem xét nhiệm vụ tường tình kiểm tra đến vạn giới hành giả hồng quân đón lấy trước đưa nhiệm vụ thăm dò tối cổ mới bắt đầu giảm miễn tiêu hao nhiệm vụ tường tình đạo vốn vô danh mạnh lấy tên là nói hỗn độn vô danh mạnh tên tri hỗn độn thời không bản vô danh mạnh lấy tên là tiên thiên vũ thái nguy cơ đến từ thái dịch kỷ cổ lão tám a thiên tử cùng quốc sư thiên tiên ngũ thái a ngắm nhìn nhiệm vụ tương giải lão đạo yếu ớt thở dài hết thảy ban sơ ban sơ khu khu xương khói mông lung bao phủ quần sân trong thanh vị c h ậ m rãi phun ra một ngụm trọc khí nồng đậm mùi máu tanh tản ra giữa không trùng hóa thành nói đạo cực là tinh thuần linh khí hô thanh vị mở bàn tay một đạo bạch quan g bắn ra đến giữa không trùng mấy lần lấp lóe về sau hóa thành một đạo mấy người cao màu trắng cầm vòm chưa đã lâu liền có mấy đạo ý chí ba động từ đó truyền ra ngươi chính là nhiệm vụ tuyên tố người sao vận đạo thanh vị các vị đạo hữu mời thanh vị đứng dậy và lấy nương g ó n tay vào h k h liên theo lấy từng đợt gân cốt kéo dôi thanh âm mấy tôn đạo binh cũng đều thay đổi bộ dáng một người thanh sam còn lông chắp tay nói tại hạ vũ dược tiên gặp qua thanh vị đạo h i u hô một để trần màu đồng cổ thân trên tựa như đồng tiêu thiết chú bản khôi ngô hán tử nhìn quanh hai bên cười to nói ha ha ha quả nhiên không ngoài sở liệu thật sự là một phương cao đẳng đại thế giới xin hỏi đạo hữu là thanh vị n h ắ mắt m cái này khôi ngô hán tử khí tức cho dù nội liễm đến cực điểm nhìn đến lại vẫn có một cỗ n h ế p nhân tâm phách ngang ngược c n g bạo chi lực lại là hán pháp và đạo đã không bị thiên địa ảnh hưởng thậm chí có thể trái lại ảnh hưởng tự thân chỗ thiên địa vũ trụ đều là rơi vào kia trên người một người chợt nhìn đây chẳng qua là cái trải lấy chỉ lên trời bụi tóc thân mang rét dí b ò n đồng t ử bộ dáng thân cao bất mãn búa nước phấn chạm khắc ngọc triệt bàn búa bê nhưng ở mấy người trong mắt lại có thể nhìn ra hắn bản chất cực kỳ q u ỷ dị tựa như vô số đạo văn pháp t á c chi hội tụ c h ư ớ c mắt ngàn v ạ n biến mấy vị mời kia đồng t ử ông cụ non c h ắ p tay ha ha cười nói mấy vị gọi ta, nuốt tình cũng có thể, gọi ta bản danh nguyên mãn nuốt tình ghi chép cũng có thể pháp có nguyên linh không hiềm thấy khả năng tu thành đạo hữu như vậy cảnh giới bần đạo còn là lần đầu t i ê n đập thanh vị đánh cái chắc tay trong lòng có kinh ngạc vạn vật có linh đều có thành đạo cơ hội pháp nói vốn là người tu hành tinh hoa c h i ngưng tụ sinh ra ý thức tự nhiên không tính hiếm thấy chỉ là pháp có nguyên linh bị giới hạn nguyên bản chủ nhân lại tu hành gian nan có thể tu thành như vậy cảnh giới hắn là chưa từng nghe thấy tại hắn cảm ứng bên trong vị này so với còn lại hai người còn mạnh hơn ra một đoạn cơ hồ tới gần cựu kiếp thiên quan cái này có cái gì đáng giá xưng đạo đối mặt thanh vị lấy lỏng nuốt tinh hiển nhiên không lắm để ý ngược lại có chút cảm xúc không cao ngược lại đối với nhiệm vụ lần này hứng thú càng lớn ta nhìn nhiệm vụ kia thảo luận người cái này có mọi loại thần thông vô tận bí thuật có phải thế không không sai thanh vị g không ậ không không trọng đầu, thương tự nhiên không gạt được mấy người kia kim hoàng cùng nuốt tinh cũng là gật gật đầu tương quan nhiệm vụ trong lòng bọn họ sớm đã có tính toán như thế mấy vị đạo hữu còn xin hành sự cẩn thận mấy vị thần thông q u ả n g đại nhưng vẫn là phải cẩn thận nhất là chư thiên chủ địa tôn môn u hạ thanh vị cũng không bắt buộc mấy người tùy hành nói rõ đơn giản giới này không dung đặt chân cấm địa chú ý điểm l i ê n lại từ ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương thiên mục chân quân tu luyện lớn h ô n đ ộ t đi là hợp ức vạn đạo binh làm một thể con đường hắn không một đạo binh hắn bản thể lại cường hoành đến một cái làm người g i ậ n x ô i trình độ bình thường cùng d i a i căn bản không dám tới gần hắn bản thể chỗ hắn một quyền chưa chết đã là thật to may mắn thương thế sự nghiêm trọng lại căn bản không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành như thế tạm biệt n u ố t tinh vỗ tay phát ra tiếng thân như thanh phong chui vào giữa hư không kim hoàng cùng vũ dực tiên lướt nhau cũng đều riêng phần mình rời đi bọn hắn tự nhiên có chữa thương thủ đoạn cùng linh dược nhưng lại vì cái gì muốn xuất ra đến ầm ầm đại đ ị a chấn động đất đá nhấp nô h như gợn sóng dây núi lay động như người bàn đứng dậy tránh đi đại đ ị a chấn chiến chỗ tiếp theo tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới dây núi lệch vị trí đại đ ị a mạch động ở giữa một tòa có thể xưng hùng vi thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên từ không tới có chỉ dùng không đến chén t r ả nhỏ thời gian xa xa nhìn lại có thể thấy được trong đó ốc xá nghiêm nhiên trong đó các loại công trình trận văn đường vân đầy đủ lấy đám người thị lực thậm chí có thể nhìn thấy kiến trúc phía trên nhỏ bé hoa văn nếu để cho bọn hắn đi chớ nói chen trà nhỏ thời gian chính là một mươi năm cũng chưa chắc có thể điều khắc ra hô ninh thất há mồm phun ra một đạo gió lốc đe xuống tạo nên bụi mù bùn cát không thấy thân ảnh biến hóa đã xuất hiện tại thành trì bên trong sư thúc tổ c ự thành chính giữa trên đ à i cao ninh thất có chút không n g ờ i một bộ thanh sang mục long thành đứng ở bên cạnh đ à i cao đang trông về phía xa hư không kia hàn đông h o à n g quả thật còn sẽ tới tập sao ninh thất nhịn không được hỏi thăm mục long thành đứng chắp tay thản nhiên nói ngươi có biết vì sao chư thiên chủ địa tôn thậm chí cả mấy vị thiên tôn đều muốn rơi xuống kiếp tử sao ừng i n h thất nhũ mày đoán được hẳn là kia cái gọi là đại kiếp liền muốn ứng tại vô tận đại lục ở bên trên không sai mục long thành khẽ gật đầu m a n h o a n g t h i ê n địa h ánh mắt đấu chìm thân phụ vạn pháp vô lượng hỗn động vô thượng tiếp vận kinh hắn xa so với vũ vũ đạo nhân nhìn thấy còn muốn càng nhiều nhiều dùng cái này nhìn ra xa ngoại nhân chỉ có thể mỗi ngày hay là linh cơ mờ mịt hắn lại trông thấy kêu bao phủ thiên địa ở khắp mọi nơi khí vận tri hải không có ai biết man hoang đại giới tuyên cổ bây giờ đến tột cùng dung hợp bao nhiêu ngày Đại giới, i tự n h lúc này hãng từ c này kéo dài vô tận khí vận chi hải bên trong nhìn ra từng đạo màu tím đen tiết điểm tàn mát các nơi riêng phần mình lấy ra lấy thiên địa đại vận h tôn, tôn đáng tiếc nhìn thấy chưa hàn đội theo kịp cái này từng viên từng viên đại năng kiếp tử phần lớn là thiên ngoại người gánh vác một giới khí vận người chỗ nào cũng có Càng hấp tuyên h vô đại cổ bây giờ thiên hạ chưa bao giờ có nhiều như vậy thiên chủ cùng một chỗ hạ cờ có thể phá cướp người chỉ có thể có một cái ninh thất run lên trong lòng có đủ loại suy đoán chư thiên chủ địa tôn thậm chí cả thiên tôn đều muốn hạ cờ nhưng từ xưa phá kiếp người chỉ có thể có một người điều này không khỏi làm cho hắn nhớ tới nuôi cổ có lẽ những cái kia vị liền là muốn chư kiếp tử lẫn nhau tranh phạt tranh đấu ra người mạnh nhất là lấy hàn đông hoàng nguyện ý cũng được không nguyện ý cũng tốt trung quy làm u ố n tới này gặp ta mục long thành quan sát dưới thân cự thành n ữ khí bình tĩnh mà hàm ẩn chờ mong ta nếu l à phong các cường giả tự tới đệ tử minh m ạ c h ninh thất trầm mặc một cái trước mắt mới thật dài thở dài hóa thành lưu quan g một đạo không vào thành hồ bên trong ngư vô đã nổi lên mở mịt quan hoa một đạo vô diện vô xác càng không có chút nào tồn tại cảm đạo binh liền quỷ sát tại trước người hắn đây là mục long thành luyện chế chi thứ nhất đạo binh tên là ảnh thần đạo binh không công phạt c h i năng thậm chí tự thân đều rất yếu đ ố i có lại chỉ có một cái thần thông đó chính là mượn ảnh chúng sinh dùng cái này thần thông bọn hắn trong chốc mắt có thể xuất hiện tại vô tận đại lục bất luận cái gì một chỗ có bóng dáng nhàn n h ạ t mới ảnh thập thất gặp qua lãnh tụ đạo binh ảnh thập thất k h ô n g người mà bái về sau lấy ra một thần quang lượn lở sổ đưa cho mục long thành chúng ta tam thiên ảnh từ cuối cùng hơn ba nghìn năm đi khắp đại vĩnh tám mươi bốn phẩy không không không các nước chư hầu n g m hỏi ngàn tòa thành trì cuối cùng rồi sẽ đại đa số kiếp từ bao năm so dự đoán nhanh trăm năm mục long thành tiếp nhận s ố không nhanh không chấm liếc nhìn t ự đ ắ c vạn pháp vô lượng hỗn động vô thượng kiếp vận kinh ngày đó hắn liền đã thấm nhuần vô tận đại lục sắp đạn sinh k i ế p số nhiều năm b ê quan đồng thời cũng luyện chế được ba thiên ảnh thần đạo binh dùng cái này đến tìm kiếm hắn tin tức cần có t ì m không thấy khép sách lại quyển mục long thành lông mày hiếm thấy vẫn bắt đầu cho dù là ảnh thần đạo binh ba ngàn năm dõ xét thế mà cũng tìm không đến bất luận cái gì nhắm vào mình dấu vết để lại chẳng lẽ mình xuyên qua thật sự chỉ là một cái t r ư n g hợp thôi thu hồi thư q u y ể n mục long thành nhìn về phía ảnh t h ậ p thất lại đem thiên su thành những năm này đại sự nói tới đúng ảnh thập thất c ô người n g đáp ứng nhắm mắt cảm ứng cái khác ảnh thần đạo binh bù đắp nhau chưa bao lâu đã mở mắt ra ba mươi hai năm trước đại vĩnh thiên tử mạc thiên nghiêng giống như bởi vì phá kiếp thất bại thâm thụ trọng thường bế tử con trước từng nhắn lại để đấu pháp thần sơn chỉ định đ ờ i tiếp theo thiên tử ảnh thập thất lời ít mà ý nhiều con riêng mạc nhân dẫn động đấu pháp thần sơn dung mạnh chấn sát mạc lục nhập chủ triều đình ít ngày nữa liền đem kế vị thiên tử có đạo nhân đi về Đông, tự xưng bồ đề là mạc nhân coi trọng lập làm quốc sư. chương 969, t r o n g nháy mắt thời gian trôi qua tóc trắng lại lại đến chương 969, t r o n g nháy mắt thời gian trôi qua tóc trắng lại lại đến thời gian thấm phát tuế nguyệt như toi đưa thoáng qua tức là một nghìn ba trăm n h ă m hô hô cương phong phấp phới mây trôi phiêu tán thàng nhập mây xanh thần kim trên đại cao cảnh tiểu lâu dựa vào làn can mà t r ô n g biển mây phía dưới là kéo dài không biết nhiều ít vạn dặm giống như thần long bản cắt đức nam bắc thiên su thành lớn lấy đạo binh c h i thân đi vào giới này đã hơn một ba năm nhưng cho đến bây giờ nhìn xem cái này không giống nhân loại tạo vật cự thành vẫn là có lớn lao xúc động một thành như một nước vẹn vẹn tiên su một cái thành khu đã có thể d u n g nạp huyền tinh phía trên tất cả mọi người lại đang nhìn cái gì hư không m ở mịt ở giữa một thân ảnh cất bước đi tới đ à i cao thân hình nang tảng khí tức càng là nặng như sơ nhạc n cất bước ở giữa không gian tựa hồ cũng tại n h ư ợ n bộ lại chính là phong minh đảo bây giờ làm sao xuất quan cảnh tiểu lâu m ỉ m cười chợ ánh mắt sáng lên ngươi thần tượng kinh tu thành ha ha ha bị nói chúng trong lòng đắc ý sự tỉnh phong minh đảo cất tiếng cười to một ngàn năm bản đại gia rốt c u c luyện thành đại thần tượng giờ phút này chính là sợ phẩm t i ế n trường sa đại gia cũng dám đấu một t r ợ ghê gớm ghê gớm cảnh tiểu lâu trong miệng tán thưởng chân tâm thật ý huyền tinh phù đạo kỷ nguyên trước đó đại mậu ba năm tại trí tuệ nhân tạo h ứng long phụ tá phía dưới tô kiệt nghiên cứu ra chân chính hoàn thiện một nhóm chim cái này chim không chỉ có được trí tuệ nhân tạo chỗ vốn có công năng càng có thu liễm tin tức lấy tiến h o a thủ đoạn bởi vì lấy huyền tinh thần thoại là c ă n bản cho nên lại được xưng là thần cách phong minh đào nắm giữ thần cách tức là đại thần tượng thế giới này quả nhiên là ghê gớm vẹn vẹn cái này một tòa thiên su trong thành công pháp thần thông liền có thể để cho ta h u ậ n dưỡng g a đại th phong minh đào với mặt đợi đến sở phàm trở về bản đại gia không phải để hắn hào hào nhìn một chút phong minh đào lời này lại không phải nói đùa hắn cùng sở phàm tương giao tại hìm ã l hạ dãy núi cương thi vương sự kiện khi đó hắn đã tu luyện tượng hình quyền có thành cựu sở phàm bất quá là một thường thường không có gì lại đại học tốt nghiệp nhưng càng về sau hai người t r ê n lệch lại càng lớn vương quyền trong một cảnh tư cách tu thành â m dương vô cực lúc hắn thế mà đã cơi trên thiên nhân cựu g a i khi đó hắn còn miễn cưỡng có thể nhìn theo bóng lưng nhưng khi tô kiệt mở ra phủ đạo kỷ nguyên hai người t r a n lệch liền bị triệt để kéo ra đến một cái không cách nào hình dung trình trong lòng của hắn đương nhiên kìm nén một c ố c khí kia cũng không dễ dàng nghe nói sở phạm đã ngưng luyện ra thần kiếm hiên viên ngươi chưa h ẳ n thắng hắn cảnh tiểu lâu nhịn không được cười lên nói cũng kỳ quái hai người này quan hệ rõ ràng vô cùng tốt chỉ khi nào cùng tiến tới liền tất có thai họa phát sinh từ huyền tinh đến vương quyền mộng cảnh lại đến thế giới này đều như thế vậy cũng muốn đánh xong rồi nói phong minh đào k h ô n g phục nhưng cũng không nói đồ nữa ngược lại hỏi cảnh tiểu lâu ngươi kia đả thần tiên nhưng từng luyện thành khó, khó khó cảnh tiểu lâu lắc đầu liên tục không khỏi thân nơi nào có dễ dàng như vậy k h ú k h mắt thấy cảnh tiểu lâu cảm xúc không cao phong minh đào liên tục h ò khan vài tiếng nói sang chuyện khác nghe nói những năm này hiến trường sa nam trinh bắc chiến giết cực kỳ hung nào chỉ là hung cảnh tiểu lâu ánh mắt bên trong hiện lên kiên kỵ tự nhiên nay vị này kế nhiệm thiên tử 1.300 n ă m bên trong kia hiến trường sa không một ngày ngừng tung h à n h đồ vật nam trinh bắc chiến đã đạp bằng mấy ngàn các nước chư hầu nghe nói có khi hắn một người đ ộ c hành một ngày liền có thể san bằng mấy cái chư hầu đại quốc hắn thủ hạ nào chỉ là núi thây biển máu nói lên h ế n trường sa cảnh tiểu lâu có chút không còn che giấu t r ắ n ghét một n g h n ba trăm n ă m bên trong tiến trường sa chi danh quả thực vang vọng đại vĩnh chớ nói thiên su cho dù ở xa đại vĩnh bên ngoài thế lực khác đều muốn nghe mà biến s á c vẫn là k h ắ n tay tu sĩ đến không hết hung á c như thế phong minh đào nhữ mày những năm này hắn nhiều đang bế quan lại không biết tiến trường sa thế mà đã như vậy hung tàn cái kêu môn vạn chiến đại đàn công sớm bị bài xích là ma công nghe nói 72 đường phản vương bên trong nhưng có không ít treo thưởng giá cao giết hắn cảnh tiểu lâu k h o á t k h o á t tay không nói hắn đã lâu không gặp chúng ta không ngại đảm luận một chút những năm này thu hoạch cầu con không được phong minh đào cười đáp ứng Đang muốn nói chuyện, trong lòng đột nhiên chấn đến một nghìn nói ba trăm n g năm g bên trong cơ hồ cho bọn hắn lớn nhất tự do cùng quyền hạn cả tòa thiên su thành thậm chí cả đại vĩnh hoàng thất hết thệ tài nguyên muốn gì cứ đấy nguyên nhân chính là như thế phong minh đào mới có thể ngưng tụ thành đại thần tượng nếu không lại nhiều gấp một mươi thời gian cũng chưa chắc ngưng thành nếu là hoàng đế bệ hạ triệu kiến vậy chúng ta liền đi nhìn một chút phong minh đào tâm tình vô cùng tốt trực tiếp đáp ứng xuống cảnh tiểu lâu từ không gì không thể ông tiếp theo một cái trước hư a i n g ờ i chui đã như ánh sáng vô à o tầng tầng giữa hư h k n g d ọ chỗ t e o hư h vô c sâu kia không h i ể u chỉ dẫn cực tốc lướt ngang mà đi n à y mới đại giới hư không cực đoan quỳ dị không phải là một tầng mà là từ ước vạn vô tận thứ nguyên cộng đồng h u n g hai người đều từng tới đấu pháp thần sơn nhưng nếu là không có chỉ dẫn chính là ngàn năm vạn năm cũng đường hỏng tìm được con đường không khác cái này vô tận thứ nguyên ước vạn hư không tưởng kép chẳng những nguy hiểm trùng điệp càng tại lúc nào cũng biến hóa nguyên nhân chính là như thế rất nhiều bị buộc cùng đường mạt lộ tà ma cự phách cũng nhiều hận thân ở giữa càng làm cho hư vô thứ nguyên trở nên nguy cơ trùng trùng hô dọc theo chỉ dẫn xé rách hư không chưa bao lâu trước mắt không gặp lại một sợi u chìm c h i sắc b ê n mông hào quang nhất thời tràn ngập trong tầm mắt hết thể hư không thứ nguyên dù là hai người lúc này tu vi trong lúc nhất thời lại cũng cảm thấy trói mắt k h ẽ nhữ mày một hồi lâu mới nhìn đến tòa này có thể sưng vĩ n ạ n tiên sơn thần n h ạ theo đạo lý nói dạng này núi căn bản không nên tồn tại phong minh đào khẽ lắc đầu dựa theo huyền tinh ánh mắt vô tận đại lục lại làm sao có thể tồn tại đâu quân tinh v ầ n quanh trong vũ trụ thế mà lại là một phương đại lục cảnh tiểu lâu cười cười chỉ hướng phía trước tựa hồ là có đại sự sắp xảy ra tới không chỉ có riêng hai người chúng ta phong minh đào nhìn lại chỉ thấy từng đạo khí tức không đồng nhất thần quan g tự trọng nặng hư không xuyên qua mà tới khá lắm cái này sợ không phải ngoại trừ đang xuất quân tranh phạt những người kia còn lại đều tới phong minh đào có chút t ắ t l ư ớ i chúng ta đều tại ngoại trừ những cái này thánh địa vô tận đại lục đủ để h à n h hành không sợ nơi nào sẽ có cái đại sự gì kia cũng k ó nói cảnh tiểu lâu không nói thêm gì nhưng hắn tuyệt sẽ không khinh thị một phương cường đại đến như thế độ cao đại thế giới bọn hắn tu luyện bất quá hơn nghìn năm đã đến cảnh giới như thế mặc dù có đủ loại trợ lực nhưng vương thế giới này tồn tại tuyến nguyện cũng không phải lấy vạn năm qua tính toán mà là lấy vạn kỷ đến tính toán phong minh đào say mê tu hành hắn những năm này nhưng không có n h à n rỗi từ cổ sử đến các thánh địa khởi nguyên thậm chí cả lưu truyền một chút t r í dị thần thoại đều nhìn mấy lần tự nhiên biết cao thấp nặng nhẹ ngươi chính là quá cẩn thận ta đi hắn đại gia kia kia là sở phàm phong minh đào bạn không để ý giữ quan quét qua nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc lúc này đội sắc nơi xa vừa từ bước ra hư không sợ phạm trong lòng hơi lộng quét gặp phong minh nào lông mày cũng không khỏi những một cái lao phong ngươi cũng tới tiếng nói da miệng trong né mắt hắn đã đi tới gần đầu tiên là hướng phía cảnh tiểu lâu vừa chắc tay cảnh huynh đã lâu không gặp mới nhìn hướng mặt mũi tràn đầy suối quẩy lui lại phong minh nào lông mày nhảy lên hai tinh lời nói nên ta tới nói a ha ha phong minh đào cười ha hả dẫn đầu đi hướng đấu pháp thần sơn lần trước tới lui vội vàng lần này nhưng phải thật tốt đi dạo một vòng tòa này đại vĩnh thứ nhất thần phong đấu pháp thần sơn to lớn vô tận vô luận từ bất cứ phương hướng nào đi xem nó đều t u y ệ t không nhìn thấy hắn bên liên giới thẳng tựa như phạm nhân ngưỡng vọng màn đêm không nhìn thấy màn đêm bên ngoài bất kỳ vật gì sở pham cùng cảnh tiểu lâu gặp qua lễ hai người cũng từ không nhanh không chậm hướng đi đấu pháp thần sơn đấu pháp thần sơn cùng nó nói là một mặt núi chẳng bằng nói là một tòa hội tụ đại vĩnh tám mươi vạn năm qua hết thể nội tình chiến tranh thành lũy xa x ô i ước vạn d ặ n hư không đều có thể cảm nhận được kia tốc thẳng vào mặt thiết huyết sát phạt chi khí hung lệ lại khốc liệt đợi đến ba người đạp vào đấu pháp thần sơn mới phát hiện c h í n h diện không chỉ là bọn hắn luân hồi đại binh kia vô số mà kể đấu pháp trên này đại vĩnh hoàng thất rất nhiều thân vương vương công đại thần thậm chí cả một chút trong mấy năm nay trông chừng mà hàng chủ động dâng ra lãnh địa chư hầu cũng đều hội tụ ở đây thật có đại sự phát sinh cảnh tiểu lâu lông mày nhỏ không thể thấy n h u một cái cái này một mảnh bị đấu pháp thần sơn chiếm lấy thứ nguyên thiên địa bên trong đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn đang tiếng trung oanh minh chấn động tiên địa tử cực đang đang đang hùng vĩ như sao bạo b ả n tiếng chuông từ trong hư vô rủ xuống đáng mà xuống đẩy ra vạn khoảnh bụi mù dẫn tới vạn cái hào quang nghi nạo thủy thải ông đấu pháp thần sơn nhẹ nhàng rung động ở giữa thân mang một bộ đơn giản bạch bảo mặc nhân liền tự tại trước mắt bao người bước ra hư không rơi vào đấu pháp thần sơn chi đỉnh phía kia cao nhất đạo đài phía trên chúng ta bái kiến thiên tử thuận theo ngồi xuống núi kêu biển gầm cũng giống như bái kiến âm thanh liền từ liên tiếp vang lên chư vị phải trăng nghi hoặc hôm nay vì sao đem chư vị cùng nhau gọi tới mặc nhân hùng cứ đại cao trong mắt t ứ cực đem bốn vương tám hướng hết thẻ đều là thu vào trong mắt không vì cái khác chỉ vì n ê n đón ngươi tiếng nói đến tận đây như thác nước hào quang mang theo c h ó i lọi đến cực điểm quang mang rủ xuống đem một tòa đ à i cao bao phụ tại bên trong ừ m g a đây là đám người nao h nao h nhìn chăm chú cái này nhìn một cái lập tức có không ít người hít sâu một hơi càng có người lao thần thốt ra bệ hạ đến cùng không thể gạt được ngươi trên đ à i cao một mạo như thiếu niên lại đầu đầy tơ bạc trung niên nhân chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía mạc nhân hậu sinh khả thúy ta suy vậy chương chín trăm bảy mươi cái này chết rồi trên núi dưới núi hai cha con xa xa mà trông một người thần sắc hở h ữ g một cái ngựa khí cảm thái khắp núi yên tĩnh vô luận là đại vĩnh vương triều rất nhiều hoàng hoàng thân quốc thích trụ vẫn là hùng cứ một phương chư hầu c h i chủ lúc này đều là trong lòng run dậy trong lúc nhất thời có chút đoán không ra hai cha con này muốn làm một ít cái gì nhưng vô luận là ai cũng biết hôm nay kẻ đến không thiện b ậ y hạ ngài có người bất động thanh sắc cũng có lao thần nhịn không được quỳ mọc xuống đất ngài còn sống. con sống còn sống còn sống mạc thiên k h u n h khẽ gật đầu ánh mắt lại không rời mạc nhân tả hữu thần sắc của hắn có lạnh lùng có phức tạp cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng thật sự là xem thường ngươi nhìn qua chưa bao giờ thấy qua một mặt phụ thân mặc nhân bình tĩnh đến t ự c điểm ngươi rất thất vọng có một ít nhưng cũng vẹn vẹn có một ít thôi mặc tiên h khuynh hình như có vui mừng đến cùng là con của ta có thành tựu này vi phụ trong lòng cũng có chút khỏi ý con của ngươi mặc nhân ánh mắt như thực chất bàn ngang ép hư không nồng đậm khí tức để cả đám cũng vì đó biến sắc cái này cho cười cũng không tốt cười ông cả đám biến sắc người trong ánh mắt một đạo chư sắc sen lẫn màn sáng từ đấu pháp thần sơn phía trên bán ra diễn hóa xuất trùng điệp hình ảnh đây là t h ờ ngàn i ba đậu. năm h tiểu lâu á n trước đó bọn hắn mới tới giới này vị này đại vĩnh thiên tử cố nhiên cường hành nhưng cũng xa xa không đạt được xúc động thời gian trình độ là kia đấu pháp thần sơn phong minh đào trầm giọng mở miệng hắn xây đại thần tượng là lấy mặt đất làm vật trung gian lấy quần tinh thiên tượng là tư lương phun ra nuốt vào vạn loại linh cơ với thể nội luyện ra tám mươi bốn không không không đại thần tượng mà hắn chỗ hấp thu đạo thứ nhất linh cơ liền đến từ đấu pháp thần sơn lúc này mọi người ở đây tu vi có lẽ có thắng qua hắn có thể đối với đấu pháp thần sơn cảm ứng lại có mấy cái có thể so sánh kia là một đám vương công quý tộc nhau, nhau nhìn về phía kia màn sáng sóng nước lưu chuyển ở giữa liền thấy quen thuộc đến cực điểm cảnh tượng không có gì ngoài thời gian khác biệt kia trong đó cảnh tượng cùng lúc này không khác chút nào vẫn là đấu pháp thần sơn vẫn là đầu pháp thần đại chỉ là khác biệt chính là quang ảnh bên trong cao cư trên bệ thần là mái đầu bạc trắng mạc t h i ê n huynh thần xác hắn tái nhận một ngón tay đặt tại mi tâm khí tức xa t sút mấy có chút lung lay sắp đổ mà tại trước người hắn một cái không miệng bóng người ngay tại ho ra máu nghĩ không ra nghĩ không ra kia vô diện bóng người thanh âm chẳng h ẳ n đang khi nói chuyện đều có nồng đậm hết u y vụ từ quanh thân các nơi phun ra cả người t ự a n h ư lọt túi nước tinh khí tiết ra ngoài đại tế ti vô diện hình bóng đại vĩnh trấn quốc tam bảo một chồng lấy này háo người nhưng tại đánh đổi khá nhiều đoán trước tương lai hay là quá khứ phát sinh sự tình hơn nghìn năm trước đại tế ti đột nhiên trọng thường t ỏ a hóa với trong tử quan nguyên lai là nhìn trộm t u ế nguyện bị phản vệ thấy kia vô diện hình bóng đấu pháp thần sơn trên một mảnh xôn s a o càng có mấy cái tế tự bộ dáng lao giả nhìn hằm hằm mạc thiên vinh chất vấn ngươi đến cùng bức đại tế ti đi diễn toán cái gì lấy hắn lục kiếp c h i thân người khoác vô diện hình bóng thế mà đều sẽ bị t u ế nguyện phản vệ mà chết cần gì phải hỏi ta mạc thiên k h u y n gậy nhẹn g ó n tay khắc không trải qua thầm nghĩ xem thét đi hết thể đều minh tia tế tự l a o g i ả trợn mắt nhìn như muốn xuất thủ nhưng vẫn là xinh xinh n h ì n xuống không khác một đám lao thần cũng đều tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn đại tế ti thấy như thế nào quang ảnh bên trong mặc thiên khuynh m i tâm dỉ ra máu tươi thấp giọng hỏi thăm hắn lấy suốt đời tu luyện dẫn động đấu pháp thần sơn ra chỉ đại tế ti cũng bị phản vệ cứ thế với một cái chớp mắt trắng bệnh tuổi thọ mấy đi tám thành nhiều từ kiếp từ kiếp vô diện hình bóng chóc ra một máu thịt bé bét xem sớm không ra mảy may nguyên bản bộ dáng người đi ra thanh âm của hắn giả mua mà thống khổ thậm chí có từng tia từng tia run dày đây là đại vĩnh kiếp số đến không thể tránh né không thể ngăn cản thậm chí không chỗ t r á i thân không thể tránh né mạc tiên h khinh dường như cực độ thất vọng cả người đều càng phát g i à n mua đại tế ti trầm mặc không nói khi tức ngược phong bên t r o n g đến tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt còn có nhất pháp không biết qua bao lâu mạc tiên h khinh sao đột nhiên n g n g đầu mi tâm huyết động tuân ra kinh khủng huyết tinh quần quần k h ó i y động ở giữa chạy ngược nhập dưới thân đấu pháp thần sơn không thể kia đại tế ti dường như nhìn ra cái gì tiến lên liền muốn ngăn cản nhưng hắn bản thân bị trọng thương như thế nào ngăn được mạc tiên k h i n mạc tiên k h i n đột nhiên đem nó quét ra đấu pháp thần sơn với các loại đấu pháp thần đài rung động vù vù âm thanh bên trong lên ra một viên không ở khiêu động tinh hồng trái tim k i a trái tim màu đỏ như lửa xa xa nhìn lại đều chỉ cảm giác có lửa lại đốt mà thuận theo nhảy lên xa tại ngàn năm về sau cả đám lại đều cảm giác huyết dịch ngược dòng tựa như muốn bị đánh sơ sát đồng dạng k i a là cái gì cả đám hãi nhiên không thôi nhưng càng khiến người ta kinh dị chính là nơi đây đã hội tụ đại vĩnh vương triều nhất là đỉnh cao nhất một nhóm người nhưng lại có bất luận kẻ nào biết tia trái tim lai lịch nó tại sao sẽ tiềm ẩn tại đấu pháp thần sơn bên trong đấu pháp tri tâm hồi lâu về sau mạc thiên k h u n h trầm rãi ngầng đầu nói ra quả tim này d à n h tự cùng lai lịch dường như tám mươi vạn năm trước ta đại vĩnh thái tổ trên là một bên chăn thả hài đồng một ngày hắn gặp lưu quang từ thiên ngoại mà đến truy đổi mà đi phát hiện cái này viên trái tim thanh â m bình tĩnh quanh quẩn ở trong hư không mặc thiên khuynh mái đầu bạc trắng không gió mà động hùng hồn đến cực điểm khí tức đã bay lên các ngươi tưởng rằng đấu pháp thần sơn dựng dục cái này viên trái tim vừa văn tương phản ban sơ đấu pháp thần sơn chỉ là một hạt lây dính cái này trái tim một sợi huyết khí đất cắt mà thôi thái tổ đến kỳ ngộ này sau lại tiếp nhận thiên chủ xác lệnh một tay sáng lập cái này hùng bá vô tận đại lục vương triều nhưng hắn như thế nào cam tâm như thế nào cam tâm vĩnh viễn đợi đợi con cháu làm một đầu vì người khác chăn thả chi quyền luyện hóa cái này trái tim mới là ta đại v ĩ n h các đ ờ i t i ê n tử sở dĩ mệnh ngắn nguyên nhân cái này trái tim nguyên bản vô sắc là bị ta các đ ờ i tiền tổ máu thọ t r ố i nhuộm đỏ hô hô mạch liệt cương phong thổi tan trong hư không tràn ngập không tiêu tan tiết h hết u y sắc khí đấu pháp trên này mặc thiên khuynh đã đứng lên ánh mắt đóng băng ngươi thật sự là có ta chính là ta mà lấy thân thể tính mệnh làm đại giá mới vì ngươi mang đến tân sinh vê n h một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng đấu pháp thần sơn các nơi rất nhiều đại vĩnh đại thần thần sắc đều biến nao h nao h nhìn về phía trên bệ thần vẫn bình tĩnh thậm chí có chút lạnh lùng thân ảnh như lâm đại địch thiên ngoại cho tới bây giờ là vô tận đại lục kiên kỵ nhất địa phương nơi đó có cao cao tại thượng kiên chủ mà càng cao xa hơn chỗ còn có bọn hắn có lẽ suốt đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy thần bí từ xưa bây giờ hết thầy cổ sử bên trong có quan hệ với thiên ngoại đến vật ghi chép không một tưởng đều là thai thân sinh m ạ c nhân ngai nuốt lấy câu nói này không vui không giận chỉ là đáy mắt có chút nhàn nhạt thất vọng sống ạ i hơn nghìn năm trước hắn bước vào đấu pháp thần sơn một sát na kia hắn đã thấm nhuần kiếp t r ư ớ c của mình kiếp này nhưng cũng hết hạn với từ thiên ngoại giáng lâm thời điểm hắn vốn cho rằng cái này đại vĩnh hoàng thất sẽ có cái gì hắn không biết bí mật đáng tiếc tiến bộ của ngươi vượt quá tưởng tượng của ta nếu ngươi thật sự là con ta kia hết thệ đều đem viên mãn cái này đế vị cho ngươi cũng nên đáng tiếc mặc thiên khuynh hai tay đại t r ư ờ n g dẫn động vô tận cương phong khí lưu gào thét mà đến ta vì ngươi mang đến tân sinh ngươi vốn nên làm việc cho ta ầm ầm mặc thiên k h n h hai tay đại trương trong n h y mắt từng đạo thô như lơ tinh trói lọi đến cực điểm của sáng đã phóng lên t như thiên kiếm xe rách hư không cắt đứt vật vật đồng thời giống như từng cây thế gian sắc bén nhất trường m â u thật sâu mà đâm vào đấu pháp thần sơn bên trong dầm dầm vô cùng vô tận pháp tác xiển xích lập tức sinh ra tại ngàn vạn thần quang ở giữa tung hoành xuyên qua trước sau bất quá mấy cái trước mắt đã hóa thành một t r ư ơ n g đầy trời lời lớn đem đấu pháp thần sơn trói buộc trong đó là đấu pháp đ ạ i kinh khủng cương phong gào t h é t bên trong sở phàng có chút giật mình n g u y ê lai cái này đấu pháp đải lại là đại vĩnh vương triều dùng để kiềm chế đấu pháp thần sơn không đúng kiềm chế viên kia trái tim thủ đoạn phong minh đảo mấy người cũng đều trong lòng hiểu r đại vĩnh một khi bất luận cái gì tài nguyên đều từ bọn hắn tùy ý chi phối tự nhiên cũng không thiếu hụt đấu p h á p đài đấu p h á p đài là p h á p bảo lại là nội thiên địa chi ngưng tụ cẳng có thể xem như là k h á c loại đạo binh nhưng hắn sâu nhất t ầ n g tác dụng lại là lấy đấu pháp thần sơn làm môi giới kiềm chế trói buộc chân chính sáng lập đấu pháp thần sơn Mạc nhân. 80 vạn năm vất vả, công thành tại ta. Mạc mười tiêm vạn công trước cái nhân. thành thiên khuyên mười ngón đúng ra, giống như đỉnh nữ, này vô tận pháp vất vả, vô lấy tại ta. t ra, thần sắc biến hóa lao thần một thân tiếp nhận vương vị chính là sắp xếp của ta chứ vị thần công không cần có bất kỳ chú ý hôm nay về sau nên như thế nào như cũng như thế nào vậy hạ đấu pháp trên đài đại vĩnh vương t r i ề u một đám lao thần thần sắc biến hóa thật lâu về sau mới không người cúi đầu nguyện vị bệ hạ cầm này loạn thần tạ tử được hạ mạc tiên h k h u y ê n vốn muốn gật đầu đột nhiên phát hiện dị dạng sắc mặt lập tức chìm xuống dưới k i a rất nhiều lao thần cố nhiên hạ bái nhưng hắn chỗ bái người lại căn bản không phải hắn mà là cao cư trên bệ thần thần sắc giống nhau trước đó ông mặc h tiên khuynh thần sắc đột nhiên thay đổi đống nhiên bay đầu đã thấy một đạo âm ảnh từ vô tận thứ nguyên hư không tràn đầy mà ra hóa thành hình người một thân lấy màu đỏ văn kim long bảo lưng một người phẩm chất hoàng kim lớn g dạn khí tức trương dương trên chắn đều là bệ nghệ tư cực không ai bị nổi chi khí nho nhỏ, nhỏ bọ sát cũng đáng được hao phí nhiều như thế miệng l ư ỡ i người tới nói như vậy lạnh vọng mặc nhân đến cùng có chút càn hệ mặc nhân không mặn không n h ạ t trả lời một câu cũng từ nhìn về phía người tới hai người ánh mắt ra hội chỗ mặc thiên khuynh trong lòng rung động chỉ cảm thấy quanh thân bốn phía tất cả đều lạnh tất cả đều lạnh các ngươi mặc thiên khuynh túi đầu nhìn lại hai người ánh mắt lại so với hắn thấy kinh khủng nhất thần t h ô n g còn muốn đáng sợ vô thanh vô tức ở giữa thân thể của mình không ngờ triệt để tiêu tán cái này liền chết chương chín trăm bảy mươi mốt từ xưa đến nay chưa hề có từ ta bắt đầu cái này chết rồi cho dù là sớm biết sẽ như thế một đám đại vĩnh lao thần lúc này gặp đến một màn này cũng đều trong lòng phát lệnh vậy hạ sớm nhất nhận ra mạc thiên khuynh vị kia lao thần càng l à cúi đầu xuống thở thật dài tạo hóa trêu ngươi tạo hóa trêu ngươi hắn là mạc tiên h khuynh tiềm để chi thần tại hắn chưa trở thành hoàng đế trước đó theo lấy hắn nam trinh bắc chiến trải qua bình định đ o ạ t đích các loại đại sự khi đó mạc thiên khuynh hăng hái khí vận cường thịnh tung h à n h bệ nghễ mọi việc đều thuận lợi túng gặp thai tiếp cũng có thể gặp g ữ hóa lành nhưng bây giờ hô hô giữa hư không khí lưu la lột thân mang màu đỏ văn kim long bảo nam t ử chắp tay đứng ở không trung đánh giá mạc nhân cùng hắn hạ đấu pháp thần sơn van danh thiên hạ đấu pháp thần sơn tựa hồ cũng không gì hơn cái này tặc tử lớn mật có lao thần nghiêm nghị trách cứ cũng có người trong lòng bất đắc dĩ một ngàn năm phong vân q u á i đ ậ u đến từ các thánh địa đạo tông tiếp tử nhóm quái thiên hạ chia cắt trừ, trong lúc mơ hồ đã tạo thành bảy mãn nuốt lòng tách cục cho dù đại vĩnh vương triều vẫn chiếm cứ lại thế nhưng theo thời gian trôi qua cũng thời gian dần trôi qua lực bất tòng tâm đổi lại lúc trước nào có tu sĩ dám một mình đến đây thiên xu thành gây hấn hàn đông hoàng mạc nhân ánh mắt đỗ c h m nhìn qua dám một mình đến đây nam nhân hờ hưng nói đến ta thiên su có gì muốn làm đại thế quần quận không thể trái nịch vĩnh hướng băng diện chính là thiên định vô luận là ngươi vẫn là m ạ n thiên vinh đều không thể cải biến sự thật này hàn đông hoàng đứng ngạo nghễ trời cao n g ự a khí bình thản bên trong tự có một c ố làm cho không người nào có thể chất vấn bá đạo hôm nay ta tới một muốn nhìn một chút cái này đấu pháp thần sơn thứ hai thì là muốn khuyên người quy hàng vê anh một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng một đám đại vĩnh lao thần đều là trợn mắt nhìn càng có một lao thần bi phận giống to làm trái hàng người chỗ này dám như thế các người bất quá c ắ t cứ một châu một phủ c h i địa sao d á miệt m thị thiên uy từ xưa đến nay chưa hề có như thế cùng làm trái đồ vậy hạ người này làm chết người này đang chết tiểu nhi càn rỡ như thế bất tử dùng cái gì bình dân phẫn đấu pháp thần sơn loạn s ị bắt náo cho dù là sở phàm phong minh đ à o cảnh tiểu lâu một đám luân hồi giả cũng đều trong lòng nổi lên tức giận bọn hắn đương nhiên không có những này lao thần đối với đại vĩnh mãnh liệt lòng cảm b i ế n nhưng bọn hắn đến cùng ở đây sinh sống hơn một ngàn năm lại tất cả tự nói muốn gì cứ đấy lúc này mắt thấy người này thái độ như thế trong lòng tự nhiên có lớn lao lửa dẫn bốc lên phong minh đạo càng là chửi ấm lên dẫm chân liền muốn trèo lên không bị s ở p h à m ra tay kéo xuống bởi vì trời cao bên trong hàn đông hoàng đã có động tác ẩm một tiếng trầm thấp kéo dài tới cực điểm trầm đục vang vọng hư vô hàn đông hoàng đạp chân xuống vẹn vẹn như thế động tác tinh tế đấu pháp thần sơn liền phát ra h o à n h minh chấn động thần quang đại thịnh như bị triệt để trọc giận kinh khủng thiết huyết sát phạt chi khí ngập trời mà lên như làm à u đỏ hỏa diễm muốn đốt cháy chứ thiên từ xưa tới nay không có kim xác long bảo phần phật mà động hàn đông hoàng cầm g i n nơi tay một người thanh âm lại đệ xuống đại vĩnh quần thần gi đấu pháp thần sơn doanh minh chấn động vậy liền thứ ta bắt đầu ông chỉ là một dạng chỉ lên trời giống như là xuyên thủng vô tận thứ nguyên trong chấp nhóm này sở phàm phong minh đ à o cảnh tiểu lâu cùng số ít người trong lòng đều là d u lên ngưỡng vọng không thiên một sát nạ kia lại trong lúc mơ hồ từ vô tận thứ nguyên về sau thấy được một đầu ngang ép các loại thứ nguyên lớn đến kinh khủng xích kim sắc thần long cái này một dạng chỉ lên trời thời điểm kia xích kim sắc thần long hình như có cảm giác trên thân hình như có một viên lân phiến thoát ly tiếp theo một cái trước mắt hàn đ ông hoàng kia hội tụ thần huy hoàng kim giản đã mang theo vô tận kinh khủng kim quang chút xuống lấy không thể kháng cự kinh khủng chi uy đánh về phía đấu pháp thần sơn như muốn dùng cái này một giản đánh nát tòa này gánh chịu thiên địa khí vận tám mươi vạn năm vĩ nạn thần sơn vậy phải xem thủ đoạn của ngươi mặc nhân mí mắt rung động cho đến lúc này trong lòng vẫn có nghi hoặc mình mấy ngày trước đó phát giác được nguy cơ liền đến từ người này không nên a trong lòng của hắn suy nghĩ tung bay nhưng mắt thấy hoàng kim giản ầm vàng rơi xuống, cũng, chỉ có thể chém xuống cũng không nói nhiều chỉ một bấm tay cả tòa đấu pháp thần sơn đã hóa thành một phương to lớn vật sáng vô cùng vô tận thần uy khí v ậ n thần mang tại trong nháy mắt hội tụ chật như một đoá gánh chịu thiên địa kim sen c h ậ m chậm nở rộ muốn đem k i u hoàng kim giản thu nhập trong đó chỉ vừa thấy mặt hắn đã nhìn ra cái này hàn đông hoàng đã đến gần vô hạn bảy lần thái kiếp đạo này d a n h xương bất tử thiên quan l a lấy vừa ra tay liền dẫn động đại vĩnh hoàng thất tế luyện tám mươi vạn năm đấu pháp thần sơn ẩm ẩm lần đụng trạm này một là đến gần vô hạn tại thất kiếp thiên chủ luyện một phường thì là hội tụ tám mươi vạn năm lòng người chỗ hướng đại vĩnh t h i tử chỉ một phần ngàn cái trước mắt kinh khủng va chạm đã bạo phát trong chốc lát mênh mông tới cực điểm lực lượng đã làm vỡ nát đấu pháp thần sơn chỗ chỗ này thứ nguyên không gian đánh bay vô số kể đấu pháp thần đại cùng manh đến cực hạn lực lượng bộc phát để lấy lực lượng lấy xưng phong minh đ ả o mỹ mắt đều là nhảy một cái quái khiếu cùng sở p h à m bọn người lui lại trăm vài dặm nơi này chỗ thấy lại đi chỉ thấy hư vô lan l ộ t vô tận thứ nguyên h ả i cốt như một trận thật lớn mưa sao băng bay về phía tư phương phá thoái xa xa không chỉ là một phương thứ nguyên không gian mà thôi cái này kim bị tiểu tử như thế dữ dội phong minh đào liên tục tắt lưỡi hắn tu luyện đại thần tượng có thành cựu có thể nghĩ muốn tạo thành như thế động tĩnh tự hỏi còn còn thiếu rất nhiều đấu pháp thần sơn chính là tám mươi vạn năm khí vận vị trí hắn nặng nề g h đến không thể tưởng tượng nổi hắn tự nghĩ ít nhất phải ngưng ra tám mươi b ố phẩy không không không đại thần tượng mới dám cùng nó va vào không phải sợ là muốn bị ép thành bánh đấu pháp thần sơn từng có bức l u i thất k i ế p ghi chép k h ư hàn đông hoàng cố nhiên cường hành nhưng cũng là mượn lực mới có thể nỗ lực chống lại thôi không được bao lâu l i ề n bị chân sát trừ phi hắn còn có thủ đoạn khác cảnh tiểu lâu đưa tay tiếp nhận một mảnh thứ nguyên mảnh vỡ thở thật dài chúng ta thanh nhàn thời gian chỉ sợ phải kết thúc hàn đông hoàng sinh tử cũng không trọng yếu trọng yếu là lúc này thiên hạ như hàn đông hoàng như vậy tuân theo khí số kiếp tử còn có hơn bảy mươi có thể đoán được không lâu tương lai tất nhiên sẽ là đại chiến liên tràng cái này đối yến trường sa dạng này của m ộ chiến phần tử mà nói cố nhiên đáng tiếc nhưng đối với hắn mà nói coi như không lên chuyện tốt gì hắn càng ưa thích ngồi một mình ven hồ vung mồi câu cá thanh sơn làm bạn nước biết gửi gắm tình cảm đáng tiếc ấm ẩm ấm. quả nhiên không ra cảnh tiểu lâu đ o l n t r ư ớ c cũng không lâu lắm nương theo lấy một đạo kinh tiên o a n mình một bóng người xa xa ném đi đánh vỡ trùng điệp tứ nguyên tường thần quang thu liễm đấu pháp thần sơn lại lần nữa hiện ở người trước quang huy vẫn như cũ giống như lông tóc không thương mặc nhân đứng ở đỉnh núi trên bệ thần hai con ngươi bắn ra sáng trói thần mang xuyên thủng hư vô tìm kiếm lấy hàn đông hoàng tung tích từ ngàn năm nay hắn đã từng giết qua những n à y kết tử đáng tiếc bọn hắn tuân theo đại vận càng có cường giả che chở cơ hồ g i ế t không chết duy nhất có thể giết hết bọn hắn chỉ có nhân đạo khí vận chi tranh ngươi có thể tu thành lục tiếp lan lộn trong hư vô truyền đến hàn đông hoàng kinh ngạc thanh âm nhưng thoáng qua ngự khí của hắn đã rét lạnh thấu xương càng có kinh khủng y năng bộ phát vậy ngươi thì càng đáng chết. Giang ra, quanh Hắn giác. rách hư vô mà trong h ánh â n bàng rực, kêu h à kim giản hóa thành một mà Một trượng thần long thành vạn thần vờn quanh hóa bay. đạo chấp á i c mắt về sau, u x y ê nhóm t ủ n Ông. Trong g hư chấp vô. này cảnh tượng khó tin hiện ra ở trước mặt mọi người kia hoàng kim giản biến thành chi thần long xuyên thủng thứ nguyên chui vào hư vô trí cao nhưng hắn dấu vết lưu lại lại thật lâu chưa từng biến mất không giống như là phá không mà đi ngược lại giống như là đ ã thông một đạo thông hướng không biết thời không thông đạo không được s ở p h à g trong lòng run lên trong lòng dâng lên lớn lao nguy cơ trong lúc mơ hồ càng nhìn đến vô tận thứ nguyên về sau sáng lên một đôi kinh khủng đến cực điểm hai mắt kiên một đôi mắt lớn không thể hình dung cái gì thiên thể quân tinh nhật nguyệt đều không cách nào hình dung hắn v ắ n nhất hắn mở ra chi trong nháy mắt hư vô ở giữa ngàn vạn thứ nguyên đều bị thần quang c h à n ngập thậm chí tại cái này thần quang bên trong hòa tan như liệt hỏa bên trong ngọn đến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan vào ông trong chấp nhóm này hình như có vô hình ống thông gió xuyên hư vô ngang thổi vô tận đại lục ừng trần hầu trong thành ninh thất bỗng nhiên nhắc lông mày hai con ngươi hiện lên kinh người sắc ý đây là thái hoàng thiên đầu kia lão long có ý tứ biện mây lượn lờ trên đài cao mục long thành hình như có cảm giác n ó n g nhìn hư không tựa hồ thấy được k i ê m một đầu lớn vĩ nạn thần thánh tới cực điểm xích kim sắc thần long thái hoàng thiên long thần là hắn hàng thế không đúng là có người muốn kêu gọi hắn đầu này lao long không phải xung kích thần thánh thiên quan thất bại ngủ say vô số vạn năm sao chẳng lẽ hắn vượt qua cuối cùng cướp không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nếu là có người vượt qua cuối cùng tiếp kia tất nhiên là chư thiên chấn động tam thập tam thiên đều muốn hạ xuống tường thụy vô hình gió lay động thiên địa kích thích c u ộ tinh càng dẫn tới yên lặng tam thập tam thiên đều náo nhiệt đông cực sân đỉnh vũ vũ đạo nhân trầm mặc không nói chỉ là trong mắt lóe lên hà n quang thái long thiên lưng tựa đại xích tiên sớm tại hôn động thiên tôn thành đạo trước đó liền không chỉ một lần nhằm vào qua bọn hắn hôn động thiên đây chính là tình báo ghi chép bên trong kia cái gì thái hoàng thiên chủ đầu kia láo long tọa kỵ nơi nào đó đỉnh núi hai đồng bộ g á n g nuốt tinh cắn ngón tay nhìn qua kia giống như cùng thiên địa bàn lớn thần long nhịn không được lưu lại nước bọn cũng không biết ăn có không ngon hay không ăn hư vô ở giữa hàn ông hoàng mặt lộ vẻ vẻ thống khổ quanh thân kim quan mang cho hắn vô tận thống khổ cùng thiêu đốt trong chốc lát hắn cơ hồ đều muốn từ bỏ. n là là tàn g vừa n mắt i các n h t nơi t đấu pháp thần đài bên trên từng tôn tinh thông thôi diễn đại vĩnh tế tự đột nhiên miệng núi phun máu mắt lộ ra hoảng sợ thấy được không thể hình dung kinh khủng tiếp khí bao phủ thiên su thành đấu pháp thần sơn thậm chí cả toàn bộ đại vĩnh vương triều c ự long dơ đuốt nhìn qua từ vô tận thứ nguyên phía trên giò xét to lớn long c h ả o tâm trí kiên nghị như sở p h ạ m đều không chịu được trong lòng run lên phong minh đào đại não đều là trống giống cảnh tiểu lâu cũng đổi sắc mặt bọn hắn còn như vậy kêu một đám đại vĩnh lao thần tức thì bị tuyệt vọng triệt để b á o phủ không cách nào ngăn cản không cách nào tránh né không chỗ che thân tựa hồ chờ đợi bọn hắn chú định liền là hủy diện ngôi lai、like, đây mới là ta phát giác được nguy cơ kịch liệt r u n động đến cơ hồ muốn giải thể đấu pháp thần sơn phía trên mặt nhân thật g i i thở dài từ bỏ tất cả may mắn hắn tiến lên trước một bước có chút không người hướng về trong hư vô thật dài cuối đầu cung kính nói lao sư giúp ta chương chín trăm bảy mươi hai thần sơ băng long s à nổi lên m ộ n phía thiên địa lại loạn ầm ầm vô ngần hư không từng mảnh vỡ vụn các loại thứ nguyên tầng tầng đổ sụt cái này một cái trước mắt giống như vũ trụ băng diệt bàn đại thai nạn giáng lâm hết thể hư không hỗn động một mảnh không có bất kỳ cái gì sinh linh cùng vật chất có thể tồn tại dù là nhất là nhỏ bé một cái thời gian khắc độ như thế tồn tại phong minh đào thanh em khẳng hẳn nguyên bản có chút tự cho mình siêu phàm cái khắc luân hồi giả lúc này cũng đều không có trong lòng điểm này nào ý chỉ cảm thấy từ tới đây dưới hơn một ngàn năm bên trong xuôi gió xuôi nước tại cái này một con long c h ả o trước mặt tận thành b ằ n nước trốn trốn trốn trốn a một đám luân hồi giả giống như còn có thể duy trì mặt ngoài bình tĩnh nhưng mà một đám đại vĩnh t h ầ n tử cùng một chút thần độn tại thứ nguyên giữa hư không tả đạo cừng giả lại tất cả đều giật mình mặt không còn chút máu một từng đạo lưu quang độn hư mà đi càng có người thiêu đốt suốt đời pháp lực tác dụng một cái chấp mắt ngàn vạn dặm kinh khủng đột pháp nhưng mà hết thể đều không có chút ý nghĩa nào cái này một con long trào hắn nơi bao bọc không chỉ là thứ nguyên hư không càng không cách nào dùng tính thực chất đơn vị đi miêu tả hắn phạm vi bao trùm hắn bao phủ là không gian l ư ợ n g biến đổi là thời gian khắc độ là hết thể phát sinh cùng không phát sinh l ư ợ n g biến đổi cùng khả năng giờ k h ắ c này trong chấp nhóm này hết thể khả năng đều q u t nhất hóa thành một đầu vô cùng kinh khủng mà thong rong vô cùng ý niệm vang vọng ở chỗ này hết thể người tu hành trong lòng chết trừ chết bên ngoài lại không bất luận cái gì khả năng À, có rất nhiều ý chí buộc rất ra phát nhiều kêu ý hư hư thực thực đã vượt qua lục kiếp tà đạo cường giả hắn đột phá p vô s o n g trong chốc lát đủ để na di ra tinh hà khoảng cách tại hắn liều lĩnh trốn chạy phía dưới tựa hồ đã vô hạn tiếp cận bỏ chạy ra ngoài nhưng mà ngay tại hắn sắp thoát ra một khắc này hết thể đều bấp méo kia từ nơi sâu xa đã bị nắm lấy sửa khả năng tác dụng ở trên người hắn để hắn trở thành này mới thời không bên trong cái thứ nhất vẫn là lục kiếp c ư n g giả như thế vĩ lực đấu pháp thần sơn đủ, đủ tiếng vang tựa hồ liền muốn phá t o á i độ sụt cái gì lòng người chỗ hướng cái gì khí vận hội tụ tựa hồ tất cả đều không chịu nổi một kích bàn buồn cười. đấu pháp thần đài bên trên mặc nhân đã tắt tất cả những ý niệm khác lần thứ ba hạ bái lao sư giúp ta xa xa cúi đầu mặc nhân trong lòng thở dài hơn một ngàn năm bên trong hắn cơ h ộ không giờ khắp nào không tại tu hành nhưng thế gian quá ngắn dù là hắn kỳ tại nút g trời cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản kia từ thứ nguyên chỗ sâu mà đến kinh khủng long thần dù là chỉ là hắn ngủ say bên trong hứng hở một lần vung trào lao sư nhìn kia một mảnh h ú n đ ộ n tựa như lúc nào cũng sẽ đổ sụp phá toái hư không thiên địa cùng đấu pháp thần sơn hàn ông hoàng trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu là kia cái gọi là đại vĩnh quốc sư hắn đương nhiên biết được đại vĩnh có cái thần bí quốc sư nhưng đối mặt long thần một chảo lại có ý nghĩa gì chết chỉnh t ề một chút sao đông đúng lúc này hắn đột nhiên nghe được một tiếng ngột ngạt mà kéo dài tiếng vang như tinh thần rơi xuống đất lại tựa như thượng cổ cự thần huy quyền là nện đờ ơ đợ nện hư không như trống phát ra âm thanh vang ngưng tụ không tan đây là hắn vợ ơ im mà đã mất đi đối với thiên địa thậm chí cả bản thân cảm ứng kia tiếng trống vang lên một sắt na kia tựa như đã mất đi hết thể pháp lực cùng mỹ năng cái gì khiếp sợ không gì sánh nổi cùng trong kinh ngạc thế mà ngã xuống không trung rơi hướng về phía kia một khối hỗn độn tựa hồ sắp triệt để đổ sụp hư không phong bạo bên trong hàn đ ông hoàng khiếp sợ tốt đỉnh rơi xuống thời điểm hắn h ã i nhiên ngầm đầu chỉ thấy thứ nguyên về sau sâu trong hư không cách xa nhau không biết xa xôi bao nhiêu một chỗ thư nguyên tiên địa bên trong xem xét không rõ hình dạng lao đạo d ầ m chân mà ra thuận theo d ầ m chân liền có kia từng đạo không biết lấy như nào là môi giới tiếng trống vang vọng tại vô tận hư không bên trong tiếng vọng tại hết thể người tu hành trong thay tiếp theo hắn thấy được nguy nga hùng vĩ một màn kia bị long thần chi c h ả o từ vô cùng thứ nguyên bên trong bước đi ra vô số cờ g dạ cùng hắn không khác nhau chút nào đều tại kia từng tiếng tiếng bước chân bên trong như mưa sao băng bàn rơi xuống phía dưới h ã i nhiên mà kinh khủng teo to rơi xuống hướng sâu trong hư không Ừm. đây chính là kia đại vĩnh quốc sư h ả o h ả o quỷ dị thần thông những người khác thì cũng thôi đi kia hàn đông hoàng bị long thần chi lực bao phủ có thể nói vạn pháp bất xâm thế mà cũng vô thành vô tức liền tắm mạnh mẽ như thế quỷ dị thần thông ta thế mà không từng nghe nói qua hẳn là là tới từ thiên ngoại khắc nhân hàn đông hoàng cả đám hãi nhiên thất sắc vô tận đại lục thậm chí cả tam thập tam thiên các nơi lấy đủ loại thủ đoạn thăm dò nơi đây chư tông thánh địa các cờ giả đồng dạng kinh nghi bất định xa xôi vô ngần thời không bọn hắn tự nhiên cảm giác không thấy trong chấp đoán này đến cùng xảy ra chuyện gì khả năng tại hưng hở ở giữa đánh tan long thần tre trở phía dưới hàn đông hoàng thần thông như thế cho dù phóng nhãn thiên hạ cũng tuyệt đối là cờ giả để bọn hắn nghi hoặc kinh ngạc là mạnh như thế người tại sao lại làm cái gì đại dụng quốc sư cho dù là phù long đình cũng không cần mạnh đỡ cái này chú định đi hướng diệt vong đại vĩnh vương triều a hô hô chấm thấp mà kéo dài tiếng bước chân truy hết thể hủy diệt hết thể đổ sụt đều tiêu tán một sát na này cho dù là chưa từng bị liên lụy s ở phàm b ọ n người cũng đều cảm giác không thấy thiên đ ị a tồn tại mắt thường vẫn đáng nhìn vật vừa ý chí cảm ứng bên trong trong thiên đ ị a tất cả đều triệt để không tồn tại chỉ có bóng tối vô tận bao vây lấy hết t h ả lao sư đấu pháp thần sơn bên trên mặt nhân trong lòng nhẹ nhàng thở ra không mình hành lễ đệ tử vô dụng phiền phức lao sư không phải chiến t r i tội bồ đề dạo bức tại giữa hư không thuận miệm an ủi đệ tử một đôi mắt lại giống như xuyên qua vô tận hư không nhìn về phía đầu kia lớn đến không cách nào hình dung cử long nhưng cái này báo động lại không phải là tới từ đầu kia xích kim thần long mà là đến từ từ nơi sâu xa ngay cả hắn đều không thể tính tới địa phương Thiên chủ ánh một đã c h sát na này hết thể nhìn thần long người tất cả đều cảm nhận được trong lòng của hắn ngập trời phẫn nộ tất cả mọi người trong lòng đều là run lên chỉ có sở phàm chờ giải rác một số người nhìn cơ hồ cười ra tiếng lại nguyên lai、like, kêu long thần bánh nhưng thu trào lại thế mà đem lâm vào thần thông bên trong móng ư ớ t xinh xinh kéo đước q u ộ n c u ộ n long huyết giống như trăm ngàn treo thiên hà c u ộ n c u ộ n mà xuống nhất thời không biết dẫn tới nhiều ít không sợ chết tà đạo đám người vừa lên gần như thiên chủ cấp long thần hắn máu đã vượt qua trên đời tuyệt đại đa số linh đan d i ệ u d ư ợ c cái này lao n ê t h u h ả o h ả o hẹp h ỏ i cảm thụ được kia lão long kinh thiên n ộ hống cùng càng thêm tầng sâu báo động bộ đề đạo nhân trong lòng thở dài nhìn mình ở đời này đệ tử duy nhất khí vận như biển bắt đầu lúc rơi một số thời khắc làm thả thì thả đại thế không thể nghịch chưa hẳn không thể đổi có nhiều thứ khi cần quyết thì phải quyết ngay đi tiếng nói rủ xuống lưu ở giữa hắn đã dậm chân lên trời không nhanh không chẩm hướng về kia vô tận thứ nguyên chỗ sâu mà đi đông đông đông trầm thấp như cự thần nện thiên trầm thấp vang động càng lúc càng xa mà theo hắn âm hưởng triệt một cố đ ậ m đặc không cách nào nhìn thấu mảy may tấm màn đen cũng theo đó bao phủ vô tận thứ nguyên thâm trầm hư không quốc sư cũng quá mức hẹp hỏi không cho người ta nhìn a phong minh đào đang chờ mong nhìn một trận kinh thiên quyết đấu mắt thấy hát vụ tràn n g hết thệ không thể gặp lập tức có chút kẻ nhạt vô vị chỉ nghe vài tiếng long ngâm cũng coi như kinh thiên quyết đấu lấy chúng ta tu vi thấy được có lẽ ngược lại sẽ giao động đạo tâm không nhìn thấy cũng tốt cảnh tiểu lâu lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt nhìn về phía hôn loạn tương bừng hư không bao quát hàn đông hoàng tại bên trong vô số cơn giả lúc này còn tại rơi xuống tựa hồ muốn triệt để mê thất ở trong hư không không phải không nhìn thấy mà là xem không hiểu thôi sở pham nóng nhìn hồi lâu mới không phải không có đáng tiếc lắc đầu thiên su thành phải dọn nhà một trận chiến này thắng bại trọng yếu cũng không trọng yếu trọng yếu là trải qua trận này như hàn đông hoàng như vậy kiếp tử tuyệt không dám tùy tiện lỗ mãng không trọng yếu thì là dù là thắng đại vĩnh vương triều cũng trung quy là giữ không được khi vận c h i hội tụ cái gọi là đại kiếp c h i kiếp tâm trung quy sẽ có vô số tranh phạt một cái kiếp tử sau lưng liền có lớn như vậy có thể bảy mươi hai kiếp tử nếu là cùng đến thì còn đến đâu lao sư mặc nhân trong lòng r u lên túi đầu hắn hiểu được lao sư nói chính là cái gì nhưng hắn như thế nào cam tâm hắn không quan tâm thiên su thành cũng không quan tâm đại vĩnh vương triều nhưng hắn tuyệt không cam tâm thư thuộc về chính mình cứ như vậy n h ư ờ n g ra đi nhưng nhìn qua một đám lao thần hiểm tử hoàn sinh sợ hai ánh mắt hắn rốt cục vẫn là có quyết đoán ầm ầm nổ tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới tiêm một tòa hội tụ đại vĩnh thiên hạ tám mươi vạn năm lòng người chỗ hướng đấu pháp thần sơn tại thường tiếng nổ vang rung trời bên trong nước a đổ sụp cho đến triệt để phạt toái như núi như biển bản khí vận hóa thành nước vạn đạo khí vận thần long gầm thét bay về phía bốn phương tám hướng không hướng vô tận đại lục một ngày này đấu pháp thần sơn đổ sụp thiên địa khí vận nghịch về trừ vô tận đại lục phía trên vô số cường giả phi thiên nội địa c ư ớ p đ o ạ t khí vận thần long trong lúc nhất thời không biết sinh ra bao nhiêu náo động giống trầm thấp tiếng long ngâm bị một thanh bóc tát mục long thành đứng ở trên đ à i cao ngóng nhìn kêu bao phủ hư vô không thể gặp tấm màn đen trong lòng không khỏi nổi lên một vòng mánh liệt đến cực điểm cảm giác quen thuộc đạo nhân kia tạ tựa hồ nhận ra t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi ba một mặt gương đồng miễn phí thời không như nước thao thao bất tuyện chạy xiết vĩnh trước giống như vô tận đầu an kỷ sinh lập thân trong đó xem thỏa thích trường hạ đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy thời không trường hạ nhưng nhưng chưa từng thấy qua như thế ẩm ẩm sóng dậy trường hạ ngàn vạn vũ trụ hàng xa thế giới vô cùng vô tận thứ nguyên hư không không thể tính toán sinh linh đều ở trong đó trường hà phía trên mỗi một cái nho nhỏ gần sóng liền có rất nhiều thế giới tùy theo biến hóa nhất là không có ý nghĩa một giọt nước lưu đều là một giới thiên tiêu ẩm ẩm sóng dậy một đời thật ở trong đó lấy giờ này này g này cảnh giới an k ỳ sinh hình như có mê thất trong đó ảo giác hắn nhìn thấy đấu pháp thần sơn đổ sụt hắn nhìn thấy bồ đề nên chiến lao long hắn nhìn thấy chư thiên chư địa thánh linh trí địa đều có người từ bế quan bên trong khôi phục cũng nhìn thấy trên đài cao mục long thành thần sắc mê mang tựa hồ đang suy nghĩ gì đồng dạng cũng nhìn thấy n g h è o t ắ c thiên hạ phụ g u cửa cùng tầng kia nhìn thoáng qua liền từ không còn tìm được nữa dấu vết tinh không lâu chủ đạo cực thành cựu quy buộc thời gian thống hợp nhất các khả năng lượng biến đổi cho dù là lạc ấn thiên địa chúng sinh vận mệnh trường hạ cũng chỉ có như vậy điểm điểm lẹ thẻ vết tích hắn không biết tinh không lâu chủ ở nơi nào chính như hắn cũng tìm không được chỗ ở của mình trên thực tế từ nhập giới này hắn ngay tại cố tình bày nghi trận tại chư thời không thứ nguyên bên trong lưu lại dấu vết của mình mệnh hoặc tinh không lâu chủ nhưng hắn biết rõ Chân chính có được thể tinh giấu giếm được tinh không lâu chủ cảm giác, chỉ có biết đề. Vận mệnh hư vô mệnh n hư ư g ờ đã động sơ sinh sáng sẽ hiện tranh thanh. Vô luận mạc nhân tồn tại là man hoang chư tinh không lâu chủ cũng sẽ không động hắn tại giới vai người luận tồn man vẫn cũng Không trạm ra, ra, may. Vô là là lập lâu mạc mà mảy bị b đối với gần như không gì không biết đạo cực cảnh tồn tại tới nói liền là giữa thiên địa lớn nhất kinh khủng là lấy chi ít tại không có hoàn toàn nắm chắc trước đó tinh không lâu chủ sẽ không đối thủ nhằm vào bồ đề nhưng cũng sẽ bị hấp dẫn chú ý mà cái này chính là cơ hội của hắn nghiết bàn nghiết bàn an kỷ sinh trong lòng mì non n g h ấ t bàn chi cảnh một bước cuối cùng gọi là trùng sinh những năm này hắn đi theo mạc nhân bên người cũng không phải là muốn lấy hắn là đẩy tay đối kháng tinh không lâu chủ mà là mượn nhờ hắn không lường được vận mệnh quy tích đến hấp thu hấp thu giới này đạo pháp tinh hoa hoàn thiện mình nhất bàn mới bắt đầu liền đã có mặt mày phá quan c h i pháp đến lúc này dù coi như không cho hết t i ệ n nhưng chỉ ít bước đầu tiên đã mất có lôi để lọt có thể thi triển mà còn lại trung bi là không thể đóng cửa làm xe khe khe thở dài câu đạo người hoặc cuối cùng cũng phải đ ộ hành nhưng nếu không có tiền nhấn pháp và đạo toàn bằng tự thân đi mở tích lại muốn cỡ nào tháng năm dài đằng đắng long có thể đang vượt sâu xuống đất nhưng chiếm cứ cựu thiên c h i thượng cũng có thể ẩn nấp nước cạn bên trong nhưng kia trung quy là hóa rồng về sau địa long muốn hoa thiên long trung quy muốn trao liệu cựu thiên phía trên an k ỳ sinh sở dĩ lựa chọn man hoang đại giới không chỉ có riêng là vì tình không lâu chủ tâm niệm chuyển động ở giữa an k ỳ sinh xếp bằng ở thời không trường hà bên trong mặc cho trường hà đập dần dần biến mất thân hình thời không trường hà không n h ớ năm không biết qua bao lâu hoặc chỉ là trong nháy mắt một cái trước mắt hay là ước vạn năm trôi qua một đoạn thời khắc an k ỳ sinh biến mất thân hình t r i địa đột nhiên sáng lên một ánh lửa có bao nhiêu chớp mắt ánh lửa hưng hực càng phát ra sang trói nếu có người ở đây liền có thể nhìn thấy k i a hưng hực trong ngọn lửa có một ngụm ba chân hai thai cựu khiếu t á m lô đan lô k i a đan lô vụ vụ rung động giống như mở cựu khiếu t á m l ô từ vô tận vô hạn thời không trường h ạ bên trong hấp thu một loại nào đó không phải thực chất không thể diễn tả khí tức theo khí tức không ở lưu truyền đổ vào đan lô nửa đường gấu lửa gấu trong lúc mơ hồ có một ngụm gương đồng như ẩn như hiện ẩm ẩm không biết cỡ nào tháng năm dài đằng đắng về sau một tiếng vang thật lớn vang vọng thời không trường tuy là t r ợ n tránh tức diện cũng từ dẫn tới rất nhiều thời không bên trong từng đạo u y năng cường hành ánh mắt vượt ngang thời không nhìn trộm càng có từng đạo cường hành ý chi phá không thời không tường kép thoát khỏi thời không trói buộc cắt ra vận mệnh trường khống giáng lâm tại thời không trường hà phía trên ông thời không chấn động trường hà bên trong gợn sóng nổi lên một phía một xóa thanh niên tóc dài đạo nhân r ậ m chân m à tới phất tay h á o ở giữa trường hà chấn động rất nhiều ý chí nhao nhao bị đẩy lui thiên mục chân quân có ý chí ba động hình như có tức giận nhưng cuối cùng trầm mặc t ố i lui vị này quá mức bá đạo quả thực không được trêu chọc thiên ngục c h â n quân đạp chủ tịch ngân hàng sông ở giữa bắt giữ lấy thời không bên trong lưu lại khí thức mấy cái chốc mắt về sau dừng lại tại ánh lửa biến mất chi điện nghiết bàn khí thức thiên ngục c h â n quân có chút nói nhỏ lại có người muốn xung kích thiên chủ đại quan sao sẽ là ai phù giao c h â n quân đ ộ c động đạo nhân h u y ễ n cảnh c h â n nhân vẫn là phù du đạo nhân nói nhỏ bên trong thiên ngục c h â n quân đã xuất thủ động tác của hắn đơn giản mà thô bạo năm ngón tay ghép lại quyền ấn như truy trùng điệp nện ở trường hà phía trên ẩm ẩm trường hà bỗng nhiên bạo động đến mãi không hết thủy chiều dâng lên đồng thời từng màn quan g ảnh tại trước mắt của hắn sen lẫn thay đổi bắt đầu trong lúc mơ hồ hắn thấy được một ngụm đạo hận thâm trầm bắt q u á i đa lô gian g i ắ c nhưng một phần ngàn vạn trước mắt cũng chưa tới các loại quan g ảnh đã đều pha thoái giống bị vô hình cự lực triệt để đánh nát thiên ngục chân quân ánh mắt ngưng tụ tại quan g ảnh kia pha thoái thời điểm hắn thấy được một vòng lưu quan g tự phá nát trong lò đàn bắn ra mà ra lấy để hắn cũng vì đó biến sắc tốc độ kinh khủng không hướng về phía từ nơi sâu xa không thể ước đoán thời không bên trong thiên n ụ c chân quân vật lông mày kia dường như một mặt tương đồng đại vĩnh vương triều dường như trong vòng một đêm liền vô tận khí vận l a n lộn hóa sinh ngàn vạn khí vận thần long tung hoành thiên địa lao nhanh tứ cực b ắ t hoang trong lúc nhất thời vô tận đại lục long xà hán đường tám mươi b ố phẩy không không các nước chư hầu tranh phong tái khởi giống như bất quá ngắn ngủi ngàn năm chiến hỏa đã tại cả tòa đại lục lan tràn ra khí vận băng tán càng dường như phá vỡ giữa thiên địa một loại nào đó đều có kết cục từ cái này một ngày lên rất nhiều người tu hành đột nhiên phát hiện sơn hải ở giữa linh khí càng phát ra n ồ n g đậm độ kiếp tựa hồ trở nên càng thêm dễ dàng rất nhiều đại tu hành giả đi ra bế quan tri đ i ệ hoặc trợ lực chư kiếp tử tranh phạt thiên đ i ệ hoặc dẫn động kiếp, số độ kiếp. mà bởi vì thứ nguyên băng vòng kinh khủng thời không loạn lưu tứ nghiệt giữa hư không b ư ớ c bách vô số tiềm ẩn trong đó cao thủ cũng nhao nhao xuất thế càng một bước dẫn phát thiên địa phân tranh loạn thế giáng lâm k i ế p vận sôi trào phía dưới càng thúc giục rất nhiều kiếp tử khí v ậ n bốc hơi vô số thế hệ trước cao thủ khiếp sợ phát hiện tựa hồ không đến bao lâu những cái k i a tu đạo không đủ mình vạn nhất tuế nguyện kiếp tử nhóm vờ ơ y mà đã gắng sức đuổi theo thậm chí siêu việt bọn hắn vô số vạn năm tu luyện trong chốc lát hoặc là bị chiến hỏa tác động đến hoặc là kìm nén không được càng nhiều cao thủ đi ra sân môn gia nhập trận này kinh khủng trong kiế tại tất cả mọi người mắt thấy phía dưới giáng lâm ngay tại cái này đại kiếp lừng hực khí thế thời điểm một đạo lưu quang tử vô tận thời không t ư ở n g kép bên trong phiêu hốt mà tới mà lúc này khoảng cách loạn thế giáng lâm đã trôi qua mười hai vạn năm chương chín trăm bảy mươi bốn đại xích tiên bên trong miễn phí hô hô vô tận vô hạn trong biển hỗn độn một chiếc thuyền con chập trùng lên xuống nhìn như chậm chạp kỳ thực có phần nhanh trong một c h i ế mắt đi khoảng cách cách đầy đủ không cách nào đặt chân thời không người tu hay nước vạn năm lao nhanh lao ra ngay cả chúng ta cũng không mang theo dập tắt bên cạnh lò lửa một đỏ một lam hai cái đạo đồng thợi thợ ngắn từ điểm h ó a đến nay bọn hắn ít có rời đi lão gia thời điểm càng không từng có qua không biết lão gia người ở chỗ nào thời điểm trong lòng nhất thời có chút mờ mịt không biết lão gia muốn hai người mình mang theo cái này một lò hắn luyện chế ra vô số t u y ế nguyện đại dược trở về nơi nào man hoang đại giới nhanh đến minh n g u y ệ t đạo đồng lắc lắc áo bào đỏ nhìn về phía nơi xa kia lớn đến bọn hắn đều không cách nào thấy rõ hình dáng khổng lồ vũ trụ ấy hỗn nộn bên trong bất kể năm bọn hắn cũng không biết rời đi man hoang bao lâu lúc này nhìn xem thâm tư cũng có chút sinh động cũng không biết lão gia năm đó nhận lấy các đệ tử nhưng có bước ra một bước kia thanh phong đạo đồng đích thì thầm một tiếng. ừ nơi nào dễ dàng như vậy minh nguyệt đạo đồng tức giận liếc mắt nhìn hắn bọn hắn thân phụ khí v ậ n bị vô thượng cường g i ả điểm hóa nhưng vẫn tại cái này một cửa hải trước phí thời gian số chi không rõ tuyến nguyệt cuối cùng vẫn là mượn ngoại vật thành đạo lao ra những đệ tử kia từng cái t ầ m cao khí ngạo không nhìn chúng bên ngoài loại thành đạo bọn hắn có thể nghĩ muốn một mình thành đạo nói nghe thì dễ từ xưa bây giờ vô tận tuyến n g u y ệ t man hoang hội tụ hàng xa số lượng đại vũ trụ lại kinh lịch vô số kiếp số cho đến bây giờ cũng chỉ có những cái kia vị thiên chủ địa tôn thôi mà những ngày này chủ địa tôn còn nhiều nửa là chư giới dung hợp thời điểm hai người h đang suy đoán đột nhiên trong lòng hơi động cùng nhau ngầm đầu nhìn về phía man hoang đại thế giới bảy chỉ thấy hàng xa đại giới bao vây chứ giới thứ nguyên trí cao chỗ trong lúc đó bắn ra một đạo giải lụa màu đỏ đến cắm hỗn độn mà tới kêu hồng quang như luyện đ ỗ n g nhiên mà thôi đã vượt ngang vâu ngần hỗn độn những nơi đi qua không gian thời gian khoảng cách tựa hồ căn bản không tồn tại cơ h ồ là hai người d ư ơ n g mắt trước mắt đã hóa thành cầu vồng bông xuống đồng thời một cái thân mặc huyền bảo đạo nhân cũng từ dậm chân mà đến xa xa chắp tay người không đến thanh âm đã tới trước đại s í c h thiên tọa hạ thiên bằng đạo nhân gặp qua hôn động thiên minh nguyện thanh phong đại pháp sư đại s í c h thiên hai cái đạo đồng trong lòng một bẩm cũng đều chắp tay đáp l ấ lại liền nói khắc khí đại x í thiên chính là chư thiên quý nhất man hoang trí cao hàng xa tuế nguyện đến nay cổ xưa nhất thiên tôn đại s í c h thiên tôn mở trí hỗn độn đ ạ o t r ư ờ n g mà hôm nay bằng đạo nhân chính là đại s í c h thiên tọa hạ huyền huyền đại pháp sư tọa hạ thân truyền đệ tử tương truyền xa xưa tuế nguyện trước đó đã nửa chân đạp đến qua k i ử u tiếp mặc dù thanh danh chưa hẳn hơn được lao ra mấy vị kia đệ tử nhưng thực lực chưa hẳn kém đi nơi nào nhất là địa vị cỡ cao hai người dù mượn bên ngoài loại thanh đạo nhưng cũng không dám ở trước mặt người này khinh thường xin hỏi hỗn động thiên tôn ở đâu thiên bằng đạo nhân lấy một bộ xanh lam thiên nước bảo mang bạch ngọc lưu ly li quan mặt như con ngọc dáng vẻ ung dung lao ra thăm bạn chẳng biết lúc nào mới có thể tr chỉ là phân p h ó chúng ta trở về đi tới một lần minh nguyệt hất lên áo bào đỏ đem lão ra lưu lại đỏ bùn lò lửa nhỏ thu vào cái này một lò thuốc lớn quá mức chân quý hắn cũng không dám có chút sơ xuất thì ra là thế thiên bằng đạo nhân như có điều suy nghĩ gật gật đầu lại tiếp tục cười nói đã như vậy liền mời hai vị pháp sư theo bần đạo đi tới một lần đi đại s í c h thiên bên trong chư vị thiên chủ địa tôn cũng đều tại đều tại t h a n h phong trong lòng nhảy một cái n g ư ờ i được khí tức không giống bình thường đại x í thiên tôn cố nhiên là chư thiên tối cổ tối tôn quý nhất chi tồn tại nhưng cùng thiên chủ địa tôn ở giữa cũng không quản hạt chi quan hệ cũng c hai ư t người gặp h lướt n h qua nhau đều là gật đầu nhưng trong lòng suy đoán lão ra để bọn hắn trở về có lẽ chính là muốn bọn hắn đi đại xích tiên đi tới một lần hô vừa sải bước ra chư rơi lướt ngang mà qua vô tận xa xôi hôn đột hóa thành một bước ở giữa lại giương mắt liền thấy một tòa đứng sững ở chư thiên phía trên hôn đột bên trong cổ pháp đạo cung đạo kia cung định trụ chư thiên chập trùng phun r a nuốt vào hôn đột mạch nước ẩm dùng cái này nhìn ra xa trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy đạo cung bên trong từng tôn vĩ ngạn tồn tại ngồi đối diện nhau hô ba người đặt chân đại xích thiên tri trước mắt từng đạo hoặc hứng trọng hoặc hờ hững hoặc siêu nhiên hoặc lạnh leo cường tuyệt ánh mắt đã rủ xuống chạy xuống ẩm ẩm chỉ một thoáng t h a như quần tinh băng diệt vũ trụ bạo tạc vô tận đáng sợ ba quang trong khoảnh khắc đã càn quét khuấy động hôn đột phí lưu ông thiên bằng đạo nhân hơi lui một bước trước người liền có lưu quang la lộn vì đó ngăn lại các loại ánh mắt m i n hai Nguyệt t h n h h p vị mời ngồi ư thê lương cổ lão giống như từ thời gian cuối cùng phiêu đãng mà đến đạo âm vang lên không cho cự tuyển không dùng kháng cự cơ hội là thanh e m quanh quần đồng thời thanh phong minh nguyệt hai người quanh người thời không đã vì đó và mẹo vô tận lượng biến đổi cấp tốc nhất thống hóa thành khả năng duy nhất đó chính là mời ngồi đây là ngôn xuất phát thủy nhưng lại đã không phải bình thường trên ý nghĩa ngôn xuất phát thủy càng giống là pháp theo ta tâm nói cùng ta nói đa tạ đại xích thiên tôn hai người trong lòng đều là một bẩm ngồi xuống tại trên bồ đoàn hùng vĩ đến không cách nào ngôn ngữ hình dung đạo cung bên trong giống như người bình thường cao thấp đạo nhân ngồi tại thợ thủ bên người tả hữu chống không mấy cái bồ đoàn mà xuống thủ từng đạo thần quang lượn lờ đạo nhân thấy không rõ hỷ nộ mấy vị đạo hữu đi xa nhiều năm lao đạo trong lòng rất là hoài niệm thanh âm giàn mua quanh quần trong đại điện hàn âm như nói giống như có thể khai thiên tích địa vạn mẹo vạn đạo thời không để một đám thiên chủ đều không thể không c h ú mục n ư ơ n g thần không người nào dám có chút phân thần xin hỏi thiên tôn đại s í c h thiên tôn tiếng nói rơi xuống đất đồng thời lại giọng nói lạnh lùng vang lên ba mươi tám năm việc này cũng nên có cái định luật đi rất nhiều ánh mắt tụ vào phát ra tiếng thiên chủ thân hình ngang tàng như trụ trời chi sơn ngự khi âm vang như thần binh va chạm lại là thái huyền thiên chủ là nên có cái định luật có thiên chủ phát ra tiếng phụ họa nhưng cũng không sai đại s í c thiên tôn khẽ vất c ằ m vọng hướng về sau tới thanh phong minh nguyệt hai người thản nhiên nói hai vị tuân theo hỗn động thiên tôn ý chí mà đến chúng ta cũng coi như đạt thành nhất thống xin hỏi thiên tôn đến cùng lời nói chuyện gì minh nguyện không chịu nổi n g h i hoặc phát ra tiếng hỏi thăm tất nhiên là liên quan đến chư thiên chư giới các vị đạo hưu thậm chí cả vô tận sinh linh đại sự đại s í c thiên tôn không có trả lời hắn dưới tay chỗ một ánh mắt t h n h thiên chủ phát ra tiếng đáp lại cụ thể các ngươi chỉ là đồng tử tri thân nào có tư cách hiểu được thái long thiên chủ hai người nghe vậy giận dữ khí tức bốc lên dung chuyển cái này to lớn điện đường tựa hồ tiếp theo một cái trước mắt liền muốn ra tay đánh nhau người có thể như thế nào thái long thiên chủ hờ hững cười lạnh không sợ chút nào Tốt. đại s í c h thiên tôn nhàn nhạt lên tiếng một đạo s í c h kỳ một thể bên trên có ở đây chư thiên chủ đế tôn đạo văn lưu chuyển xác lệnh liền tự lạc tại hai người trước người thiên cương xác lệnh chư thiên vạn giới sách chương 975, t h i ê n cương xác lệnh chư thiên vạn giới sách miễn phí thiên cương xác lệnh chư thiên vạn giới sách thiên cương chỉ là nhìn lướt qua hai người con người liền đều là cò dục lại thiên cương đại lục tương truyền cái này mới đại lục đản sinh tại vô tận xa xưa tuế n g u y ệ t trước đó lại có người nói lúc nào tới từ ở hỗn độn chưa từng mở trước đó có quan hệ với cái này mới đại lục truyền thuyết rất rất nhiều không thể phân rõ thật giả duy nhất có thể lấy xác nhận là tiên cương đại lục là cho đến tận nay man hoang đại thế giới chư vị thiên chủ địa tôn phát hiện cường đại nhất thế giới không giống với man hoang vũ trụ tụ quần kia tiên cương đại lục giống nhau kỳ danh chỉ là một phương đại lục mà thôi một phương đại lục lại nhưng n a n g ép ước vạn vũ trụ vô cùng đại thế giới phía trên cái này xác lệnh minh nguyện sắc mặt nghiêm trọng thần phục hay là hủy diện s á c lệnh k h á n niết chi trong n g á y mắt cả tòa đại điện cũng vì đó chấn động lớn như vậy đại s í c h thiên bên trong đều tạo nên kinh khủng triều tịch vận sóng ầm ầm quần quận lôi đình tự trọng thiên chi trên rủ xuống chạy xuống vang vọng đất trời h o à n vũ tứ cực bát hoang cũng vì đó chấn động nay khí tức cho dù có chư thiên tôn thiên chủ địa tôn đạo vận che chắn minh nguyệt hai người còn tại trên đó cảm nhận được không có gì sánh kịp khí tức khủng bố trong t h á n g chốc chỉ cảm thấy thấy được một tôn kê cao gối mà ngủ chín tầng mây thiên chi trên vĩ nạn tiên vương quan sát mà đến xa xôi vô tận hố n ộ biển lại tựa như đem nơi đây hết thẻ thu hết vào mắt thần thánh m à không thể xâm phạm vô tận thuế nguyệt đến nay chúng ta tới cũng không cái gì gặp nhau đột phát này chiếu thư ra sao nguyên nhân thanh phong hô hấp trì trệ cái này chiếu thư về sau đến tột cùng là ai hắn không thể nào biết được nhưng từ cái này nhỏ không thể thấy khí tức phía trên hắn lại cảm nhận được trước nay chưa từng có đại khủng bố đây là thiên tôn vẫn là ra sao nguyên nhân có trọng yếu không một tôn dâu tóc bạc trắng khuôn mặt dàn mua thiên chủ thần sắc hở hữu hủy diễn ngươi có liên quan gì tới ngươi trong đại điện một mảnh yên lặng rất nhiều thiên chủ địa tôn tất cả đều im lặng minh nguyệt thanh phong lẫn nhau đều có một ít tê cả ra đầu âm thầm hối hận đi theo lão gia tốt bao nhiêu tiên cương mạnh hơn còn có thể xưng bá vô tận vô hạn đa nguyên hố nội đ biển lúc này lại có chút rơi vào tình huống khó xử thiên tôn vì sao không nói một lời đột có người mở miệng đám người cũng theo đó nhìn phía đại s í c h thiên tôn thiên tôn mình quyết đoán đi người thiên chủ kia tiếp tục mở lời chúng ta không nói gì chỉ đợi thiên tôn quyết đoán có người mở miệng tự nhiên là có người phụ họa rất nhanh ánh mắt liền đều rơi vào đại x í c thiên tôn trên thân man hoang giới chư thiên tôn chỉ có đại x í c thiên tôn bản tôn ở đây còn lại mấy vị hãy Như hốn náy niệm xuống rủ rưu. đại ộ n thiên tôn, g thậm chí chỉ là phái hai cái là đ o đồng đến đây. n Tự h ê n quyền có quyết đệ ị n h chỉ sích có đại t bên trong rất nhiều thiên chủ địa tôn đều là yên tĩnh nghe tâm tư dị biệt lại đều không biểu lộ ra chỉ có kia thần phong thiên chủ lại lần nữa mở lời chúng ta từ không sợ chiến nhưng tiên cương không thể kháng cự như lui có thể tồn lưu tự thân muốn mang đi m a n hoàng chỉ sợ cho dù là thiên tôn cũng lực có thua à. như bọn hắn như vậy tồn tại thiên địa vũ trụ trở tay có thể thôi động nhưng m a n hoàng khác biệt hắn quá mức hùng vị cùng vĩ ngạ càng ầ n chứa chư thiên chủ địa tôn thiên tôn đạo hận r a chỉ. nếu là giới này các loại đạo cực tồn tại liên thủ có thể đem nó thôi động nhưng mà mục tiêu to lớn như thế muốn tránh đi tiên cương lại là không thể nào m ba mươi tám năm đám người ý kiến xu hướng thống nhất nhưng trung quy có người không mớn trực diện tiên cương tia chú định chỉ có hủy diệt một đường nhưng thần phục nhưng lại tuyệt không phải hắn mong muốn tu thành bây giờ cảnh giới người cái nào cam tâm chịu làm kẻ dưới càng quan trọng hơn là man hoang tránh cũng không thể tránh có lẽ chỉ có hủy diệt một con đường nhưng bọn hắn chưa hẳn phải bồi cùng man hoang cùng nhau chết theo hỗn độn như biển vũ trụ như thuyền một mình hành tẩu trung quy như lục bình không dễ đây không phải tu hành chi đạo hình như người thường l á o giả chỉ nhàn nhạt nhìn hai người một chút bình tĩnh mở miệng hỗn độn dù vô cùng vô tận nhưng tiên cương xác lệnh lại gần như bằng mọi cách tuy là bỏ man hoang mà đi ai có thể thoát khỏi ngăn cản t i ê u che tuyệt vô địch t i ê n nguyên một kích cái này người tên cây có bóng được nghe bốn chữ này đại điện bên trong vô luận là ai trong lòng đều là phát lệnh trong h rất rất、so、vô vô đó có một loại tồn tại là cực kỳ đặc thù đó chính là pháp có nguyên linh những này từ thần thông bên trong đạn sinh tồn tại vô cùng thần dị kỳ diệu sinh ra thời điểm mạnh yếu cùng thần thông tri chủ có quan hệ nhưng theo tiến bộ lại có thể bày thoát rào nhưng mà cho dù là thoát khỏi rào thật có thể tu thành chính quả cũng so với những sinh linh khác khó khăn quá nhiều hàng xa vũ trụ vô tận hỗn độn trong biển thật có thể vượt qua đạo cực ngưỡng cửa không có mấy cái chỉ khi nào vượt qua môn hàm này những tồn tại này liền sẽ bắn ra kinh khủng ý năm tới còn tinh môn rất nhiều đệ tử đều có thể nhập bị nạn kim sách mặc cho thúc đẩy xích minh tiên h tán thành thanh minh tiên h tán thành huyền minh tiên h tán thành ngắn ngủi trầm mặc về sau rất nhiều thiên chủ mặt không thay đổi đưa tay nhưng còn có người chưa từng phát biểu thanh phong minh nguyệt chỉ cảm thấy lương phát lệnh chưa từng phát biểu một đám thiên chủ địa tôn nhóm ánh mắt đều rơi vào trên người bọn họ ý nghĩa không cần nói cũng biết nhưng thiên tôn vẫn là thanh phong gian nan mở miệng đ á n g chát vừa bất đắc dĩ vào bị nạn kim sách nhưng có thoát thân này có lẽ có, có lẽ không có thượng thủ đại s í c h thiên tôn đã trầm trầm mà lên rộng lượng tay nào dưới thân thể giống như lớn vô cực giống như tiểu vô hạn h á n âm quanh quẩn đạo ẩn lưu truyền chư vị nguy cơ đã tới lựa chọn ra sao nên có cái quyết định